t r ư ờ n g không bảy tám thường tại ven đường đi nào có không ướp giày t r ư ờ n g không bảy tám thường tại ven đường đi nào có không ướp giày tô bạch trong văn phòng bầu không khí khá q u ỷ dị căn cứ bí thư tiểu trương giới thiệu giả đội trưởng chân tên là chu tự chiếu chỉ nhìn một cách đơn thuần dành tự không nhìn dáng vẻ tương đương giàu có dáng vẻ thư sinh chỉ bất quá tại nâng lên láo chu trước kia làm việc lý lịch thời điểm tiểu trương trực tiếp một câu nhẹ nhàng bộ môn đặc thù trực tiếp mang qua hoàn toàn là bốn chữ này để tô bạch trực tiếp tới hứng thú lấy đồng ba cân năng lượng lại thêm bộ môn đặc thù cái kia láo chu lai lịch coi như tương đương không đơn giản a nhìn lao chu tuổi tác đoán chừng đều năm mươi da mặt sát xuất lớn là từ bộ môn đặc thù lui ra ngoài chắc không được đồng tam cân sẽ nói một mình hắn bù đắp được một trăm cái chỉ sợ tại chuyên nghiệp tính bên trên vị này lao chu so trên thị trường những cái kia mặc â u phục l ư n g hùm vai gấu bảo tiêu ngành hắn muốn tới đến chuyên nghiệp được nhiều đủ sao lao chu không đủ ta sẽ giúp ngươi gọi một phần lúc này lao chu chính ngồi tại cạnh bàn cha nước cơm là thật tại đảo cái kia ăn cơm tốc độ còn kém bưng lên lui tới trong m i ệ n g đồ trên thực tế tướng mạo này cực giống giả đội trưởng g i a hỏa luôn luôn một mặt ăn nói có ý tứ nói chuyện làm việc tương đương đứng đắn thuần thục trực tiếp đào xong cơm lao chu trực tiếp đưa tay trưởng đem đẩy mỡ miệng lau một cái ở một cái sau đủ tô tổng nói chuyện chính sự đi ngươi đột nhiên muốn tìm bảo an đ o à n đội là bởi vì ngươi tiên đoán được sẽ có nguy hiểm đi thẳng vào vấn đề không dài dòng điểm này tô bạch rất ưa thích đối tương lai một đoạn thời gian bên cạnh ta xác thực sẽ không yên ổn chỉ bất quá ta muốn tìm làm một đ o à nội đ không nghĩ tới nghe được tô bạch nói bóng gió lao chu quả quyết nói tô tổng ta không biết rốt cuộc là ai muốn tìm làm p h i ngươi nhưng là tại chúng ta ngành nghề bên trong có một câu chuyện xưa gọi phong đến càng ổn làm được càng hung ác ngươi phẩm ngươi tế phẩm một câu bừng tỉnh người trong lộng lấy tô b ạ c h đầu bóc không khó đoán được lao chu muốn nói cái gì nếu như ngươi muốn đối một người bất lợi khẳng định sẽ đúng bệnh hút thuốc nếu là đối phương chỉ có một người ngay cả bảo tiêu đều không có vậy liền đơn giản gọi hai cái quần quận trực tiếp chụp bao tải gõ a n g côn nhưng nếu là đối phương ba tầng trong ba tầng n g o à i tất cả đều là bảo tiêu rõ ràng bình thường quần quận không phải là đối thủ lúc này ngươi liền phải đi theo bên trên cường độ có thể sử dụng vũ khí nóng liền dùng vũ khí nóng có thể sử dụng tay bắn kỉa liền dùng tay bắn kỉa lại hoặc là dựa theo long quốc tình hình trong nước trực tiếp toàn h i ể m cần kenner đi lên cái này gọi cái gì cái này gọi xem đ h i ễ m phim xô bếp nếu như tô bạch thật là một m đống bảo tiêu ở bên người đoán chừng muốn nhằm vào hắn người vì r ế t chết tô bạch cũng phải chiếu hung á c đến tô tổng ưu thế của ngươi là ngươi trước k i ê u bên người xưa nay không mang bảo tiêu mặc dù có người muốn nhằm vào ngươi cũng không trở thành bốt lên phong h i ể m làm đem súng nắm bạo đầu của ngươi đề nghị của ta là trên mặt nổi bên cạnh ngươi vẫn là không có bảo tiêu mà ta thì sẽ đảm nhiệm tài xế của ngươi đồng thời phụ trách cái an toàn của ngươi chỉ bất quá như vậy sẽ như thế nào nhiều hơn một phần lái xe việc ngươi đến thêm tiền nhìn xem đối diện nhìn mình c h ầ m c h ầ m mũi nói chuyện lao chu tô b ạ c h toàn bộ hành trình có thể không cởi trận là thật là tố chất kéo căng đúng rồi kỳ vọng của ngươi tiền lương là lao chu r ộ i ra một đầu ngón tay con mắt vẫn tại nhìn mình c h ầ m c h ầ m mũi mỗi tháng một mươi là một năm một triệu mẹ nó lương tâm lão bản đụng phải lòng dạ hiểm độc nhân viên rồi đúng rồi ngươi trước tiên cần phải đem tiền đánh tới ta chỉ định trong chức mục làm chúng ta ngày này. người này ngươi hiểu sợ nhất chính là người đã chết tiền không tốn nói thật dùng một triệu đến vì mình an toàn mua một phần bảo hộ lấy tô bạch giá trị bản thân tới nói cũng không quý nhưng ngồi ở phía đối diện mắt gà trọi lao chu tổng cho tô bạch một loại có chút chuyên nghiệp nhưng là lại không nhiều cảm giác phản phất là nhìn ra tô bạch lo lắng lao chu thu tay lại đương nhiên cùng phổ thông làm việc một dạng bảy ngày thử việc thử việc qua đi ngươi không hài lòng ta trực tiếp rời đi tiền v é phi cơ đều không cần n g ư ơ i móc nói đều nói đến nước này tô bạch còn có lý do cự tuyệt tối thiểu xem ở đồng ba cân trên mặt mũi hắn cũng phải thử một lần được chưa cái kia cần ta làm sao phối hợp ngươi sao không cần ngươi làm việc của ngươi là được có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn ta sẽ trước tiên xuất hiện khá lắm khẩu khí này thật là đủ lớn người cho rằng người là trong chiếc nhẫn lao g i a ra a nói thật đối vị này giả đội trưởng lao chu tô bạch thật đúng là không có ô m hy vọng quá lớn dù sao đối phương chỉ có một người còn tuổi đã cao đều gần sánh bằng chính m ì n h ba nhìn hắn cái kia yếu đối bộ dáng tô bạch đều lo lắng thật xảy ra chuyện đến cùng là ai bảo vệ ai nếu như thử việc qua đi thực sự không được lại tìm đồng tam cân thay người đi bỏ ra nửa giờ giải quyết bảo an vấn đề sau tô bạch lại bắt đầu bận lộn dù sao đại mễ siêu thị mới khai trương làm đại bốt hắn mỗi ngày đều sẽ b ấ t thời gian đi mại tràng bên trong đi dạo một vòng khóa kỹ máy tính đeo lên cầu trang sau tô bạch liền dẫn bí thư tiểu lưu cùng một chỗ xuống lầu hướng phía mại tràng đi đến tiến vào thang máy thời điểm tô bạch còn t ậ n lực đẻ xuống mở cửa đợi lao chu hai giây nhìn thấy lao chu đứng tại thang máy bên ngoài không động đậy tô bạch buồn bực nói ngươi không đi theo ta cửa thang máy bên ngoài l a o chu nhún vai nói ta nói bên cạnh ngươi không có bảo tiêu đầu góc mơ hồ tô bạch lòng n ó n tay ra để cửa thang máy tự động khép lại bí thưu thay thế tô tổng hắn chính là ngài tìm bảo tiêu giống như trong kịch truyền hình hắn gian bảo trưởng đúng không hắn thế nào không đi theo bảo hộ người a ai biết được hơn mười giây sau cửa thang máy mở ra mại tràng bên trong tiếng ồn ào tràn vào thang máy t i ệ u xương xem ra hôm nay khách hàng vậy không ít đang lúc tô bạch mang theo bí thư tiểu lưu đi ra thang máy thời điểm bên ngoài một cái đẩy mua sắm xe chính cầm sản phẩm nhìn phối liệu biểu r a hỏa để tô bạch cùng tiểu lưu trực tiếp định tại nguyên chỗ lao chu tô bạch quay đầu nhìn xem thang máy lại nhìn xem giống phổ thông khách hàng một dạng mua sắm lao chu một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ ngươi vừa mới không phải ngươi làm sao lại ở chỗ này lao chu chính đang giả vờ khách hàng đâu bị tô bạch trực tiếp hô lên danh tự sau đ g ô n g xuống trong tay đổ vật sau lộ ra một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ có thể hay không đừng ngạc nhiên ngươi như thế một hô toàn thế giới đều biết chúng ta c u n biết ta nói bên cạnh ngươi không có bảo tiêu hiện tại ta chính là một cái bình thường khách hàng không có quan hệ gì với ngươi chính là coi ngươi không tồn tại thôi đối đầu bởi vì cái gọi là thường tại ven đường đi nào có không dẫn dày ưa thích tú người khác một mặt tô bạch tuyệt đối không nghĩ tới chính mình vậy có bị người khác tú một mặt một ngày trình đi dạo mại tràng tô bạch toàn bộ hành trình đều vui buồn thất thường luôn luôn nhịn không được ngắm nhìn một phía muốn nhìn một chút lao chu sẽ ở chỗ nào thật là các loại tô bạch đi tìm hắn lúc nhưng lại không tìm được ông thử một lần lòng hiếu kỳ để ý đi vào đồ điện gia dụng vật dụng khu tô bạch mắt thấy chung quanh không ai liền t h ấ p giọng hướng về phía không khí hô một câu lao chu một giây sau mặc nhân viên chế ngự lao chu từ kệ hàng một bên thỏ đầu ra lộ ra chính mình mắt gà c h ọ i làm a giá thao ngươi lúc nào lại đem nhân viên chế ngự cho mà bảo chương không bảy chín cái này gạo siêu thị cũng không được ga c ư ơ n g không bảy cái này gạo siêu thị cũng không được ca ngày ba tháng năm chu bằng phi ngay tại man di vơ nghỉ phép đang nằm tại trời xanh biển xanh trên bờ cát nhàn nhã hưởng thụ lấy tắm nắng không bao lâu chu bằng phi điện thoại văng lên đưa tay sau khi tiếp tình huống thế nào mấy phút sau chu bằng phi c ú p điện thoại tiện tay bưng lên nước trái c â y uống xuyên tấu h qua kính dâm nhìn ra xa xa mặt biển bảy triệu tả hữu sao cái này đại mễ siêu thị cũng không được ca mặc dù ốc nhĩ mã không đến mức đi nhằm vào một nhà vừa khai trương đại mễ siêu thị nhưng không có nghĩa là chu bằng phi đối với chuyện này không quan tâm tương phản Tại đại mễ siêu thị khai trương cùng ngày hắn còn phái một cái tây nam địa khu khu vực quản lý đi đại mễ siêu thị tìm hiểu tình huống đối phương tại đại mễ siêu thị ngồi sổn một ngày cho ra kết luận là đại mễ siêu thị khai trương buôn bán rạch đại khái tại bảy triệu tả hữu số lượng không chính xác nhưng hẳn là không kém nhiều tại khai trương cùng ngày nghỉ lưỡng t r ọ n g bờ uff điệp ra bên dưới m ớ i bảy triệu tả hữu buôn bán n g a h sao nói cách khác bình thường ngày đồng đều buôn bán rạch khả năng ngay cả ba triệu cũng chưa tới đi cái số này đối với một nhà thành thị tuyến ba siêu thị tới nói không tìm kém nhưng đại mễ siêu thị thể lượng còn tại đó chỉ sợ hai giảm ba miễn chính sách đến đỡ kỳ thoáng qua một cái cái này thu nhập ngay cả duy trì thường ngày vận doanh đều khó khăn ai nghĩ tới đây chu bằng phi thật sâu thở dài một hơi có vẻ như nghe được đại mễ siêu thị công trạng không tốt tin tức hắn ngược lại còn thất lạc cùng long quốc nhân chuyên hố long quốc nhân tưởng lệ lệ khác biệt chu bằng phi cái này ốc nhị mã cao quản ngược lại có điểm tâm tại tạo doanh tâm tại hắn cảm giác nói thật hàng năm nhìn xem ốc nhị mã tổng long quốc kiếm đi nhiều tiền như vậy chu bằng phi trong lòng cũng không dễ chịu thế giới liền lớn như vậy tài nguyên bánh ngoặc ứ như vậy nhiều người lào đức quốc nhiều kiếm một khối tiền chúng ta long quốc liền thiếu đi kiếm một khối giàu nghèo t r ê n lệch chính là chậm như vậy chậm kéo ra cho nên tại nhiệm chức ốc nhĩ mã đại long quốc khu s ì yêu trong lúc đó chu bằng phi một mực kỳ vọng nhìn thấy long quốc thương siêu c u ộ khởi hắn vậy hy vọng có một ngày long quốc thương siêu không phải ốc nhĩ mã định đoạn nhưng là rất đáng tiếc đã nhiều năm như vậy dùng chu bằng phi lời nói nói không có một cái không chịu thua kém hiện tại thật vất vả xuất hiện một cái lương tâm nghe khuyên tô bạch nhìn xem vậy rất có thực lực làm cái đại mẹ siêu thị cũng ra dáng thật vất vả nhấc lên chu bằng phi hứng thú có thể kết quả đây hiện tại xem ra cũng là bạch hoan vui một trận lấy chu bằng phi dự tính nhiều nhất hai năm ít nhất một năm tô bạch đại m ẹ siêu thị liền phải bế cửa hàng rút lui tủ cùng lúc đó các đại mạng lưới trên bình đài hai ngày này tất cả đều là ngày nghỉ du lịch hot sữa liên quan tới đại m ẹ siêu thị khai trường tin tức lác đắc không có mấy một là tô bạch lần này thái độ k h á c t h ư ờ n g cũng không có lợi dụng chính mình lực ảnh hưởng tạo internet bên trên là lớn mét siêu thị làm tuyên truyền hai là tựa như lần trước đại m ẹ siêu thị lên hot sữa lúc các chuyên gia phân tích như thế tô bạch lần này tiến quân tương siêu n à n h nghề vô cớ xuất binh không có dân tâm không có dân tâm tự nhiên cũng liền không ai nguyện ý đi chú ý nói trắng ra là chính là một nhà siêu thị hay là mở tại nghi thành trừ nghi thành nơi đó bách tính bên ngoài cùng rộng rãi dân mạng lại có vài bao tiền quan hệ đâu cho nên tổng kết xuống tới chính là đại mễ siêu thị khai trường coi là không nóng không lạnh không người hỏi thăm tựa như chu bằng phi nói cái này đại mễ siêu thị cũng không được ca có thể tinh minh chu bằng phi lại không để ý đến một sự kiện hắn phái một tên địa khu quản lý đi tìm hiểu đại mẹ siêu thị tin tức biết được đại mẹ siêu thị đại khái tình hôm sau liền đem tên này địa khu quản lý cho rút đi dựa theo chu bằng phi dự tính ngày mùng ngày một tháng năm ngày nghỉ thoáng qua một cái đại mễ siêu thị buôn bán ngạch liền sẽ giảm mạnh đây là tương đương bình thường tình huống đừng nói là đại mễ siêu thị tất cả siêu thị thương trường đều là dạng này chứ khai trương cuối tuần ngày nghỉ làm hoạt động đại bán hạ giá lúc bình thường sinh ý đều rất bình thường có thể chu bằng phi lại không nghĩ rằng đầu này công tác bán lẻ hoàng kim vi luật tại đại mễ siêu thị bên trên lại căn bản không tồn tại ngày sáu tháng năm thứ ba ngày mùng ngày một tháng năm ngày nghỉ qua đi cái thứ nhất ngày làm việc hà lập bình mẫu thân sớm rời giường ăn xong điểm tâm sau liền lôi kéo chính mình mua thức ăn nhỏ xe kéo ra cửa mới ra thang máy ngay tại cư xá cửa chính đục phải mấy cái lao tìm vội đi mau đi trễ vừa không có từ lần trước hà mẫu uống một trận đại mễ siêu thị gà đất canh sau ngày thứ hai hắn liền để nhi tử mang theo lại đi một chuyến lần này hà mẫu vậy không chế đắt các loại cần nguyên liệu nấu ăn tất cả đều mua một lần không mua không biết một mua giật mình cái này đại mễ siêu thị nguyên liệu nấu ăn mặc dù so trên thị trường quý nhưng người ta xác thực có quý đạo lý liền lấy một cái bình t ư ờ n g cà chua tới nói trên thị trường cà chua liền dài quá một cái cà chua dạng nghe nhưng không có cà chua mùi vị ăn một lần liền biết là từ rau quả lều lớn bên trong trồng ra tới loại này cà chua bình thường đều là từ nơi khác trở tới đây vì cam đoan vận chuyển cùng chứa đựng trong quá trình có thể cam đoan tươi mới h a i thời điểm vẫn chưa hoàn toàn thành thục liền phải c ắ t nhánh sau đó thông qua hóa học xử lý để mặt ngoài nhìn như c h í n m ọ n g kỳ thật bên trong hay là không lưu loát đây cũng là vì cái gì trên thị trường mua rất nhiều cà chua sơ tới sở lui cứng rắn nguyên nhân mà đại mễ siêu thị cà chua lại hoàn toàn không giống tiến đến cực h chua bị, bắt đầu ăn vậy mềm non nhiều chất t một bắt mũi đầm mềm cố cá c nồng ăn non lòng. đầu vị, vậy kỳ mấu chốt chính là tại đại mễ siêu thị mua rau quả hoa quả xấu đặc biệt nhanh khả năng rất nhiều người trẻ tuổi cảm thấy xấu nhanh ngược lại chứng minh chất lượng không tốt nhưng rất nhiều kinh nghiệm phong phú lao nhân đều biết trước kia không dùng hóa học dược phẩm tiến hành thực phẩm giữ tươi thời điểm rau quả hoa quả s á t thực xấu nhanh hiện tại rất nhiều hoa quả mua về nhà thả tủ lạnh nửa tháng bỏ vào giảm gì lấy ra hay là giảm gì rất nhiều người còn tưởng rằng là tủ lạnh giữ tươi hiệu quả tốt đâu trên thực tế ha ha làm món tươi đều biết món tươi hỏng liền không đăng giá cho nên vì để cho món tươi tận lực giữ tươi phương pháp của bọn hắn nhiều mặt khác nhau chỉ là muốn không muốn dùng cùng dùng dùng nhiều thiếu thôi mà liền tại hà mẫu cùng mình một đám lao tỷ bọn họ đứng tại trạm xe buýt c h ờ xe thời điểm một cố năm trăm linh một lộ xe buýt chính vừa mới lái ra giao thông công cộng t r ậ đứng vừa mới giao ban trung niên lái xe vừa trả lấy tay lái một b ê n áp toàn bộ ngày lễ quốc tế lao động ngày nghỉ xuống tới toàn bộ giao thông công cộng công ty toàn viên tại cương vị nhưng làm đại gia hỏa đều vội vàng thật vất vả nhịn đến ngày nghỉ đi qua rốt cục có thể yên tĩnh một trận hắn lần này năm trăm linh một xe buýt là công hiến tư mới điều chỉnh tuyến đường xuyên qua hơn phân nửa thành khu sau c h ạ m cuối cùng là lúc đầu nam cầu sân bay cũng chính là hiện tại đại mệ siêu thị nghe tin tức ngầm nói là nghi thành thị phía quan phương vì duy trì đại mệ siêu thị tận lực điều chỉnh tuyến đường đồng dạng giao thông công cộng tuyến đường dòng d ã có b ú n đầu nói dễ nghe một chút cái này gọi duy trì bản thổ xí nghiệp phát triển có thể nói đến khó nghe chút khó tránh khỏi có chút lẫn nhau cấu kết hiểm nghi đồng tam cân cũng không biết thế nào nghĩ như vậy dòng chống thua trên ủng hộ đại mệ siêu thị hắn liền không lo lắng đại mễ siêu thị bạn nhất đóng cửa hắn cũng sẽ thụ ảnh hưởng đối với một cái giao thông công cộng công ty nhân viên mà nói trung nhiên lái xe có thể không quản được loại nhàn sự này thành thành thật thật lái xe là được có thể đang lúc hắn coi là hôm nay chính mình sẽ tương đương nhàn n h ã lúc khi hắn điều khiển năm trăm linh một lộ xe buýt lái vào cái thứ nhất b ậ y đứng vừa mới mở cửa xe liền có một đống lớn đại gia đại mụ vật lên nhìn xem mọi người trong tay đều dẫn theo mua sắm xe kéo trung nhiên lái xe một mặt kinh ngạc tình huống gì đây là ngày lễ quốc tế lao động không phải qua hết sao chương không tám mươi còn có át chủ bài ngươi không tăng không, n g còn có át chủ bài năm trăm linh một xe buýt tình huống cũng không phải là ví dụ bốn đầu thông hướng đại mễ siêu thị giao thông công cộng tuyến đường hôm nay đều phát nổ mỗi đến một cái t r ạ g điểm lái xe nhìn xe mô ương ương hướng trên xe chen đại gia đại mụ bọn họ đau cả đầu chỉ có thể kéo cuốn h o c ngô ở giữa lại sau này mặt đi một chút thật lên không nổi chớ đẩy chờ chút một chuyến đi ai nha ông trời của ta l ặ c bác gái ngài đừng nóng n ộ i kiểm chế một chút con a lái xe chính mình cũng không nghĩ tới điều chỉnh tuyến đường thời điểm chính mình chuyên môn chọn lấy đường dây này lúc đầu tưởng rằng dưỡng lao tuyến rất nhàn nhã kết quả hiện tại xem xét ở đâu là dưỡng lao tuyến a so sánh với ban giờ cao điểm thông cần tuyến còn kinh khủng hơn lúc lái xe lái xe còn buồn bực đâu hỏi một cái bác gái a di các ngươi cái này tình huống gì a bác gái gắt gao nắm lấy lan can thở mới nói đi mua đồ ăn a mua thức ăn các ngươi không đều là đi chợ bán thức ăn mua sao thế nào đi lên đại mễ siêu thị ta có thể nghe nói đại mẹ siêu thị đồ ăn không rẻ a bác gái theo thân xe lay động a người ta cái kia không gọi quý gọi là đáng giá ta cứ như vậy nói đi ta hôm trước tại đại mẹ siêu thị cho cháu trai mua nước trái cây cùng ngày không uống xong thả thủ lạnh ngày thứ hai ngươi đoán làm gì làm gì biến bị a ngươi phẩm ngươi tế phẩm thả một ngày liền hỏng chẳng lẽ không phải bởi vì chất lượng kém sao có thể lái xe suy nghĩ mấy giây sau lập tức kịp phản ứng vậy hắn a không phải biến bị là người ta đại mẹ siêu thị nước trái cây không có thả chất phụ r a nếu như nói một cái bác gái nói lời không làm được số vậy cái này đẩy xe đại gia đại mụ còn không làm được số rất đơn giản đạo lý nếu ngươi không biết đi chỗ nào mua thức ăn liền nhìn trong khu cư xá đại gia đại mụ bình thường đi chỗ nào mua thức ăn n g ư ờ i đi theo đám bọn hắn là được đối với bọn này về hưu mà có thời gian lão nhân mà nói chỉ cần đăng giá dù là vượt qua toàn bộ thành khu đi mua đồ ăn cũng bất quá chính là sáng sớm nửa giờ sự tỉnh nhìn chiến trận này nếu không phải lái xe phải lái xe không thể gọi điện thoại hắn cũng phải làm cho người nhà mình đi đại m ệ siêu thị mua thức ăn đi cùng lúc đó nghi thành công giao công ty vừa qua khỏi xong ngày lễ quốc tế lao động ngày đầu tiên đi làm người phụ trách lúc này đang ngồi ở trong phòng làm việc mình làm dịu t r ư ớ đấy không có cách nào ngày nghỉ b u ồ n g ị c h này ngày đầu tiên đi làm thích đứng không đến rất bình thường đang lúc người phụ trách nửa ngày đều không tiến vào được trạng thái làm việc lúc đột nhiên điện thoại trên bàn văng lên nhận điện thoại người phụ trách vẫn chưa tới năm giây lập tức liền tiến vào trạng thái làm việc cái gì người xác định nửa giờ sau đồng tam cân phòng làm việc từ đồng tam cân biểu lộ không khó coi ra hắn mấy ngày nay áp lực rất lớn do hắn chủ đạo đến đỡ đại mẹ siêu thị hạng mục lúc đầu ngay từ đầu liền có người nghi ngờ cầm giữ nguyên ý kiến cho là có ốc nhĩ mã tồn tại đến đỡ tô bạch đại mẹ siêu thị chính là đang làm vô dụng công có thể bởi vì tô bạch câu kêu bảy thành năm chắc c ù n g tô bạch cho mình thế giới trong tranh tốt năm trăm bánh nướng đồng tam cân hay là q u a y con thoi lấy nghi thành đại quản gia thân phận l ư ợ c bài trúng nghị đến đỡ đại mẹ siêu thị hạng mục lên ngựa lúc đầu đồng tam cân bất chờ đại mẹ siêu thị khai trương sau có thể một lần là nổi tiếng đâu kết quả tô bạch tiểu t ử này lại cho mình tới một câu để đ ạ n lại bay một hồi đ ạ n rốt cuộc muốn bay bao lâu không rõ ràng nhưng đồng tam cân biết hiện tại đã có người đối với mình có ý kiến nói hắn đồng tam cân vì duy trì tô bạch đại mẹ siêu thị tại nghi thành phía quan phương làm một đoán là đại gia trưởng tác p h ò n g nghe không vào các đồng chí đề nghị là bô đầu hành vi hiện tại đại mễ siêu thị không nóng không lạnh nghi thành duy trì đ ầ u nhập đều thành lấy giỏ trúc mà múc nước công giá trảng h á n đồng tam cân muốn vì chuyện này phụ thứ nhất trách nhiệm thùng thùng đồng tam cân nắm b ú t bút b i l ă n không ngừng đánh ở trên bàn làm việc tiểu t ử n g ư ơ i đến cùng đang chơi trò x i ế p gì a đang lúc đồng tam cân lo âu đại mệ siêu thị tỉnh đ ú n lúc bí thư tiểu trương đội vã gõ cửa m à tiến mang theo một mặt vẻ mặt kích động lão bản mới từ giao thông công cộng công ty lấy được tin tức sáng hôm nay thiết kế thêm bốn đầu lái hướng đại m ẹ siêu thị giao thông công cộng tuyến đường toàn tuyến b ạ m mãn bọn hắn đã khẩn cấp tăng lên cấp lớp từ nửa giờ ban một điều chỉnh làm mười lăm phút đồng hồ ban một ta cũng đã hỏi một chút mấy cái xe taxi công ty bọn hắn bên kia tình huống cũng giống như vậy đi hướng đại m ẹ siêu thị tuyến đường thành lôi quân tuyến đường rất nhiều tài xế xe taxi đều tại đại m ẹ siêu thị nằm sắp sống các đại xe taxi công ty vậy tại liên hệ đại m ẹ siêu thị bộ hoạt động hy vọng bọn họ đơn độc phân chia một khối sân bãi đi ra chuyên môn cung cấp cho ra thuê xe trên giới khách nghe bí thư tiểu trường kích động biết mình đồng tam cân một bộ bất động như núi bình tĩnh sắc mặt thậm chí nâng g trùng trà lên nhàn nhạt nhấp một miếng đi biết đừng suốt ngày hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g như cái gì nói nói cho ngươi bao nhiêu lần gặp được sự tỉnh nhất định phải tỉnh táo muốn hỉ nộ k h ô n g lộ thằng đến trông thấy bí thư tiểu t r ư ờ n g sau khi rời đi nhẹ nhàng đóng lại phòng làm việc cửa lớn đồng tam cân nghiêng thai ngay ngóng xác nhận tiểu trương đi xa chút sau lúc này mới đằng một chút từ trên ghế ngồi bắn lên hai tay xiết quả đầm hướng về phía không khí một trận h uy quyền xinh đẹp làm tốt lắm để cho các ngươi nói ta độc đoán nói ta đại gia trưởng t ắ c phong có nghe hay không xe buýt đều t r ê n bệ đều cho lão tử trở lấy các loại đại m ẹ siêu thị trở thành thế giới top năm trăm mở lễ khánh công thời điểm mấy người các ngươi lão tử một cái vậy không thông chi một trận hưng phấn dương nhanh múa bước sau đồng tam cân lúc này mới một lần nữa ngồi trở lại bên bàn làm việc lại một lần bấm tô b ạ c h số điện thoại tiểu t ử ngươi có thể a bên đầu điện thoại kia tô mạch sáng sớm làm trễ nải một hồi lúc này mới vừa tới công ty nhận được đồng tam cân điện thoại sau vẻ mặt khó hiểu có thể chỗ nào lại có thể nghe đồng tam cân giải thích tô bạch mới biết được buổi sáng hôm nay các đại giao thông công cộng đến đường bị chen bể sự tình nghe được tin tức này tô bạch một mặt bình tĩnh cùng đồng tam cân không giống mới tô bạch không thể là giả loại chuyện này hắn đã sớm dự liệu được đại mễ siêu thị chuỗi cung ứng đúng là phùng quân đang phụ trách có thể hết lần này tới lần khác tại thực phẩm khối này lại là tô bạch tự mình bắt thậm chí chuyên môn thành lập một cái đại mễ siêu thị thực phẩm mua hàng cửa liền lấy đơn giản nhất thịt heo tới nói, t hiện ự c phẩm mua cùng tại n mỗi ngày đều có hơn mười chiếc thực phẩm mua hàng cửa xe tải chạy tại nghi thành cấp đại nông thôn trên con đường liền cùng xe buýt một dạng mua đến một cái trạm điểm liền có nông hộ sớm đem rau quả chuẩn bị kỹ cảng đứng tại ven đường các loại đối nông hộ tới nói an không hết rau quả gà vịt lại có thể bán giá cao còn không cần chính mình chạy tới trong thành thị trường bán sao lại không làm đâu mặc dù dạng này sẽ dẫn đến giá cả đắt một chút nhưng đối với rất nhiều lóng góc người mà nói bọn hắn có thể mặc kém dùng kém nhưng ở an phía trên chỉ cần ngươi chất lượng tốt bọn hắn vẫn thật là sẽ không tiết kiệm những tiền kia cho nên một đám đại gia đại mụ chen bể xe buýt tình huống tô bạch đã sớm tiên đoán được đây cũng không phải là ta nói viên đạn kia nghe đồng tàm cân hương phấn ngữ khí tô bạch thẳng thắn nói lúc này mới chỗ nào đến đâu con a hắn cũng còn không có bắt đầu xuất l ư ợ đâu ngươi còn có át chủ bài cầm điện thoại đồng tam cân càng kích động xe buýt đều chen bể còn không tính xong tô bạch chiêu này dấu có thể đủ sâu a không phải còn có là ta căn bản là không có ra bài nói xong c ù n g cấp đi đưa trợ công ngươi cho rằng tô bạch trò đùa t r ư ơ n g không t á một đối với cái này trâu ngựa thời đại im lặng gầm thét t r ư ơ n g không t á một đối với cái này trâu ngựa thời đại im lặng gầm thét ngày mùng ngày một tháng năm ngày nghỉ q u a đi đại mẹ siêu thị buôn bán ngạch chẳng những không có giống chu bằng phi dự tính như thế mạnh liệt xuống đến hai ba trăm vạn ngược lại là ổn định tại năm triệu ra mặt đồng thời ở cuối tuần trong lúc đó cái số này sẽ còn tiêu t h ă n g đến bảy phẩy tám triệu lần này duy trì tô bạch duy trì đại mệ siêu thị không còn là tuổi trẻ rộng rãi nữ tính ngược lại là nghi thành đại gia đại mụ bọn họ trong ngắn hạn bọn hắn thành đại mệ siêu thị tiêu phí quân chủ lực đồng thời đối đại mệ siêu thị phục vụ khen không rứt miệng cũng chớ xem thường bọn này trong thành về hưu đại gia đại mụ ngay trong bọn họ có giáo sư bác sĩ sĩ nghiệp nhà nước nhân viên công chức thật luận tiêu phí năng lực có thể không thể so với người trẻ tuổi kém bao nhiêu so với mạng lưới bọn hắn càng thói quen tại truyền miệng nếu ai đi đại mệ siêu thị thể nghiệm qua một lần liền sẽ tại trong khu cư xá một chuyển mười mười chuyển trăm là lớn mét siêu thị làm viên c h u y ể n miễn phí đều nói chén vàng li b ạ c không bằng dân chúng danh tiếng quảng cáo đánh cho cho dù tốt vậy so ra kém dân chúng trong lòng tán thành trong khoảng thời gian này liền ngay cả giao thông công cộng công ty tuyến đường vậy từ bốn đầu gia tăng đến tám đầu liền cái này hay là ngày bình thường một khi đến cuối tuần còn phải lại đơn độc gia tăng cấp lớp mới đủ đến nơi đây ngày đồng đều hơn năm triệu buôn bán gạch đại mệ siêu thị xem như triệt để ổn định có thể tô bạch muốn cũng không phải ổn mà là bạo để đại m ẹ siêu thị giống đêm ba mươi mà buổi tối pháo hoa chiếu sáng cả thế giới đồng tam cân đang ngợi hắn vẫn muốn nhìn xem tô bạch đến cùng nhẫn nhịn cái gì đại chiếu đại mẹ siêu thị cực hạn đến cùng lại đ a n g chỗ nào phùng quân vậy đang ngợi hắn vậy một mực rất ngạc nhiên tô bạch nói đồng hành phụ trợ đến cùng là cái gì tô bạch vậy đ a n g chờ vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội cái này nhất đ ẳ n g liền đợi t r ư ờ n g một tháng ngày mùng ngày một tháng sáu ngày quốc tế thiếu nhi cùng ngày trên mạng buổi chiều trên tin tức người chủ trì chính thức công bố năm nay trường cao đảng sinh viên tốt nghiệp số liệu một n vạn người tại vào nghề tình thế cực kỳ nghiêm trọng hôm nay vốn là có rất nhiều người không tìm được việc làm cái này 12 triệu tốt nghiệp đại học sinh vừa tốt nghiệp liền gặp phải thất nghiệp khống cảnh tháng sáu nhiệt độ cao thiên lý vô số sinh viên cầm lý lịch sơ lược đứng tại nhân sinh ngã tư đường lần thứ nhất cảm nhận được kinh tế trời đông giá rét mà coi như rộng rãi dân mạng đều đang cảm thán lấy vào nghề tình thế ác liệt công tác không dễ lúc ngay tại sáng ngày thứ hai m a d ô kinh tế diễn đàn trên đại hội đương chủ bắt người hỏi thăm đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc long quốc nhà giàu nhất thẩm nhất huy như thế nào đối đ ạ i năm nay vào nghề tình thế lúc thẩm nhất uy cầm mỹ t ổ phồn nói ra phía dưới một phen không phải vào nghề tình thế nghiêm trọng mà là người trẻ tuổi không chịu khổ nổi hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đối mặt công tác thời điểm chọn nhẹ sợ nặng thêm một hồi ban liền tiến g oán than dậy đất tăng ca sợ cái gì đâu có thể 996, là kiếp t r ư ớ c đã tu luyện p h ú c báo ngươi hẳn là cảm tạ công ty cảm tạ xã hội cho ngươi 996, cho ngươi chịu khổ rèn luyện cơ hội m đã đã xế chiều hôm đó liên quan tới thẩm nhất huy nói chuyện đoạn video này liền bị xem náo nhiệt không chê chuyện lớn truyền thông để lên internet bởi vì thẩm nhất huy liên nhiệm mấy năm long quốc nhà giàu nhất khi hắn nói chuyện video mới vừa xuất hiện tại internet bên trên liền nhận lấy rộng rãi dân mạng chú ý có thể một chút đi vào nghe được thẩm nhất huy nghịch t i ê n ngôn luận sau đám dân mạng lập tức nổ 996 là phúc báo ta có thể đi ngươi đi loại người như ngươi có thể làm nhà giàu nhất các vị đang ngồi tất cả đều có trách nhiệm chúng ta người trẻ tuổi không chịu khổ nổi đến ta chuyển phát nhanh này viên cho ngươi thẩm tổng khi ngươi có thể kiên trì một vòng ta nói ngươi ngư bức người con mẹ nó mấy ngàn nước tài sản tất cả đều là hút máu của chúng ta kết quả là nói chúng ta chọn nhẹ sợ n ặ n nhà giàu nhất chứng giàu nghiêm trọng vào nghề d ư ớ i hình thế lại thêm cao gia phỏng tiền lương thấp còn có lao bản c 9 í n t r n h ữ n g người trẻ tuổi kia vốn là bị ép tới không t h ở nổi thấm nhất vì lời nói này vừa nói ra lập tức tựa như h ỏ a tinh tử s ô n g vào đống tuổi khô bên trong nổi lên trùng thiên đại h ỏ a tại 24 giờ bên trong video này cờ l ệ c h số lượng liền vượt qua 300 triệu lần bình luận càng là vượt qua ngàn vật đầu đều không ngoại lệ tất cả đều là măng chửi người long quốc vào nghề hoàn cảnh chính là bị các người đám này nhà tư bản làm hư ha ha n g u y ê một cái nhà giàu nhất dẫn đầu làm c h í mặt khác nhà tư bản lão bản không có dạng học dạng đi theo ngươi cùng một c h â u nghiền ép bóc lột nhân viên không phải không đồng ý ngươi làm 996, n g ư ơ i làm thêm giờ ngược lại là cho ta thêm ban tiền lương a mẹ nhà hắn tăng thêm một tháng ban thành làm công miễn phí tiền lương hay là ba bốn ngàn sau đó ngươi nói cho ta biết đây là phúc báo ta báo đại gia ngươi bởi vì tô bạch tồn tại các đại s ĩ nghiệp lão bản đều học theo làm lên chính mình đầu âm tài khoản liền ngay cả thẩm nhất huy cũng không ngoại lệ xế chiều hôm đó thẩm nhất huy đ ầ u âm tài khoản liền đắp lên ngàn vạn dân mạng trực tiếp bạo phá cái kia trong khu bình luận tất cả đều là hào một cái so một cái mắm bẩn liền ngay cả thẩm nhất huy thật vất và tích lũy hơn ba triệu fan hâm mộ trong vòng một đêm vậy toàn chạy hết thẩm nhất huy bệnh mộng chính mình một cái m i ệ n g bầu đem lời trong lòng nói ra nguyên bản còn muốn khiêng một khiêng làm một chút dư luận quan hệ xã hội các loại chuyện này đầu ngọn gió đi qua có thể để thẩm nhất huy không nghĩ tới chính là ngày thứ hai thẩm nhất huy đưa ra thị trường công ty cổ phiếu vừa mới bắt đầu phiên giao dịch liền trực tiếp ngã ngừng thẩm nhất huy giá trị bản thân vậy bút hơi năm trăm bốn mươi l c lần này thẩm nhất huy có thể ngồi không yên lập tức đi ra đập video công khai xin lỗi có thể lúc này xin lỗi rõ ràng đã chậm dân mạng rõ ràng sẽ không lại mua trướng thàng đến ngày thứ ba bởi vì liên tục ngã dừng thân giá giảm mạnh hơn trăm tỷ thẩm nhất huy trực tiếp tuyên bố rời khỏi công ty ban giám đốc cái này rõ ràng là ban giám đốc không muốn nhận thẩm nhất huy liên lụy trực tiếp đem vị này thẩm tổng đá bị loại cuối cùng vị này tuyên bố 996 là phúc báo long quốc nhà giàu nhất chỉ dùng ba ngày liền nhận được rộng rãi dân chúng đưa tới phúc báo không chỉ có từ nhà giàu nhất trên bảo tọa ngã xuống tới liền ngay cả công ty đều bị phía quan p ư ơ n g phán xử hai t r c giá trên trời phạt tiền đang lúc tất cả mọi người coi là trận này 996 phút báo sự kiện như vậy đi qua thời điểm một đầu khác h ó t s ệ a ập lần nữa đưa tới đám dân mạng chú ý đến từ internet nhà máy lớn bách k ì n h hô n g u một tên nhân viên bởi vì liên tục hai tháng không không tại đêm khuya tăng ca lúc bởi vì quá độ mệt nhọc trực tiếp đột tử tại công vị bên trên đợi đến các đồng nghiệp phát hiện tình huống lúc vị này năm gần 26 tuổi vừa mới kết hôn sinh con nhân viên đã triệt để đình chỉ hô hấp sáng ngày thứ hai chuyện này liền đưa tới sóng to gió lớn đến từ cả nước các nơi dân mạng nhao nhao là vị này vừa khi phụ thân không lâu nhân viên biểu thị ai điếu vô số thức ăn ngoài tiểu ca đem từng c h ù n hoa tươi đặt ở bách kỉnh hông ngu cao ốc dưới lầu cái kia mấy ngàn bó hoa tươi là ai điếu cũng là kháng nghị là đối với cái này trâu ngựa thời đại y mắng gầm thét chương k h ô g i ó đông t u ổ i chống trận lôi chương k h ô g i ó đông t u ổ i chống trận lôi cái này tháng sáu nhất định sẽ không bình tĩnh đầu tiên là nhà giàu nhất thẩm nhất h uy nghịch tiên ngôn luận lọt vào rộng rãi dân mạng dùng ngòi bút làm vũ khí sau đó lại là không không bảy nhân viên đột tử sự kiện không thể nghi ngờ đem lòng quốc kiểm chế đã lâu lao từ mâu thuẫn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió hiện tại long quốc phú mạnh hàng không mẫu hạm rơi ra sủi c ạ o máy đ ờ i năm v ậ y s ó n g túc s ó n g phi liền số liền nhau xưng công nghiệp mình châu chỉ riêng khắp cơ v ậ y bắt đầu sản xuất hàng loạt hiện tại long quốc có can đảm tại quốc tế trên sân khấu trực tiếp triển khai giá đỡ cùng diều hầu quốc vỗ bản đúng vậy quốc gia phú cường nhưng là quân không thấy tại long quốc có bao nhiêu người cầm tiền lương thấp hơn năm nghìn khối tiền lương mỗi ngày làm việc vượt qua mười giờ bị lao bản đến tê đ i h ế t quân không thấy tám giờ làm việc chế sáng l o á n ghi vào luật lao động có thể lại có bao nhiêu công ty làm được đâu quân không thấy có bao nhiêu người trẻ tuổi không nguyện ý s i n h con là bởi vì đã trở thành trâu ngựa bọn hắn không muốn lại để cho con của mình tiếp tục làm trâu làm ngựa truy cứu nguyên nhân dung thành vừa trở lại trong văn phòng từ thiếu thưởng một mặt tái nhật một thanh kéo núi lỏng cả b ằ n sau từng thanh từng thanh nói chuyện bản thảo hung hăng nện vào trên bàn công tác bọn này nhà tư bản lương tâm đều mẹ nó bị chó ăn theo vào tới bí thư thấy thế vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại đứng ở một bên không dám thở mạnh hai ngày trước kia thủ đô hướng các nơi hạ đạt văn bản tài liệu yêu cầu các nơi khu nhằm vào hiện hữu lao tử mâu thuẫn vấn đề ước đảm các đại s í nghiệp dẫn đạo s í nghiệp tích cực cải thiện lao tử quan hệ tránh cho nhân viên quá cực khổ chết b ộ i ác liệt sự kiện lần nữa phát sinh sáng hôm nay từ thiếu thường tự mình ra mặt hội y ế n dung thành trên trăm cái s í nghiệp đại biểu liền cải thiện lao tử quan hệ một chuyện tiến hành dài đến hai canh giờ hội nghị có thể vừa nghe đến đề cao nhân viên phúc lợi dựa theo luật lao động tuân thủ lao động thời gian một đám s í nghiệp ra lập tức liền không làm nữa nên cũng không dám ngay trước từ thiếu thường mặt làm trái lại có thể một trận hội nghị nảnh sinh thành các lão bản tố khổ đại hội đều không ngoại lệ tất cả đều tại lấy kinh tế hoàn cảnh lớn không dễ làm lấy cớ nói buộc cái gì đối bọn này nhà tư bản mà nói có thể sử dụng năm nghìn khối thuê một cái trâu ngựa tại sao muốn hoa sáu nghìn khối có thể làm cho đám trâu này ngựa chín trăm chín mươi sáu tăng ca cho mình kiếm tiền bằng cái gì không để cho bọn hắn thêm từ trước người từ ngươi tôi h không tìm được việc làm nhiều người đi lại không kém ngươi một cái từ thiếu thường lúc đó liền chọc tức kém chút nhịn không được tại chỗ chửi mẹ kinh tế hoàn cảnh lại không tốt các ngươi những xí nghiệp gia này cũng chỉ bất quá là từ một năm kiếm lời năm tỷ biến thành một năm kiếm lời bốn tỷ nhưng đối với rất nhiều dân chúng tới nói đó là thật sống không nổi nữa a cuối cùng trận này hội nghị cuối cùng vẫn là vô tật mà chấm dứt lão bản các sĩ nghiệp ra trở về nên tăng ca tăng ca nên giảm lương giảm lương tại long quốc làm lão bản không có gì khác ưu thế chính là như m a Đa, tiền lương thấp không nói còn chịu mệt nhọc nhìn thấy từ thiếu thường phát song phát h ỏ a bí thư lúc này mới đem từ thiếu thường chén t r à bưng tới lão bản ngài cũng đừng thái thượng l ử a chúng ta tình hình trong nước chính là như vậy muốn dùng vô hình tay can thiệp kinh tế thị trường sắc thực lực có thua quốc gia kinh tế muốn phát triển liền không thể dội bọn này xí nghiệp ra có thể b ố n liếng trung vi là trục lợi sẽ không quản dân chúng chết sống hai chuyện này vốn chính là mâu thuẫn phía quan vương có thể thích hợp điều tiết khống chế nhưng lại không có khả năng cưỡng chế can thiệp cho nên nói long quốc phát triển một mực làm họ đá qua sông tại đi con đường của mình tránh cho d ô n g quốc gia phương tây như thế để nhà tư bản làm lớn sau kéo ra giàu nghèo t r ê n h lệ hình h thành khoa trường lưỡng cực phân hóa long quốc vậy tuyệt đối không thể xuất hiện hoa nhĩ ngai kẻ l a n thang loại này t r â m trọng hiện tượng cho nên những năm này quốc gia một mực tại làm thoát khỏi nghèo khó công thành trước hết để cho long quốc nghèo nhất nhóm người kia có thể ăn đủ no cơm để mắc bệnh đọc nội sách nói trắng ra là chính là trước tiên đem danh giới cuối cùng giữ vững đem thực chất giữ được các loại dành tay sau lại lần lượt thu thập dù s a o mười mấy ước dân chúng bình thường cùng mấy chục triệu người giàu có quan t h ể đến cùng nên đứng bên nào lịch sử đã sớm nói cho chúng ta biết đáp án lúc này từ thiếu thường bậy rốt cục tỉnh táo lại ngẫm lại cũng là muốn cho đám này rơi vào tiền nhãn mà bên trong lá bản đem tiền của mình móc ra phân cho nhân viên không khác người si nói n ộ n g chỉ sợ cả nước các nơi tình huống đều cùng dung thành không sai bị lắm chuyện này cũng hơn nửa sẽ không tật mà kết thúc mấu chốt là những lao bản này người còn không thể bắt hắn cho ép dù sao địa khu kinh tế còn muốn dựa vào bọn họ kéo động có thể nghĩ đến đây bảy đại gia sắp mặt từ thiếu thường liền nuốt không trôi khẩu khí này chắc tay sau lưng trong phòng làm việc đi qua đi lại đang nghĩ ngợi như thế nào mới có thể trị một chút bọn này nhà tư bản lúc đột nhiên một người thân ả n h xuất hiện tại từ thiếu thường trong đầu nghĩ tới đây từ thiếu thường lập tức dừng lại xuống tới ngầm đầu nhìn về phía bí thư tô mạnh đâu tiểu tử này còn không có về dung thành đúng a dung thành còn có một cái mới ra lò không lâu nhân dân xí nghiệp ra à làm sao đem giá hỏa này đem quân đi còn không có ta đầu tuần liên lạc qua tô tổng hắn nói hắn muốn c h ờ đại mẹ siêu thị đi đến quỹ đạo về sau mới có thể về dung thành đại mễ siêu thị sự t ì n h từ thiếu thường tự nhiên rõ ràng bất quá hắn cùng đại đa số người cách nhìn một dạng có ốc nhị mã loại quái vật khổng lồ này tồn tại tô bạch tiến quân thương siêu ngành nghề sách lược chính là một bộ chiêu thậm chí từ thiếu thường đều coi là cái gọi là đại mẹ siêu thị chẳng qua là tô bạch bị đồng tám cân bức cho gấp tại nghi thành lên ngửa công trình mặt mũi làm bữa bãi t h ậ t tốt điện thoại không làm chạy tới làm siêu thị không được phải đem tiểu tử này gọi trở về hắn quỷ tinh quỷ tinh nhiều chú ý rất khẳng định có biện pháp thu thập những b ố n liếng này nhà có thể đang lúc từ thiếu thường đi vào bàn làm việc của mình bên cạnh chuẩn bị cầm điện thoại lên cho tô bạch đánh tới lúc điện thoại lại chính mình băng lên từ thiếu thường túi đầu xem xét h ắ c nhắc tào tháo tô bạch đạo tô bạch giá hỏa này thế mà chủ động cùng hắn gọi điện thoại điện thoại một đầu khác tô bạch đứng tại trước cửa sổ sát đất nhìn ngoài cửa sổ nhìn không thấy cuối đường băng bãi đỗ xe trước mắt nhà giàu nhất thẩm nhất vi phát biểu nổi tiếng sấu 9 h í n ó i chuyện sau tô bạch liền bén nhạy phát rất được đại mệ siêu thị cơ hội tới có thể để tô bạch không nghĩ tới chính là không không bảy nhân viên đột tử sự kiện càng là tại trận này trên đại hỏa rồi lên một chậu xăng hiện tại toàn bộ trên internet gọi là một cái kêu ca sôi chào vô số người làm công một bên tại trên internet mắng lấy lao bản cả nhà một bên lại vội vã tại sinh hoạt áp lực đi thành thành thật thật đi làm quả nhiên là châu tại bò họ ngựa đang gọi nho nhỏ châu ngựa thu đến thu đến dân chúng cảm xúc đã bị triệt để rất nổ đối với tô bạch tới nói hắn một mực chờ đợi gió đông không liền đến sao nghe được đối diện điện thoại bị tiếp lên thanh â m mang theo hai nghe tô bạch đứng tại phía trước cửa sổ cười nói lãnh đạo ta vừa rồi đánh hai tiếng hắt xì không phải là ngài ở sau lưng mắng ta đi tiểu tử ngươi có ý tốt nói hai ngày này trên internet náo hung hát như thế ngươi nhìn không thấy ngươi người này dân sĩ nghiệp ra thế nào làm còn không đứng ra tỏ một chút thái trò chuyện ta và ngươi gọi điện thoại chính là muốn cùng ngươi nói chuyện này ân nghe ngươi ý tứ này là có chủ ý tô bạch trầm mặc mấy giây sau nụ cười trên mặt dần dần biến mất không thấy gì nữa lao lãnh đạo để cho ta ra mặt có thể nhưng là ta muốn trước hỏi rõ nếu như lần này ta cái này tôn hầu tử đem sự tình l à m lớn chuyện tới trận đại náo t h i ê n c u n g n g ư ơ i cái này bổ đề lao tổ sẽ bảo đảm ta sao chương k h ô t liên một đầu tô bạch báo trước cũng không sánh bằng rồi chương không tám ba liên một đầu tô bạch báo trước cũng không sánh bằng rồi ngày tám tháng sáu buổi sáng dung thành đại mễ khoa kỹ khu công nghiệp tô bạch ngự dụng bay t r ụ p đ ồ n đội hiện tại đã trở thành các bộ môn cao quản khổ lực mỗi ngày đều giúp lấy bọn hắn đập video từ khi lão bản tô bạch dùng mạng lưới nghe khuyên về sau hiện tại các bộ môn vậy học theo làm lên nghe khuyên nhân vật thiết lập thậm chí đại mễ điện thoại bộ nghiệp vụ người phụ trách hiện tại phan h â m m ộ đều tăng tới hơn ngàn vạn trong công tác vừa gặp phải vấn đề gì liền nghe khuyên nói thật dễ nghe điểm gọi nghe khuyên nói đến điểm trực bạch chính là không muốn động đầu góc có vấn đề tìm dân mạng dù sao dân mạng bên trong cái gì đều thiếu liền không khuyết điểm tử vương nói thật đại mễ khoa kỹ có thể trưởng thành đến hiện tại thật đúng là không thể rời bỏ một đám dân mạng nói lên kỳ tư diệu tưởng thật vất vả đập xong một đầu video người chủ trì tiểu bảo một bên bổ trang một bên ú và nói tô tổng đến cùng lúc nào về dung thành a hắn đều quyệt canh gần nửa năm sẽ không đem chúng ta đều quên đi thu thập thiết bị thợ quay phim nhún vai nói ai biết được ngươi không thấy đám dân mạng bình luận sao nói hắn hiện tại là internet người mất tích chính thảo luận tô tổng lúc nào có thể trở về dung thành đâu đột nhiên người chủ trì trong túi điện thoại văng lên lấy điện thoại cầm tay ra xem xét a là tiểu lưu bí thư nghe vậy thợ quay phim dẫn theo thiết bị dương thúc giục nói khẳng định là tô tổng tìm chúng ta ngươi ngược lại là nhanh tiếp a nửa giờ sau một cỗ xe thương gia lái ra đại mễ khoa ký khu công nghiệp lên xa lộ về sau một đường xuôi nam nghi thành mà chú ý tới tô bạch ngự dụng chụp ảnh đoàn đội rời đi một đám đại mễ khoa ký cao tầng nhao n h a u ý thức được lão bản của bọn hắn bọn hắn tô tổng vị yêu t ạ i internet bên trên lưu lại vô số truyền thuyết nam nhân thời gian qua đi nửa năm rốt cục muốn tái xuất giang hồ ba giờ sau xuất hiện tại tô bạch trong phòng làm việc người chủ trì tiểu bảo một mặt tần phi mất mà phục sùng ai t á n bộ dáng hướng về phía tô bạch phóng đi tô tổng luôn ra rất nhớ ngươi a muốn ôm một cái nhìn thấy sông tới tiểu bảo tô bạch đưa tay chính là một cái bạo lật gọi đến tiểu b ả o ôm đầu anh anh anh cái này ngự dụng chụp ảnh đoàn đội chuyên nghiệp là chuyên nghiệp chỉ là có chút thần kinh càng quan trọng hơn là từ khi một lần nào đó theo heo sự kiện sau tô bạch đối người chủ trì loại ngành n g ư ờ i này trong lòng liền có chút sợ sợ có hố một cái bạo lật đem tiểu b ả o thu thập phục tùng sau tô bạch nhìn về phía sau đó vào cửa bảy ra tiểu lý cũng đem trên bản một phần văn bản tài liệu tư liệu đưa cho đối phương lần này để cho các ngươi đến nghi thành là có nhiệm vụ trọng yếu giao cho các ngươi tiếp nhận văn bản tài liệu tiểu lý gật gật đầu cười nói một ngày này chúng ta đợi rất lâu t ô tổng lúc nào khai mạc nhưng khi bày ra tiểu lý lật ra văn bản tài liệu nhìn thấy tờ thứ nhất nội dung lúc cả người biến sắc t ô tổng lần này không phải đập ngài ta cũng không nói là muốn đập ta à cái kia cái này lương văn siêu là ai khi lương văn siêu nhận được bộ môn nhân sự điện thoại thời điểm hắn còn tại trong phòng ngủ giặt quần áo thấy là siêu thị bộ phận nhân sự điện thoại lương văn siêu máu đều lạnh chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình làm không được tốt muốn sa thải chính mình ngẫm lại cũng không phải là không có khả năng dù sao đám ra s u ố kia làm việc đến quá mẹ nó m ã n liệt chính mình cái này tay gầy chân gầy l i ề u mạng vậy chơi không lại bọn hắn áp đội vàng lau khô hai tay mang tâm tình thất p h n g cẩn thận từng ly từng t í nhận điện thoại nửa phút đồng hồ sau lương văn siêu một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ vấn đề ngược lại là không có ta nhất định có thể phối hợp tốt chính là lương văn siêu quay đầu nhìn mình ổ chó một dạng nam sinh phòng ngủ các ngươi khẳng định muốn đ ậ p ta vào lúc ban đêm mười điểm sơn thành cuối tuần tăng thêm một ngày ban kính mắt tiểu ca kéo lây chính mình thân thể m ệ t mỏi trở lại chính mình phòng cho thuê một đầu chuyến ngã xuống dưỡng nhìn lên trần nhà giữa im lặng từ chín trăm chín mươi sáu phút báo cùng bảy đột t sự kiện sau trên mạng ngược lại là huyên n á o rất vui mừng mọi người chửi mình lão bản một cái so một cái mắng đặc sắc có thể trên thực tế đâu cũng chỉ bất quá là trên mạng n á o như thôi trong hiện thực các lão bản nên trừ tiền lương trừ tiền lương nên tăng ca tăng ca có thể một chút đều không lo lắng nhân viên quá cực khổ độ tử long quốc lớn như vậy độ tử mấy người đáng là gì không có khả năng bởi vì chết mấy người sẽ trở ngại các lão bản kiếm tiền đi chờ mong tăng lương chờ mong tám giờ làm việc chế trên internet gọi gọi có thể trong hiện thực căn bản không có khả năng làm trâu n g a liền muốn có làm trâu làm ngựa rất ngộ cho dù bọn hắn làm cho lại vui mừng vậy chạy không thoát châu ngựa bận mệnh nói trắng ra chính là châu ngựa bọn họ địa vị quá thấp thiếu khuyết một vị chân chính có lực ảnh hưởng người đến v ì mọi người phát ra tiếng có thể nhà tư bản bọn họ đều là bão đoàn cùng một ruột cắt châu ngựa bọn họ giao hẹn m ộ n bực thanh â m kiếm nhiều tiền lại có ai dám coi trời bằng vùng đi ra giúp đỡ châu ngựa bọn họ nói chuyện đâu ai phản phất là đối hiện thực bất đắc dĩ nằm ở trên giường kính mắt tiểu ca thật sâu thở dài một tiếng sau móc ra điện thoại di động của mình soát tất cả mọi người không cải biến được sự tình một mình hắn lại có thể làm gì chứ hay là nên ăn một chút nên uống một chút chú ý tốt chính mình đi chính x á t điện thoại di động đâu kính mắt tiểu ca đột nhiên phát hiện sự chú ý của chính mình liệt biểu bên trong đột nhiên bắn ra nhắc nhở tin tức ấn mở nhắc nhở sau tiểu ca lập tức ngồi dậy t ô tổng lại để cho đổi mới chỉ gặp t ô bạch đầu âm tài khoản tại mấy phút đồng hồ trước đổi mới một đầu tin tức sáng mai sáu điểm phát sóng trực tiếp chúng ta không gặp không về mà lại lần này còn không phải video lại là phát sóng trực tiếp lần trước t ô tổng phát sóng trực tiếp vẫn là hắn ta đi sáu điểm phát sóng sớm như vậy vậy ta không được định vị đồng hồ báo thức nếu như nói trước kia tô bạch là lương tâm sĩ nghiệp gia thâm thụ rộng rãi f a n hâm mộ yêu thích cái kia từ khi 996 phúc báo sự kiện sau tô bạch hình tượng không thể nghi ngờ lần nữa cất cao không ít c ù n g t kêu gào 996 là phúc báo tiền t h ủ giàu thẩm nhất huy so sánh đệ không được heo tô tổng mới là rộng rãi dân chúng trong suy nghĩ chân chính sĩ nghiệp gia tô bạch tại trong lúc mấu chốt này đổi mới không thể nghi ngờ cho mọi người đánh một tể cường tâm trâm h á n tồn tại chứng minh mọi người còn có người đáng giá tín nhiệm loại người này không ủng hộ còn có thể duy trì a y cùng lúc đó tô bạch sắp đổi mới tin tức vậy nhận được rộng rãi nhóm f a n hâm mộ thể chú ý ngoại tạo internet người mất tích sắp trở về bị gạo bọn họ tô tổng muốn đổi mới hoa hoa chúng ta theo heo trắng tái xuất g i a n g hồ, bọn tìm muội đồng hồ báo thức đi tô tổng một ngày không có ngươi ta mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt một ngày bằng một năm a có được hơn ba mươi triệu f a n hâm mộ còn có thể tùy hứng u y ị t canh nửa năm đoán chừng cũng liền tô bạch có thể làm được loại sự tình này mấu chốt là nửa năm qua này tô bạch f a n hâm mộ không những không có ngã còn tăng ngươi dám tin mà trong đó rất nhiều đều là chú ý tiền thủ giàu thẩm nhất huy dân mạng Vẫn là chương â u nói kia, t tám h h à n c ô mươi bốn h đừng quên đây là người nào trực tiếp gian chương tám mươi bốn đừng quên đây là người nào trực tiếp gian linh linh linh d ạ n g sáng đại học nữ sinh trong phòng ngủ một trận trói hai đồng hồ báo thức tiếng vang lên ai vậy vào cuối tuần không liên quan đồng hồ báo thức nhiễu người thanh ngộng t ộ i đáng chết vạn lần mấy cái trong trăn nữ sinh lần lượt đón trách có thể một cái mang theo bị tạp khâu bịt mắt nữ sinh đang nghe đồng hồ báo thức tiếng vang lên sau một thanh lấy xuống bịt mắt của mình lập tức từ trên giường ngồi dậy một bên nắm qua điện thoại một bên hô nhanh chớ ngủ t ô tổng muốn phát sóng trực tiếp chớ cái giày ta muốn đi ngủ vương mẫu nương nương phát sóng trực tiếp ta cũng không nhịn nô tô tổng ai vậy mới ra tới người nổi tiếng internet cầm điện thoại di động nữ sinh nhảy xuống giường đến trên vào sạp tin sau tiến lặng nhắc nhở nói theo heo cái kia tô tổng tiên lặng hai giây sau nữ sinh trong phòng ngủ một người nữ sinh liền cùng nằm ngay đơn một dạng từ trên giường ngồi dậy một mặt kinh ngạc cái gì tô tổng hắn muốn phát sóng trực tiếp một giây sau toàn bộ nữ sinh phòng ngủ đều trở nên gà bay cho chạy đứng lên điện thoại di động ta đâu nhanh gọi điện thoại cho ta điện thoại di động ta không thấy ấy ấy ta dép lê ai xuyên ta dép lê đừng có dùng điện thoại di động nhanh mở máy tính dùng máy tính nhịn đồng dạng một màn xuất hiện tại cả nước các nơi đại học phòng ngủ phòng cho thuê nhà ba người quán net vô số người tại trước sáu giờ l i ê n yên lặng mở ra tô bạch đầu âm tài khoản chờ đợi tô bạch phát sóng trực tiếp đầu năm nay đ ầ u âm phía quan phương làm qua một lần thống kê kiểm kê ba năm qua được h o à n n ê n nhất một trận phát sóng trực tiếp mà tô bạch c ă n g tết theo chư tú dùng tuyệt đối số liệu ưu thế vững vàng đệ nhất tên bảo t o a nghe n nói có mười bốn triệu người may mắn chứng kiến trận kia phát sóng trực tiếp nhưng lại có vượt qua năm mươi triệu dân mạng biểu thị nếu như thời gian có thể đào lưu bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ trận kia nhất định tái nhân long quốc internet xử sách theo c ư tú thời gian nhất định là sẽ không đào lưu nhưng lần này vô số người đều bắt lấy cơ hội đều đang mong đợi tô bạch lần này lại có thể làm ra tiết mục gì hiệu quả đến mà tại đầu âm phía quan phương tổng bộ biết được buổi sáng hôm nay tô bạch muốn phát sóng trực tiếp sau liền ngay cả đầu âm phía quan phương đều tận lực an bài chuyên môn nhân viên trực phát sóng thông đạo cửa vào đã mở ra chờ đợi người xem ba hai trăm linh nghìn ba năm triệu bốn triệu số liệu còn tại t r ư ớ n g ngoan ngoãn cũng còn không có phát sóng liền có bốn triệu người xem sớm chờ đợi cái này chẳng lẽ chính là antis h e bi l ư sao trực ban người phụ trách nhìn thoáng qua trên màn hình lớn thời gian tiêu chuẩn sau năm điểm năm mươi chín phân các bộ môn đếm ngược một phút đồng hồ chuẩn bị cùng lúc đó nghi thành thành thị nghề nghiệp học viện nam sinh phòng ngủ trong lâu một mặt khẩn trương lương văn siêu buông xuống chậu rửa mặt sau không được ta còn phải lại đi lần trước nhà vệ sinh người chủ trì tiểu b ả o nhắc nhở người đã lên ba lần chớ khẩn trương phát sóng trực tiếp hiệu quả để ta tới k h ô n g chế ngươi nên làm gì làm cái đó ta hỏi ngươi vấn đề ngươi thành thật trả lời là được Tốt, đếm ngược mười giây chuẩn bị theo phát sóng tín hiệu tiếp nhập thợ quay phim lập tức đem hình ảnh cho đến mang theo mị rộ phồn người chủ trì tiểu bạo tại mấy triệu dân mạng tràn vào phát sóng trực tiếp trước tiên tiểu bảo liền đứng tại màn ảnh trước chào hỏi k h e o đồ các vị người xem mọi người tốt ta ta là các ngươi người chủ trì tiểu bảo mà tràn vào phát sóng trực tiếp đám dân mạng lập tức phun xin tìm kiếm lấy tô bạch thân ảnh đối với vị này đại mễ khoa kỹ nổi danh truyền thông người chủ trì tiểu bảo mọi người tự nhiên không thể quen thuộc hơn được có thể mọi người muốn nhìn rõ ràng không phải nàng tiểu bảo ngươi lại m ậ p lại nói tô tổng đâu không phải tô tổng phát sóng trực tiếp đâu tô tổng ngươi ở chỗ nào nhà ta ngày mai muốn dết h e o ta muốn tìm ngươi hỗ trợ v u hoa internet người mất tích trở về l ạ cá c nam nhân lại trở về nhà có thể đang lúc mọi người đang mong đợi tô bạch ra sân lúc người chủ trì tiểu bảo lại phong cách vẽ nhất truyền người xem các bằng h ư u chúng ta hôm nay phát sóng trực tiếp nhân vật chính không phải tô tổng n h à không phải tô bạch phát sóng trực tiếp vậy sẽ là ai tình huống gì a đây là đang lúc mọi người không hiểu ra sao lúc theo hình ảnh di động tiểu bảo trực tiếp đứng ở một mặt khẩn trương lương văn siêu bên cạnh các vị người xem vị này chính là chúng ta hôm nay phát sóng trực tiếp nhân vật chính rồi văn kiện đến siêu cho người xem các bằng l ư u trào hỏi lúc này lương văn siêu run dậy đến nỗi ngay cả nói đều nói không lưu l o á t đối với màn ảnh khoát tay áo sau lộ ra cái xã tử d á n g tươi cười mọi người tốt ta gọi lương văn siêu là đại mễ siêu thị để ý h à n g viên để ý h à n g viên có thể vì chúng ta giới thiệu sơ lược một chút công việc của n g ư ờ i sao ngay chính là siêu thị trên kệ hàng thương phẩm có khách mua đi ta liền muốn từ trong khố phòng kéo hàng bổ sung đến trên kệ hàng một đoạn đơn giản không có khả năng lại đơn giản lời dạo đầu xem ra càng giống là một trận nghề nghiệp thăm hỏi nhưng vẫn là không có giải khai mấy triệu người xem nghi ngờ trong lòng đây không phải tô tổng t i ệ p tục t à i k h o ả n sao làm sao phát sóng trực tiếp lên một cái không có danh tiếng gì siêu thị để ý hàng viên ta vừa mới tìm đến tình huống như thế nào đây là cái này ca môn nhi a i vậy tô tổng đâu đại mễ siêu thị tô tổng đây là muốn cho đại mễ siêu thị đánh quảng cáo tiết tấu đại mễ siêu thị không phải tại nghi thành sao cái này phát sóng trực tiếp là tại nghi thành phát sóng trực tiếp khán giả treo đầy một đầu dấu chấm hỏi không rõ tô tổng lần này cần làm gì thế nhưng chính là loại này lòng hiếu kỳ hấp dẫn lấy bọn hắn tiếp tục xem tiếp tựa như lần trước tô bạch phát sóng trực tiếp những cái kia nửa c h à n g rời đi người xem biết được chính mình bỏ qua theo heo danh c h à n g diện sau kém chút hối h ậ n đến khóc trắng tại nhà vệ sinh mặc kệ lần này tô tổng lại phải làm cái gì yêu thiêu thân trước xem tiếp đi lại nói theo phát sóng trực tiếp tiếp tục tiến hành tô bạch vẫn là không có xuất hiện bổ trang phát sóng trực tiếp nhân vật chính như trước vẫn là vị này tên là lương văn siêu ngượng ngùng tiểu tử đơn giản rửa mặt sau khi hoàn thành chụp ảnh đoàn đội liền đi theo lương văn siêu cùng rời đi phòng ngủ đi tới ra ngoài trường cửa hàng bữa sáng ăn cơm t r u n g thời điểm người chủ trì tiểu bảo tìm đúng khoảng cách hỏi sáu giờ rời giờ giường vậy ngươi thời gian làm việc sẽ rất sớm đi lương văn siêu cắn một cái bánh quẩy sau gật gật đầu chúng ta tám giờ bắt đầu đi làm bất quá ta bình thường bảy giờ rưỡi liền sẽ sớm đến siêu thị theo hai người giới thiệu khán giả vậy dần dần hiểu được vị này tên là lương văn siêu tiểu tử là một tên thành thị nghề nghiệp học viện thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp tại hơn một tháng trước mới trở thành đại vệ siêu thị nhân viên mặc dù tạm thời còn chưa hiểu tô bạch trận này phát sóng trực tiếp ý nghĩa là cái gì nhưng lại có rất nhiều người xem đứng ra nói ra giống như ta đều tại siêu thị làm việc bất quá ta là tại úc nhĩ mã có sao nói vậy để ý hàng viên cương vị này chính là tinh khiết vận chuyển m ệ t h chết người ta cũng là một ngày đi làm mười một giờ kiêm chức lương chính hai mươi khối nghỉ ngơi liền không có tiền tiền lương qua loa chính là mệt mỏi thân thể căn bản không chịu được nổi kiêm chức hai mươi khối một giờ đều tính cao nhưng việc tốn thể lực lời nói hoàn toàn có thể lý giải bất chi bất giác mọi người nói chuyện trời đất chủ đề liền chuyển rời đến riêng phần mình trong công tác đây cũng là chín trăm chín mươi sáu phút báo sự kiện đến nay cùng có lợi trên mạng thảo luận đến nhiều nhất chủ đề nhìn ra được mọi người thời gian làm việc đều rất dài tiền lương lại một cái so một cái thấp nhưng vậy có người rất ngạc nhiên tại cái này lao t ử mâu thuẫn buộc phát trong lúc mấu chốt tô bạch để làm siêu thị để ý hàng viên lương văn siêu đi ra phát sóng trực tiếp ý muốn như thế nào đâu để mọi người xem hắn đối với mình nhân viên tốt bao nhiêu có thể lương văn siêu đều sáu giờ rời giường còn có thể tốt đi đến nơi nào đang lúc tất cả mọi người hiếu kỳ trận này phát sóng trực tiếp mục đích lúc người chủ trì tiểu bảo đã đi theo lương văn siêu đi tới trạm xe buýt sớm như vậy rời giường vậy ngươi thời gian làm việc nhất định rất dài đi lương văn siêu lại cười lắc đầu tám giờ đi làm ba giờ chiều tan tầm thời gian làm việc bảy giờ khi bảy giờ cái số này vừa nói ra toàn bộ trong phát sóng trực tiếp bình luận liền mắt trần có thể thấy nhiều hơn đứng lên cái gì bảy giờ nào đâu một cái siêu thị để ý hàn viên ngươi một ngày làm việc bảy giờ có cái gì ngạc nhiên hẳn là lâm thời kiêm chức hơn mười khối một giờ loại kia thời gian làm việc ngắn nói do không là cái gì mấu chốt vẫn là phải xem báo thù đang lúc mọi người nghị luận ở mỹ lúc đột nhiên một cái cao v ê dân mạng đứng dậy nhắc nhở chờ một chút các ngươi có phải hay không đều quên đây là ai phát sóng trực tiếp một nhắc nhở này lập tức để rộng rãi người xem lập tức kịp phản ứng đúng à cái kia đem internet chơi ra hoa tới nam nhân cái kia làm cho lào ư n g quốc tổng thống đều muốn xóa twitter nam nhân cái kia luận tiết mục hiệu quả là nổ tung giới thủy tổ nam nhân sáng sớm sáu điểm đem mấy triệu dân mạng từ trên giường kêu lên chẳng lẽ chính là vì nhìn một cái bình thường đại mệ siêu thị để ý h à n g viên vấn đề chỉ sợ cũng xuất hiện ở cái kia nhìn như ngượng ngùng lương văn siêu trên thân chương không tám năm t a m thông chống đao ra khỏi vỏ chương không tám năm t a m thông chống đao ra khỏi vỏ bảy giờ sáng lửa lương văn siêu đã tới làm việc cương vị đổi lại quần áo lao động nhận lấy chính mình quét ma khí mà theo thời gian trôi qua vậy có càng ngày càng nhiều người xem tràn vào phát sóng trực tiếp quan sát nhân số vậy đột phá năm triệu cửa hải lớn tất cả mọi người tại trong phát sóng trực tiếp nhiệt liệt thảo luận lấy cái kia theo heo nam nhân đến cùng muốn cho mọi người nhìn cái gì thang đến một mực đi theo lương văn siêu bên người người chủ trì tự bảo nhìn như lơ đãng hỏi một vấn đề đúng rồi văn siêu có thể cùng chúng ta người xem tiết lộ một chút người tiền lương sao nghe được vấn đề này không ít dân mạng lại dẫn đầu bình luận nói cái này còn phải hỏi thành thị cấp một để ý hàng v i ê n phổ biến bốn đến sáu nghìn nghi thành loại địa phương này lời nói hơn bốn nghìn cao nữa là hơn ba n g h n cũng có thể không nhất định thời gian làm việc bảy giờ nói còn thấp hơn một chút đ o á n chừng liền hai ba n g h n cũng có thể trường đại học thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc làm thì thôi đi có sao nói vậy một ngày làm việc bảy giờ tiền lương thấp một chút ta cũng có thể tiếp nhận đang lúc mọi người nghị luận không t ô i lúc vội vàng xem xét hóa đơn lương văn siêu lại cũng không ngẩng đầu lên nói ta tháng này vừa mới chuyển chính tiền lương lời nói tăng thêm các loại phụ cấp đại khái tới tay mười một phẩy không không không khối tả hữu nói chuyện lương văn siêu thôi động xe lồng hướng phía nhà kho đi đến đối với hắn mà nói phát sóng trực tiếp rất trọng yếu nhưng là mình làm việc lại quan trọng hơn nhất là mình còn có một đám gia súc một dạng đồng sự làm việc một chút cũng không thể lười biếng lương văn siêu ngược lại là đem xe đ ẩ y chạy nhưng lưu lại một đám trong phát sóng trực tiếp dân mạng mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ bao nhiêu mười một phẩy không không khối còn tới tay cỏ lên m á n h liệt nghe thấy siêu thị để ý hàng v i ê n thu nhập một tháng hơn bạn ta mẹ nhà hắn ngủ bao lâu long quốc thành quốc gia phát đạt ai có thể nói cho ta biết đêm nay là năm nào một ngày bảy giờ ta không hâm mộ tiền lương hơn bạn ta vậy không hâm mộ nhưng ngươi nói cho ta biết một ngày làm việc bảy giờ còn tiền lương hơn bạn vậy ta liền rất muốn hỏi v ớ i hỏi các ngươi siêu thị hoàn chiêu người không mười một phẩy không không không khối tiền lương phong tờ internet i bên trên cái gì cũng không phải nhưng ở trong hiện thực đây tuyệt đối là một cái có thể cho đại đa số người điên cùng số lượng nhất là khi mọi người sớm biết được lương văn siêu thân phận sau trường đại học thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp siêu thị để ý hàn viên những thân phận này lều tại nói cho mọi người lương văn siêu chính là một người bình thường cùng rất nhiều người một dạng bắt đầu cùng điểm xuất phát nhưng chính là dạng này một cái cùng mọi người một dạng người bình thường lại tại cầm một phần căn bản không thuộc về người bình thường tiền lương mà đang lúc mọi người còn không có triệt để kịp phản ứng thời điểm người chủ trì tiểu bảo lần nữa đi theo lương văn siêu bộ pháp không phải còn chưa tới thời gian làm việc sao ta nhìn tất cả mọi người bận rộn theo người chủ trì đặt câu hỏi mọi người lúc này mới phát hiện rõ ràng giờ làm việc là tám điểm nhưng bây giờ mới bảy giờ bốn mươi toàn bộ trong kho hàng đại mệ siêu thị nhân viên đã bận rộn mở lấy hàng lấy hàng chuyển hàng chuyển hàng vô cùng náo nhiệt lương văn siêu vậy tại đối chiếu hóa đơn không ngừng đem thương phẩm đem đến chính mình trên cậy hàng một bên bận điệu một bên trả lời không có cách nào thời gian làm việc chỉ có bảy giờ tăng ca lời nói cần sớm xin mời mới được sớm một chút làm việc liền có thể cam đoan đem làm việc làm xong chuyến tiếp theo giao ban đồng sự cũng sẽ nhẹ nhõm một chút nghe nói như thế đám dân mạng lập tức ngồi không yên cái gì ta nghe được cái gì xin mời tăng ca tăng ca cái đồ chơi này còn cần xin mời ta thao không để cho các ngươi tăng ca các ngươi liền sớm đi làm làm việc ngươi cho chỗ này thẻ tô tổng mở ở u b e đâu tình huống gì ta vừa mới t i ì n đến còn có người sẽ chủ động làm việc làm cái c h â u ngựa còn như thế quyển ha ha cho ngươi tiền lương hơn bạn một ngày làm việc bảy giờ ngươi làm được so với người ta còn khởi k ì n h ha bảy giờ tiền lương hơn bạn ta mẹ nhà hắn vào chỗ chết làm nếu như nói đãi ngộ như vậy đã để mấy trăm vạn dân mạng hâm mộ chảy nước miếng nói còn có thể phát phát bình luận cảm t h á n vài câu lời nói vậy kế tiếp lương văn siêu một phen trực tiếp liền cho rộng giai dân mạng cả tự bế nghe tới lương văn siêu còn có thể mỗi tuần hai ngày ngày nghỉ lúc song ta nhìn không được một cái siêu thị để ý hàng viên so ta một trong đó tầng chủ quản đái nộ có tốt người tiền lương hơn bạn ta nhịp người mỗi ngày làm việc bảy giờ ta nhịp các ngươi không để cho tăng ca ta v ậ y nhịp các ngươi còn mỗi tuần hai ngày ngày nghỉ đau đâu đau của ta đâu ghi chép bình p h ò n g quay xuống cho chúng ta xa bị lão bản nhìn xem vì sao kêu đái n ộ hắn cho chúng ta điểm này tiền lương thuần túy đuổi này ăn mày ta liền lắm miệng hỏi một câu đại mễ siêu thị hoàn chiêu người sao mà đang lúc mấy trăm bạn dân mạng đối lương văn siêu đái nộ cảm thấy phát điên lúc lương văn siêu tiếp xuống một bà văn giống như cái luân đại bảo kiếm chầm mặt lại phá phòng ba mươi tuổi r ư ớ c c ố muốn muốn quốc i phải ngoài đời tại đi đi tiếp, hỏi. năm nhất định phải nghỉ xong. Ta lo lắng lấy muốn hay không mang ta cha mẹ ra ngoài du lịch một chuyến, bọn hắn cả một đời đều tại nông thôn nghề nông. dẫn bọn hắn đi thủ đô nhìn xem thăng quốc kỷ. Đi leo trường thành lúc này toàn bộ trong phát sóng trực tiếp. tung mẹ một một xem chấm hay cha lịch thủ phát lấy dấu Ta ta Ta trực t đều đô đầy cả lo leo ra bay lúc du u kỷ, bộ thọ giả nếu như nói trước đó đ ã n g ộ tất cả mọi người còn có thể tưởng tượng được nói vậy cái này ba mươi tuổi thọ giả là thật là vượt ra khỏi một đám trâu ngựa người làm công sức tưởng tượng ba k ô n g t i ê n nghỉ đông còn có lương không phải đãi ngộ này ngươi cho ta nói là một cái siêu thị để ý hàm viên đây là chúng ta châu ngựa cũng có thể có đãi ngộ ha ha ha ha ha ha ha. chỗ này điên rồi một cái mà liên tại mấy trăm vạn dân mạng nghe lương văn siêu vậy ngay cả nghị cũng không dám nghĩ tượng đãi ngộ lúc đại mễ siêu thị tầng cao nhất tô bạch trong văn phòng phùng quân đóng lại phát sóng trực tiếp yên lặng để điện thoại di d ọ n xuống một mặt không hiểu nhìn về phía đứng tại trước cửa sổ sát đất tô bạch tô tổng ta không rõ phùng quân đống nhiên trả một cái mặt để cho mình sáng láng hơn một chút ngài tại sao muốn đem chuyện này ra ánh sáng đâu tại r ử a xe cửa hàng thời điểm tô bạch đã từng đã nói với phùng quân đại mễ siêu thị hạch tâm là người cho nên tô bạch tận lực để cao thu nhận công nhân chi phí và phúc lợi lãnh ngộ k h í c h phát nhân viên tính tích cực từ hiện tại kết quả đến xem tô bạch làm được không có sai đại mẹ siêu thị mỗi một cái nhân viên công tác thời điểm đều hận không thể đem chính mình chém thành hai khúc dùng bọn hắn đều muốn dùng cố gắng của mình để chứng minh tô bạch làm không có sai nhưng phùng quân lại không nghĩ rằng tô bạch thế mà thông qua một trận phát sóng trực tiếp trực tiếp đem vốn lên là công ty tư ẩn nhân viên đánh ngộ cho triệt để bọc quang làm sao không có khả năng ra ánh sáng sao nhìn xem tô bạch dáng điệu từ tốn phùng quân lại gấp đội vàng đi đến tô bạch bên người lo lắng nói tô tổng ngài vẫn không rõ nếu là chính chúng ta lặng lẽ cho nhân viên để cao phúc lợi đ ã n h mộ ai cũng không xem vào chúng ta kiếm tiền các công nhân viên cũng có thể vụng chuột vui chỉ khi nào ngài đem chuyện này ra ánh sáng huyên áo khắp internet đều biết ngài liền sẽ trở thành mục tiêu công kích cũng không phải là mỗi người cũng giống như ngài nghĩ như vậy làm lao bản ai không hy vọng nhân viên tiền lương càng thấp càng tốt nhưng bây giờ ngài trực tiếp đứng ra nói cho toàn thế giới liền ngay cả đại mẹ siêu thị một cái bình thường để ý hàn g viên đều có thể tiền lương hơn bạn còn có các loại nghị cũng không dám nghị phúc lợi lãnh n g ộ nói đến đây phùng quân ngay cả âm thanh cũng bắt đầu run r ậ y tô tổng ngài đây là đang cùng toàn bộ vòng tư bản là địch đá chương không tám sáu tô tổng ngài làm sao dám đó a t r ư ơ n g không tám sáu tô tổng ngài làm sao dám đó a sáu năm trước một vị nào đó nổi danh sĩ nghiệp ra t ừ n g tại một lần phỏng vấn bên trong công khai biểu thị ta không cho nhân viên thêm tiền lương là bởi vì ta muốn cân nhắc mặt khác xí nghiệp có thể hay không tiếp nhận nếu như mặt khác xí nghiệp không có khả năng tiếp nhận như vậy thêm tiền lương chính là một loại không chịu trách nhiệm hành vi đoạn này nói chuyện cùng hiện tại 996 phút báo một dạng tại lúc đó nhận lấy rộng rãi dân mạng dùng ngói bút làm vũ khí nhưng cũng có thể từ đoạn này phỏng vấn bên trong nhìn thấy một chút lao tử mâu thuẫn căn nguyên đó chính là hiện tại nhà tư bản các lao bản đã tạo thành chung nhận thức cùng ăn ý đều tại lấy thấp nhất chi phí thuê nhân viên duy trì lao tử thị trường ổn định thì như ngành nghề bên trong cái nào đó cương vị bình quân tiền lương là năm nghìn cái kêu các nhà công ty liền muốn tuân thủ quy củ này ngươi có thể căn cứ địa khu khác biệt tiến hành thích hợp điều chỉnh nhưng ngươi lại không thể phá hư q u ý củ tất cả mọi người cho năm nghìn tiền lương duy chỉ có ngươi một cái hết lần này tới lần khác muốn cho tám nghìn cái này sẽ dẫn đến mọi người không thể không đi theo ngươi tăng lương để cao mình thu nhận công nhân chi phí cái này kêu là làm hư q u ý củ mà đối với loại này làm hư q u ý củ người phải làm gì đâu đương nhiên là liên hợp chống lại mọi người cùng nhau đem hắn đá ra khỏi c u c đi loại ngành n g ư ờ i này quy tăng ẩm đương nhiên sẽ không để người bình thường biết đây cũng là vì cái gì hôm nay tô bạch mở phát sóng trực tiếp rất nhiều dân mạng đều không hiểu rõ trận này phát sóng trực tiếp ý nghĩa đến cùng là cái gì vì cái gì tô bạch toàn bộ hành trình không xuất hiện chỉ có một cái lương văn siêu tại toàn bộ hành trình tú đ á i ngộ thấy mọi người chảy nước miếng ba tô tổng quả nhiên đủ lương tâm một cái bình thường nhân viên đ á i ngộ đều tốt như vậy yêu yêu đây mới là trăm tỷ phú hào nên có dáng vẻ nào giống thẩm nhất huy à, căn bản chính là cái hấp h u y ế t quỷ duy trì tô tổng duy trì đại vệ siêu thị mà tại mấy trăm vạn người xem bên trong cũng không thiếu có một số nhỏ biết ngành nghề quy tắc và người m a ô một tòa cấp cao trong văn phòng một tên mỏ c á nhìn phát sóng trực tiếp thâm n i ê n hờ giờ nhìn xem đám dân mạng bình luận sau thật sâu nhữ m ả y ngay từ đầu nàng vậy không hiểu ra sao không hiểu rõ tô bạch trận này phát sóng trực tiếp mục đích là cái gì theo đạo lý am hiểu làm tiết mục hiệu quả tô bạch không đến mức biết l á i thiết một trận không có ý nghĩa phát sóng trực tiếp cho tới bây giờ tên này thâm n i ê n hờ giờ rốt cuộc minh bạch vị này t ô tổng đến cùng muốn làm cái gì h á n tại làm hư q u ý củ h á n tại dẫn đầu đánh vỡ long quốc vòng tư bản mấy chục năm qua thành lập quy tắc ẩm hãn tại cùng toàn bộ vòng tư bản là địch một tên siêu thị bình thường nhất để ý hàng viên tô bạch đều nhanh nhanh đến tiền lương hơn bạn còn có các loại nghị cũng không dám nghị phúc lợi lãnh mộ tô t ổ n g là thế nào dám đó a ngươi cho coi như xong mấu chốt là ngươi thế mà còn thông qua phát sóng trực tiếp thông qua sức ảnh hưởng của mình đem chuyện này cho b ộ c quang ngươi làm như vậy để mặt khác ngành nghề làm sao bây giờ ngươi siêu thị để ý hàng viên đều tiền lương hơn bạn cái kêu phổ thông phòng làm việc bạch lĩnh không được tiền lương hai mươi không không không lên ngươi đây rõ ràng chính là tại lê nào hảo tiền lương còn muốn buộc tất cả ngành nghề đi theo ngươi cùng một chỗ trướng ngươi đây rõ ràng chính là trần trụi b u ộ c một đám vòng tư bản lão bản bỏ tiền a tô tổng ngài làm sao dám đó a thật tốt khi ngài trăm tỷ phú hào không tốt vì cái gì liền muốn coi trời bằng vung muốn tới tranh đoạt vũng nước đục này đâu ai nhìn xem trong phát sóng trực tiếp một đám không rõ chân tướng còn tại tán dương tô bạch dân mạng tên này thâm n i ê n hờ giờ rốt cục nhìn không được từ trước tới giờ không bình luận nàng tại trong khu bình luận đánh chữ nói đây khả năng là tô tổng một lần cuối cùng mở ra phát sóng trực tiếp mọi người lại nhìn lại chân quý đi bình luận xong tên này hờ giờ liền đóng lại phát sóng trực tiếp để điện thoại di rộng xuống một mặt thất hồn lạc phách ngồi trước máy vi tính tin tưởng không được bao lâu vị này lương tâm nghe khuyên tô tổng liền sẽ hoàn toàn biến mất tại internet bên trên cái gọi là đại mễ siêu thị chẳng mấy chốc sẽ đóng cửa đóng cửa chỉ sợ bị tô tổng tự mình sáng lập đại mễ khoa kỹ đều sẽ đổi chủ người khác giao cho tô bạch ca ca hoặc là phụ mẫu lại bị vòng tư bản lừa dối lấy đưa ra thị trường sau bị không d b u ồ n liếng trực tiếp chia cắt hầu như không còn mà tô bạch bản nhân may mắn vòng tư bản sẽ cho hắn lưu lại vài tỷ để tô bạch mang theo cả nhà viễn phó hải ngoại vượn qua quãng đời còn lại đương nhiên lấy tô bạch lương tâm nghe khuyên dám cùng bạn g a i nghi n g ạ n cương bản tính hắn chắc chắn sẽ chết bởi một trận hai nạn xe cộ hoặc là ngoài ý muốn đáng tiếc ga nguyên bản nàng vẫn rất ưa thích tô bạch tô bạch thắng ở tuổi trẻ không đến ba mươi tuổi liền trở thành trăm tỷ tổng giám đốc nhưng hắn vậy hoàn toàn tốt thua ở tuổi trẻ thua ở tuổi trẻ khi n h cuồng không biết trời cao đất rộng thậm chí dám cùng toàn bộ vòng tư bản là địch lần này tô bạch cuối cùng muốn vì tuổi của hắn ngông cùng vừa thôi bỏ ra giá cao thảm trọng mà ở tên này thông niên hờ giờ phát ra bình luận rời khỏi phát sóng trực tiếp về sau vậy có rất nhiều dân mạng chú ý tới dòng bình luận này tô tổng một lần cuối cùng mở ra phát sóng trực tiếp ý gì á lại tới một cái hiểu ca chứa dáng vẻ cao thâm mặt chắc phiền nhất loại người này chính là chẳng lẽ lại t ô tổng cho mình nhân viên cao phúc lợi còn cho sai ngay tại một đám dân mạng nghị luận â m ý thời điểm rốt cục có mấy cái đồng dạng nhìn ra mánh khỏe thần bí dân mạng đứng vậy các ngươi một đám đồ đần đến bây giờ còn không nhìn ra trận này phát sóng trực tiếp ý vị như thế nào sao các ngươi cũng chỉ nhìn thấy một cái lương văn siêu một cái bình thường để ý hàn g viên thiền lương hơn bạn cao phúc lợi các ngươi có biết hay không trận này phát sóng trực tiếp qua đi t ô tổng muốn đối mặt cái gì nhìn thấy đoạn này nói sau không ít dân mạng mộng. Không đều phải liền làm ộ t trận bình thường phát sóng trực tiếp sao thậm chí không ít người đều đang nói lần này phát sóng trực tiếp thua xa tô tổng theo heo để mắt thấy thế lại có người đứng ra giải thích nói tô Tổ tổng cho nhân viên cao phúc lợi không có sai hắn lặng lẽ bí mật cho là được rồi sai liền sai tại trận này phát sóng trực tiếp hắn thông qua sức ảnh hưởng của mình đem chuyện này b ộ t quang ngẫm lại xem một cái siêu thị để ý hàng viên đều có thể tiền lương hơn bạn huyên áo khắp internet đều biết mặt khác xí nghiệp còn thế nào nhận người dùng như thế nào người một công ty phổ thông chủ quản mới tám nghìn khối một tháng kết quả vẫn còn so sánh không lên một cái siêu thị để ý hàng viên hắn làm việc còn có tính tích cực còn có thể khăng khăng một mực cho lão bản bán mạng nói trắng ra tô tổng đây là đang lợi dụng sức ảnh hưởng của mình buộc tất cả ngành nghề tăng lương a một trận phân tích sau ở đây tất cả dân mạng tất cả đều ngây m ẩ n cả người tô tổng đang lợi dụng tầm ảnh hưởng của hắn đổ mức tất cả ngành nghề tăng lương chứ ai tiền lương còn không phải phòng lớn nhà tiền lương mọi người đều nghĩ đến vài ngày trước 996 phút báo sự kiện cùng không không bảy đột tử sự kiện lúc đó mọi người v ê n náo như vậy hùng nhưng không ai quản bọn họ tất cả mọi người đang nói là bởi vì không ai cho bọn hắn chỗ dựa thiếu khuyết một cái có sức ảnh hưởng người dẫn đầu mà tại trong lúc mấu chốt này tô tổng phát sóng cái kia theo heo nam nhân hắn trở về dùng một trận phát sóng trực tiếp dùng một loại chính hắn căn bản đều không có hiện thân phương thức đến vì tất cả người hò hét vì tất cả người phát ra tiếng lần trước tô tổng bởi vì một trận độc vệ sinh sự kiện vì rộng rãi long quốc đồng bào phái nữ cứng rắn n h ậ t hóa cự đầu bạn tốt nghi mà lần này tô tổng vì tất cả tại tầng dưới chót đau khổ rẽ r u a phổ la đại chúng lấy thân vào cuộc cứng rắn toàn bộ vòng tư bản t r ư ơ n g không tám bảy tô tổng hắn đem t i ê n cho xuyên phá t r ư ơ n g không tám bảy tô tổng hắn đem t i ê n cho xuyên phá tô b ạ c h trong phát sóng trực tiếp sáu triệu dân mạng tất cả đều trầm mặc nhân sĩ biết chuyện còn tại vật trần tô tổng làm như vậy không khác tự sát vòng tư bản sẽ không bỏ qua hắn các lao bản cũng sẽ không bỏ qua hắn hắn động quá nhiều người lợi ích cùng bánh ngọt ai tô tổng người hồ đồ a nói xong tên này thần bí nhân sĩ biết chuyện vậy thối lui ra khỏi phát sóng trực tiếp lưu lại một chúng dân mạng tại trong phát sóng trực tiếp nhìn xem điện thoại di động của mình màn hình xứng sờ m ậ người hồ tiết kiệm giang thành đại học nữ sinh phòng ngủ trong lâu một tên b ư n g lấy điện thoại di động nữ sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói hắn ý tứ nói là tô tổng làm như vậy sẽ gặp phải trả thù sao mấy cái bạn cùng phòng vậy tại riêng phần mình nhìn xem điện thoại di động của mình màn hình thất thần không nói lời nào vậy hắn vì cái gì còn muốn làm như vậy tại sao muốn mở trận này phát sóng trực tiếp lần này một cái nữ sinh tóc ngắn rốt cục nói chuyện chỉ gặp n à n g mắt đỏ vành mắt nói có lẽ đây chính là nhân dân sĩ nghiệp ra cùng nhà tư bản khác nhau phát sóng trực tiếp kết thúc đáng nhắc tới chính là tại phát sóng trực tiếp kết thúc trước người chủ trì tiểu bảo đứng tại màn ảnh trước nói rằng một đoạn ý vị thâm t r ư ờ n g nói các vị người xem khi biết trận này phát sóng trực tiếp nội dung lúc ta ngay từ đầu là cự tuyệt thế nhưng là tô tổng nói người sống cả một đời dù sao cũng phải là một kiện oanh oanh liệt liệt đại sự nói đến đây tiểu bảo trong mắt đã nổi lên sương mù liền âm thanh đều trở nên mẹ nào hắn nói hắn không hối hận vậy chuẩn bị xong đối mặt tất cả hậu quả vô luận kết quả thế nào hắn nếm thử qua vậy cố gắn qua nói xong tiểu bảo hít thở sâu một hơi lần nữa gạt ra nụ cười sán lạc đối với màn ảnh p ấ t tay cứ như vậy đi người xem các bằng hữu kỳ vọng chúng ta còn có thể lần nữa gặp mặt gặp lại trận này nhất định manh động toàn long quốc phát sóng trực tiếp cuối cùng kết thúc khi hình ảnh lâm vào hát cám thời điểm vô số người nhìn xem điện thoại di động của mình màn hình thật lâu chậm không quá mức đến bọn họ nghĩ tới rồi ngộ không chuyện bên trong câu k i u kinh điện lời kịch đại thánh lần này đi như thế nào đạp nát nam thiên môn đánh nát lang tiêu bảo điện như một đi không trở lại liền một đi không trở lại không có chút nào ngoài ý mớn bởi vì tô mạch khổng lồ lực ảnh hưởng tăng thêm trận này phát sóng trực tiếp vốn là cực kỳ chủ đề tính tại trận này phát sóng trực tiếp vẹn vẹn kết thúc nửa giờ sau cái thứ nhất hot s ẽ ập từ khóa liền xuất hiện ở các đại internet trên bình đài ngay sau đó là cái thứ hai cái thứ ba trong lúc nhất thời liên quan tới đại m ệ siêu thị để ý hàng v i ê n tiền lương hơn bạn các loại cao phúc lợi tin tức bá bình phong các đại truyền t h ô n g t r ă n g ép. b chín giờ sáng n ử a từ thiếu thường đang ở trong nhà hưởng thụ lấy chính mình khó được cuối tuần đang b ồ i cháu gái ngày dây đâu nữ nhi liền đội vội vã xông ra phòng ở đem một bộ điện thoại đưa cho từ thiếu thường cha tôn bí thư tìm ngươi có việc gấp nghe được có việc gấp từ thiếu thường đầu tiên là cười ha hạ đem cháu gái ôm xuống tới giao cho nữ nhi nhìn thấy cháu gái bị ôm đi hắn mới một mặt nghiêm túc nhận điện thoại cái này vào cuối tuần dưới tình huống bình thường bí thư cũng sẽ không tới q u á y dày mình trực tiếp đem điện thoại đánh tới trong nhà đến nói rõ là thật xảy ra chuyện lớn uy ta là từ thiếu thường bên đầu điện thoại kia bí thư tiểu tôn nghe được từ thiếu thường thanh e m sau lập tức hấp tấp nói lão bản mau nhìn tin tức từ thiếu thường một bên hướng phía thư phòng mình đi đến một bên nghiêm túc nói xảy ra chuyện gì bí thư tiểu tôn xoắn suýt hai giây sau tô tổng hắn đem tin cho xuyên phá sau ba phút trở lại thư phòng mình bật máy tính lên từ thiếu thường nhìn thấy các đại trên web sao h x ẽ ở tin tức sau vị này tuổi gần ngũ tuần dung thành đại q u ả n g i a phản phất là bị rút khô tất cả khí lực bình thường đặt mông ngồi trên thế tô bạch đã sớm đã nói với hắn hắn muốn gây sự từ thiếu thường lúc đó nói chính là chỉ cần ngươi tô bạch không đi phạm pháp l o ạ n kỷ cương làm sự t ì n h xứng đáng nhân dân sĩ nghiệp ra thân phận hắn từ thiếu thường liền dám cho tô bạch l à t ẩ y theo từ thiếu thường ý nghĩ một cái sĩ nghiệp nhà coi như muốn gây sự lại có thể làm ra bao lớn yêu t i ê u thân đâu có thể từ thiếu thường lại tuyệt đối không nghĩ tới tô bạch lần này vẫn thật là tới trận đại náo thiên cung lê nào ảo tiền lương a tô bạch hắn là thế nào dám đó a ngay cả phía quan phương gửi văn kiện từng cái địa khu người phụ trách tự mình ước đàm các đại sĩ nghiệp đều không thể đồng ý sự tình người tô bạch đơn thương độc mã cứ như vậy trắng t r ợ n làm ngươi không chỉ có làm ngươi còn lợi dụng chính mình mấy chục triệu f a n hâm mộ lực ảnh hưởng trực tiếp đem chuyện này ra ánh sáng buộc vòng tư bản đi theo ngươi cùng một chỗ tăng lương thủ đây rõ ràng chính là đem sự tình bậy ra trên mặt bàn vạch mặt không chết không tôi tiết tấu a ngồi một mình ở trong thư phòng từ thiếu thường nhiều lần đều muốn cầm điện thoại lên cho tô bạch đánh tới nhưng hắn cuối cùng vẫn là không thể đem cầm điện thoại lên đến lớn như vậy trong thư phòng chỉ để lại từ thiếu thường thở dài bất đắc dĩ ai tô bạch lần này ta cũng không giữ được người a cùng lúc đó nghi thành tối hôm qua vì kéo đầu tư cùng nhà đầu tư đ ạ i chiến ba trăm hiệp đồng tam cân đang ở nhà bên trong ngủ được tiếng ngáy vang động trời đột nhiên đồng ba cân phu nhân mang theo bí thư tiểu trương trực tiếp gõ cửa m à tiến lao động mau tỉnh lại lao động chờ không nổi bí thư tiểu trương trực tiếp tiến lên đem đồng tam cân cho đánh thức l ã bản mau tỉnh lại xảy ra chuyện lớn chậm d ã i tỉnh lại đồng tam cân nhìn xem bí thư tiểu trương đưa tới màn hình điện thoại di động ngay từ đầu còn tưởng rằng chính mình hoa mắt nhìn lầm thẳng đến xích lại gần thấy rõ ràng mỗi một chữ sau đồng tam cân lập tức máu đều lạnh trên chóng vậy tỉnh hơn phân nửa chuyện khi nào nửa giờ sau bên trên h o t xữa ta được đến tin tức thời điểm lập tức tới ngay t ì m n g à i đồng tam cân một bên mặc quần áo một bên túi đầu tìm được dạy của mình có thể vừa tiếp nhận lão bà đưa tới áo khoác đồng tam cân liền một đầu ngồi ở nhà mình phòng khách trên ghế salon cả người đều không nói lời nào cứ như vậy sững sờ nhìn xem trên bản trà hoa quả sững sờ n g ầ người bí thư tiểu trương thấy thế càng là lòng nóng như lửa đốt lão bản nếu không chức cho tô tổng gọi điện thoại hỏi một chút tình huống đồng tam cân chán nản lắc đầu không có đại mễ siêu thị không có chúng ta nghi thành thế giới top năm trăm không có không có cái gì cũng bị mất thằng đến vừa rồi đồng tam cân mới đột nhiên kịp phản ứng tô bạch nói viên đạn kia đến cùng là cái gì vì cái gì đồng tam cân hỏi nhiều lần tô bạch vậy không nói cho hắn chính mình muốn làm gì bởi vì tô bạch lại quá là rõ ràng một khi đồng tam cân biết tô bạch sẽ làm như vậy khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản tô bạch ngươi một cái trăm tỷ tổng giám đốc dù là đỉnh lấy nhân dân xí nghiệp ra quan hoàn vậy không thể rời bỏ nhà tư bản bản chất nói trắng ra là nhà tư bản đều là tại một n g ụ m trong nồi lớn kiếm cơm có thể ngươi tô bạch ngược lại tốt hiện tại một trận phát sóng trực tiếp xuống tới trực tiếp đem vòng tư bản nồi đập mặc cho ngươi tô bạch lại ngăn g t ả n g có tiền nữa ngươi so ra mà vượt ngàn ngàn vạn vạn nhà tư bản lão bản ngay cả quốc gia đều không giải quyết được sự tình ngươi tô bạch lại dám đi làm vẫn là câu nói kia ngươi làm sao dám đo a chương không tám tám báo tố muốn tới chương không tám mươi tám muốn tới cầu nhi thôn tháng sáu gió thổi qua hoa quế cây ngọn t â y mang theo lá cây hào hào tiếng vang thái dương có chút lớn tô bạch rời một cái ghế ngồi ở dưới mái hiên hoặc khi còn vẽ ra ra bộ dáng cầm một thanh quạt hương bổ từ từ đ ô n g đưa cách đó không xa lưu đại cắt chính cùng đậu đậu cùng một chỗ song song làm bài tập hai cái tiểu g i a hỏa bình thường cùng một chỗ đều l i ễ u dịu không ngừng nhưng hôm nay lại một cách lạ kỳ a n tĩnh cũng không lúc ngẩng đầu lên cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía tô bạch bọn hắn vẫn cảm phát hiện hôm nay tô bạch rất không giống với hơn mười phút sau bên ngoài viện vang lên một trận rừng ngay thanh n h ngay sau đó tô bạch đại ca tô trấn b ộ i vã đi tiến sân viện nhìn thấy tô bạch không sau đó lập tức sắc mặt h ò a hoạn không ít. cũng không nói chuyện vẫn từ trong nhà đưa ra một thanh ghế trúc cùng tô bạch cũng xếp hàng ngồi v ừ i hạ xuống tòa tô trấn liền đầy người tìm khói nhìn thấy tô bạch đưa tới hộp thuốc lá lúc này mới cười tiếp nhận nhóm l ử a thuốc lá sau tô trấn chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương ngủ Sê quân đại mạnh coi khỉ lão h á c bọn hắn đều ở trên đường trở về để cho ta nhìn xem ngươi điểm mấy ngày nay không để cho người giã tôn đều muốn điện thoại cho ngươi tới lại sợ ngươi bận điệu điện thoại toàn đánh ta chỗ này tới cầu nhi thôn thế hệ tuổi trẻ có một cái tính một cái toàn trở về khi nhìn đến tô b ạ c h lên họ sẽ ở trước tiên bọn hắn liền tất cả đều để tay xuống bên trong làm việc n h a o n h a o chạy về nhà bọn hắn không biết tô b ạ c h tại sao muốn làm như vậy tại sao muốn đi tranh đoạt vũng nước đục này bọn hắn chỉ biết là trong thôn cái kia đệ không được heo ra hỏa có đại t h i ệ n phái bọn hắn cũng không biết tô b ạ c h sắp đối mặt sẽ là cái gì bọn hắn chỉ biết là cầu nhi thôn hải tử từ trước tới giờ không đơn đà độc đấu cho tới bây giờ đều là có chuyện gì cùng một chỗ k i ê n g sau năm phút tô mạch nhị tỷ tô vân ốc nhi ốc vậy ngừng đến cửa g a bảo xuống xe tô vân đã khóc đỏ lên hai mắt đội vã hướng lấy tô bạch chạy tới vị này khi còn bé phụ mẫu làm việc luôn luôn nắm tô bạch tại trên bờ ruộng bắt châu chấu tỉ tỉ trực tiếp một bàn tay đập vào tô bạch trên bờ vai ngươi làm sao l ố c như vậy tô bạch lộ ra cởi mở dáng tươi cười đem chính mình ghế tặng cho nhị t ỷ chính mình lại từ trong phòng rời m ộ t thanh t ỷ có một số việc nhất định là có người muốn đi làm liền ngươi tích cực liền ngươi đừng có h i vọng mắt còn không đợi tô bạch nói chuyện điện thoại di động của hắn liền văng lên là bí thư tiểu lưu lão bản cùng ngươi dự đoán một dạng tất cả bình đài họ sệ ợp đều bị hạ bộ phận d i a gửi tới trên văn kiện lương văn siêu đại mệ siêu thị nguyễn tân thượng bạn chờ chút từ khóa tất cả đều trở thành mẫn cảm tử một khi kiểm tra đo lường lập tức hạ lưu b i ế t cúp điện thoại tô bạch mắt nhìn thời gian vòng tư bản động tác thật là khá nhanh chính mình chuyên môn chọn lấy cuối tuần sáng sớm thời gian này có thể cho dù chính mình mấy chục triệu f a n hâm mộ có khoa chương lực ảnh hưởng chế tạo hot sợp vậy vẹn vẹn chỉ duy trì năm mươi lăm phút đồng hồ bước đầu tiên là bên dưới hot sợp khắp i n t e r e t hạ lưu đem chuyện này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất cái kêu bước thứ hai sẽ là gì chứ nhìn thấy nghe tô bạch tô vân cùng tô c h ấ n tâm đều nắm chặt quá chặt chẽ một mặt lo lắng tô chấn thuốc lá đầu bắt c ắ t lần này người tốt xấu cũng coi là vì dân chờ lệnh chẳng lẽ loại sự tình này phía quan phương mặc kệ tô bạch đưa di động nhét vào trong túi lắc lắc đầu nói không phải mặc kệ mà là đừng để ý đến một khi phía quan phương hiện tại công khai ủng hộ ta thì tương đương với công khai đắc tội vòng tư bản cái này bất lợi cho long quốc kinh tế ổn định hiện tại vốn liếng chạy sự tình còn thiếu một ít kiếm tiền đại l ắ bản trực tiếp di dân hải ngoại tìm kiếm nghị cách chuyển di tài sản những tài sản kia là bọn hắn còn không phải long quốc nhân dân nếu như long quốc phía quan phương hiện tại liền đứng ra duy trì tô b ạ c h tăng lương cách làm không thể nghi ngờ sẽ để cho càng nhiều nhà tư bản chạy đem sản nghiệp chuyển rời đến nhân công chi phí thấp hơn quốc gia cái này hiển nhiên bất lợi cho kinh tế ổn định nói t r ắ n g ra là hiện tại tô b ạ c h công khai cùng vòng tư bản khiêu chiến hoàn toàn thuộc về vòng tư bản nội đấu phía quan phương sáng suốt nhất cách làm chính là t i ê n lặng theo dõi kỷ biến đương nhiên mặc dù phía quan phương trên mặt nội tạm thời sẽ không can thiệp chuyện này nhưng không có nghĩa là phía quan phương thật sự ngồi yên không lý đến dù sao tô mạch còn đỉnh lấy nhân dân xí nghiệp ra quan hoàn hơn mười phút sau ba chiếc treo phổ thông nghi thành bảng số xe v i ệ n giã màu đen chậm rãi ngừng đến tô ra tiểu viện cửa ra vào trên xe đi xuống một đám thanh niên tóc hối cua cầm đầu một người trung niên nhìn thấy trong viện tô b ạ c h sau vội ba đi tới g ư i bắt tay nói tô tổng chúng ta là nghi thành liên phòng đại đội tiếp cấp trên mệnh lệnh sẽ tại cầu nhi thôn khai triển không định kỳ chú thôn trị an công việc quảng cáo nghi thành liên phòng đại đội tô b ạ c h bắt tay nói tạ ơn sau nhìn về phía bọn này tóc hối cua tiểu tử mỗi người bên hông đều càng phòng tạm biệt cái gì không cần nói cô biết sau khi xuống xe càng là nhìn chung quanh một bộ xe ai, ai cũng không giống người tốt ánh mắt l i ê n cái này ngươi nói với ta là liên phòng đội tạ ơn vất vả không khổ cực vì nhân dân phục vụ nhà đánh xong chào hỏi trung nhiên nhân liền rút lui lưu lại một chiếc xe cùng năm cái tóc hối của tiểu tử đợi tại tô ra cửa ra bảo mà khác hai chiếc xe thì ngừng đến cầu nhi thôn đầu thôn cùng cuối thôn không bao lâu còn bay lên một khung máy không người lái xoay quanh tại cầu nhi thôn trên không xem bộ dáng là tại sớm trinh sát địa hình đang lúc tô b ạ c h muốn dặn dò người nhà trong khoảng thời gian này không nên đi ra ngoài lúc trong túi điện thoại lần nữa văng lên lần này là đồng tăng cân liên phòng đội đến đến ngươi an bài bên đầu điện thoại kia đồng tam cân trầm mặc hồi lâu sau ta muốn mắng chửi người mắng chửi đi chờ nửa ngày khí đồng tam cân cuối cùng vẫn là không có mắng ra miệng sớm biết ngươi muốn làm như vậy lúc trước nói cái gì ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi cho nên ta mới một mực không có nói cho ngươi đồng tam cân ngươi gần liền đợi trong nhà đi chia ra thôn ta hiện tại rất bị động có thể làm chỉ có nhiều như vậy không khó tưởng tượng bởi vì tô bạch đồng tam cân hiện tại vậy đối mặt với áp lực lớn hai người hiện tại là có vinh cùng đinh có nhục cùng nhục một khi tô bạch thất bại chỉ sợ đồng tam cân nghề nghiệp chết sống cũng liền c h ấ m dứt, c ả một đời khó tiến thêm nữa tựa như đồng tam cân nói hắn có thể làm cũng không nhiều chỉ có thể cam đoan tô bạch không có việc gì cam đoan tô bạch người nhà không có việc gì nguy nan thời khắc vị l a o bằng hữu này hay là cho tô bạch ủng hộ lớn nhất cảm ơn lão đồng cỏ ta mẹ nhà hắn nghe được lão đồng nhịn không được muốn mắng chửi người tô bạch tranh thủ thời gian trước một bước cúp điện thoại sau đó quay đầu nhìn về phía đại ca tô trấn cùng nhị tỷ tô vân trong khoảng thời gian này các ngươi liền đợi trong nhà chỗ nào cũng được đi nói cho cha mẹ để bọn hắn đừng lo lắng ta không sao nói xong tô bạch liền đi hướng chính mình màu đen lao a sáu đang muốn đối với không khí triệu hắn lao chu đâu lại phát hiện không biết lúc nào lao chu đã ngồi ở vị trí lái nhìn thấy mở cửa xe tô bạch muốn đi nhị tỷ tô vân đứng lên người muốn đi đại ca tô c h ấ n lạc ở tô vân trầm giọng nói để hắn đi tôi h hắn ở đâu chỗ nào liền nguy hiểm nhất hắn chỉ là không muốn cùng chúng ta đợi cùng một chỗ loại thời điểm này người tô ra có thể làm chính là bảo vệ tốt chính mình đừng cho tô bạch phân tâm thấy thế điều khiển chính lao chu q a y cửa xe xuống tiêu sái lắc lắc chính mình mang tính tiêu chí tóc trẻ ngôi giữa đối với mình mũi cười nói yên tâm có ta ở đây hắn không ra được sự tình sau đó t a o đi a sáu chậm rãi lái ra cầu nhi thôn ngồi ở trong xe tô bạch nhìn về phía bầu trời xa xăm một mảng lớn mây đen chậm rãi bay tới bao tố muốn tới t r ư ơ n g không tám chín đây chính là tư bản vòng năng lượng t r ư ơ n g không tám chín đây chính là tư bản vòng năng lượng hồ tiết kiệm g i a n g thành nữ sinh trong phòng ngủ mấy nữ sinh ngay tại nhiệt liệt thảo luận đấy hiện tại tô bạch phan hâm mộ đã đem chuyện này gọi lương văn siêu sự kiện làm sao có thể tô tổng thế nhưng là nhân vật công chúng hay là nhân dân sĩ nghiệp ra ai dám động đến hắn ta cũng cảm thấy không phải liền là cho mình nhân viên lương cao cao phúc lợi sao bằng cái gì trả thù hắn chính là luôn cảm giác loại sự tình này đây cũng quá âm vú đi đối với bọn này thuần khiết sinh viên mà nói còn xa xa không ý thức được xã hội tàn khốc thẳng đến một cái l ầ n xem điện thoại di động nữ sinh đột nhiên cả kinh kêu lên các ngươi mau nhìn tô tổng hot sữa toàn không thấy làm sao có thể năm sáu đầu đâu a làm sao một đầu cũng không có còn có ta vừa dối phát duy trì tô tổng bình luận cũng mất còn c ó ta vừa rồi biên tập tải lên phát sóng trực tiếp video cũng bị hạn lưu tổng lượt phát sóng ngay cả hai mươi cái đều không có khi phát hiện chuyện này thời điểm mấy nữ sinh tất cả đều dọa đến lông tơ thẳng lên bên dưới hotsea cup internet hạ n lưu là cái này vòng tư bản năng lượng không chỉ có là bọn hắn mấy trăm bạn nhìn qua tô b ạ c h phát sóng trực tiếp nao h nhau biểu thị duy trì tô b ạ c h dân mạng f a n hâm mộ vậy toàn bộ gặp chuyện giống vậy trên các đại bình đài liên quan tới lương văn siêu sự kiện video toàn bộ gặp phải hạ lưu đánh chữ tìm kiếm lương văn siêu tiền lương hơn mất lúc vậy tìm kiếm không ra bất kỳ hữu dụng tin tức từng cái tô bạch phan hâm mộ thấy thế toàn chết lặng tựa như gặp được nào đó suối dám bảo nhập t i ê n cục một dạng bọn hắn vậy lại một lần nữa chứng kiến cái gì gọi là thiên cục l i ê n cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu vẹn vẹn sau ba c á h giờ giữa trưa mấy cái h o t ậ ở xuất hiện tại các đại internet trên bình đài tiêu để nhìn thấy mà giật mình lung tung lên nào hào tiền lương nhớ loạn thị trường trật tự đến khi tô bạch bậy tông tội không thiết thực phúc lợi chế độ là không chịu trách nhiệm sai lầm hành i lương cao cao phúc lợi mang tới không tốt hậu quả ngay sau đó nam thành đô thị báo hồng sông tin tức lưới phúc mạng tiếng trung mười sáu nhà không chính thức tin tức truyền thông tập thể phá doanh đại mẹ siêu thị l i ê n ngay cả rất nhiều nổi danh đại bê bát chủ đều đứng d ậ y chính nghĩa nghiêm trang địa phân tích lấy đại mẹ siêu thị lương cao cao phúc lợi mang tới không tốt hậu quả một tên chuyên gia càng là ngôn từ chuẩn sắc nói tô bạch đây là đang làm bừa bãi chúng ta long quốc ưu thế là cái gì chính là rẻ tiền nhân công chi phí mang đến rẻ tiền nghề chế tạo thương phẩm nhân công chi phí vừa lên trướng giá hàng cũng sẽ tăng theo cuối cùng đâu lông cựu xuất hiện ở trên thân cựu còn không phải dân chúng tính tiền một tên tô b ạ c h phan hâm mộ thấy thế lập tức đánh chữ bình luận nói ngươi liền mở mắt nói lời bịa đặt đi nhân công chi phí thấp cùng thương phẩm giá cả thấp có c ọ n g lông quan hệ những b ố n liếng này nhà một bên nghiền ép nhân công chi phí một bên dùng lực cho thương phẩm tăng giá tỷ lệ lợi nhuận một cái so một cái cao mấy khối tiền chi phí đổ vận bán ngươi mấy chục trên trăm còn thiếu muốn cho chúng ta tiếp tục làm trâu làm ngựa liền mẹ nhà hắn nói thẳng kéo cái gì giá hàng nếu như một xí nghiệp dựa vào rẻ tiền nhân công chi phí còn sống vậy nó còn có tồn tại tất yếu nhưng đánh xong một đoạn lớn chữ hắn lại phát hiện chính mình căn bản cũng không có phát bình luận quyền hạn ngay sau đó ngay tại khu bình luận phía dưới xuất hiện các loại duy trì chuyên gia thanh âm quả nhiên là chuyên gia một câu nói chúng đúng vậy nha tiền lương phúc lợi là căn cứ tình hình trong nước từng bước một tới làm sao có thể lung tung mù c h ư n g đâu nếu là cũng giống như đại mễ siêu thị một dạng mặt khác ngành nghề còn có sống hay không tất cả đều đóng cửa tính toán thấy thế tên này tô bạch phan hâm mộ thấy thẳng cắn răng là cái này trong truyền thuyết thủy quân giống như vậy tình huống nhiều vô số kể trong lúc nhất thời liền cũng đã hẹn giống như khắp internet một mảnh phê phán tô bạch thanh âm dư luận cũng là thiên về một bên mà tô bạch những người ủng hộ chỉ có thể nhìn d ư ơ n g mắt nhìn cái gì đều không làm được tại thời khắc này long quốc vòng tư bản rốt cục hiện ra nó một góc của b ă n g sơn giờ khắc này tất cả mọi người ý thức được đến cùng cái gì mới gọi là thiên cục giờ khắc này mọi người mới biết được tô bạch đối mặt đến cùng là cái gì ba giờ d ư ớ i c h i ề u giao ban lương văn siêu ngồi tại trong phòng thay quần áo nhìn xem trên điện thoại di động mắng tô bạch bình luận yên lặng lần người sớm biết sẽ là dạng này ta nói cái gì cũng sẽ không đồng ý trận này phát sóng trực tiếp đều tại ta nếu không phải ta tô tổng cũng sẽ không bị chửi lúc này trong phòng thay quần áo mười mấy tên vừa hoàn thành giao ban nhân viên hoặc ngồi hoặc đứng lại không một người vội vã rời đi chuyện không liên quan tới ngươi tô tổng nếu muốn làm như vậy ai cũng ngăn không được hắn tình đi ngươi ngươi nhìn những cái kêu mắng chửi người tài khoản toàn mẹ nhà hắn là thủy quân t h à n h một tên nhân viên một cước đá vào thay quần áo trên ghế nổi giận mắng ồ chúng ta cứ như vậy nhìn xem cái gì đều không làm được đối với những ngày đại m ẹ siêu thị nhân viên mà nói bọn hắn hiển nhiên đã đem đại mẹ siêu thị trở thành nhà một dạng tồn tại bọn hắn so tô bạch còn lo lắng đại mễ siêu thị kinh doanh không đi xuống công tác thời điểm một cái so một cái chăm chú không sai ngay từ đầu bọn hắn là bởi vì tô bạch cho ra lương cao cho ra cao phúc lợi nhưng là hiện tại không chỉ là bởi vì những này tại đại mễ siêu thị chưa từng có lãnh đạo kẹp lấy tan tầm điểm để cho người h ọ tăng ca ngược lại là các bộ môn chủ quản quản lý tất cả đều đang thúc giục lấy công nhân viên của mình sớm một chút tan tầm tại đại mễ siêu thị cũng sẽ không xuất hiện làm việc bò cá đem chính mình sự tỉnh giao cho người khác làm hiện tượng ngược lại là mọi người cấp làm việc hận không thể đem những người khác việc đều cho làm thông t ụ c r ằ n g đây chính là không khí một loại nhẹ nhõm vui vẻ làm việc không khí mặc dù mọi người thân thể rất mệt mỏi nhưng là trong lòng vui vẻ a mà hết thể này đầu g ư ợ n chính là bởi vì tô bạch hiện tại tô tổng gặp được phiền thoái đại mễ siêu thị gặp được khó khăn trong lòng bọn họ có thể không n ộ i thế nhưng là đối mặt khắp internet hạ lưu bọn hắn lại cái gì đều không làm được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tô bạch bị một đồng thủy quân cùng vô lương truyền thông đẩy lên dư luận nơi đầu sóng ngọc gió đúng lúc này một tên chủ quản đi vào phòng thay quần áo vội vàng thay đổi công tác của mình phúc sau liền muốn đi ra cửa ấy ấy chủ quản n g ư ơ i muốn làm gì phản phất nhìn ra chủ quản sắc mặt không thích hợp một đám nhân viên ngăn đón chủ quản không để cho đi chủ quản bị bức phải không có biện pháp đành phải thành thật khai báo nói cũng không biết hai truyền nghe nói hai ngày này sẽ có người tới đại mễ siêu thị quá dối trong chúng ta tầm cán bộ vừa rồi đụng phải cỡ chuẩn bị xuống ban sau chợ giúp phòng tồn h ạ i bộ siêu thị phòng tồn h ạ i bộ cùng loại với bộ an ninh phụ trách duy trì siêu thị trật tự cùng an toàn có người sẽ đến đại mễ siêu thị quá dối ngay vậy các công nhân viên tất cả đều ăn ý thay đổi công tác của mình phục một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ chủ quản thấy thế các ngươi chơi cái gì ta có thể cùng các ngươi nói đây chính là tự nguyện không tính tăng ca cũng không có phụ cấp một tên thay quần áo nhân viên h ừ nhẹ nói chủ quản ngươi xem thường ai đây chính là thì ra xảy ra chuyện để cho các ngươi một đám làm lãnh đạo đình phía trước để cho chúng ta một đám nhân viên xem náo nhiệt ừ ta cũng muốn nhìn xem có cái nào đuôi mù dám đến chúng ta đại mệ siêu thị gây sự liền ngay cả dáng người gầy yếu lương văn siêu vậy đem công tác của mình phục đổi xuống tới một mặt kiên quyết thật sự cho rằng cái này lúc trước kêu muốn đi chặt ốc nhị mã cửa ra vào c h i ề u tại cây ra hỏa là đùa giỡn vì đại mễ siêu thị hắn không để ý đem người xem như c h i ề u tại cây tới một cái chặt một cái t r ư ơ n g không chín không nguyên hắc phong cao dạng giết người càng h ỏ a lúc t r ư ơ n g không chín không nguyên hắc phong cao dạng giết người càng h ỏ a lúc tốt không sai biệt lắm đại mễ siêu thị tầng cao nhất tô bạch phòng làm việc trong phòng riêng bí thư tiểu lưu giúp đỡ tô bạch đem giường đơn cho t r ả i tốt trong khoảng thời gian này tô bạch nắm nhìn một phía hết t h ầ đều chuẩn bị thỏa đáng sau đối với tiểu lưu cười nói đi từ giờ trở đi ngươi không định kỳ có lương nghỉ ngơi các loại chuyện này đi qua ta lại để cho n g ư ơ i trở về nghe được muốn để chính mình đi bí thư tiểu lưu không những không nghe ngược lại chống n ạ n h hất c ầ m lên tô tổng ta vừa tốt nghiệp năm đó không tìm được việc làm bốn chỗ vấp phải chắc trở đến đại mễ khoa ký phỏng vấn thời điểm ngươi không có để cho ta đi bây giờ muốn để cho ta đi đã chậm còn không đợi tô b ạ c h phản bác tiểu lưu trực tiếp đưa tay đánh gãy ta từ nhỏ liền không nghe lời là cái d ã nha đầu nhưng ta cho ta cha gọi điện thoại nói ta muốn lưu lại thời điểm hắn chỉ nói một câu nói ta lần này làm rất đúng thật tiểu lưu dùng sức gật đầu cha ta rất là ưa thích ngươi luôn cùng người khác nói ta tại đại mệ khoa k ỹ đi làm trong mắt hắn ta s o đại học thanh bắc còn sống có tiền đồ chỉ bất quá nhưng cái gì cha ta để cho ta thương lượng với ngươi một chút về sau、so、đại mệ siêu thị thật thành thế giới t ố p năm trăm tại dung thành mở tiệm thời điểm có thể hay không cách hắn khỏe bán quà v ặ t xa một chút tô mạch ngày mười tháng sáu tích xúc đã lâu mây đen đã bao trùm toàn bộ nghi thành bầu trời nguyên hát phong cao dạng giết người càng hóa lúc dạng sáng hai giờ qua một cỗ treo nơi khác bảng số xe con màu đen hạ nghi thành cửa cao tốc sau trực tiếp đi vòng lao sân bay đường một đường hướng phía đại mệ sân bay chạy tới tại tới gần đại mễ siêu thị thời điểm tay lái phụ cửa sổ xe rơi xuống bắn ra một cái tàn thuốc sau n ô ra một cái múi ư ơ n g đại h á n mặt thấy không ánh trăng bầu trời đại hán rôi ra ngón tay tại đầu lươi l i ề m liếm, liếm hơi cảm thụ một chút độ ẩm trận mưa này tiếp theo lúc hồi lâu mà bên dưới không nổi dựa theo nguyên kế hoạch chuẩn bị làm việc một giây sau trong khi chạy xe con màu đen trực tiếp đóng lại đèn xe sờ soạn hướng phía đại đóng cửa không tiếp tục kinh doanh đại mệ siêu thị chạy tới hơn mười phút sau bốn đạo bóng đ dưới sự hiểm hộ của bóng đêm xuyên qua d i ả i cây xanh hướng thẳng đến đại m ẹ siêu thị s ở soạn đ ề u không ngoại lệ bốn người trong tay đều để đề một cái nhựa tợ l ạ c tịch thù dầu khi bọn hắn biết được lần này cần nhằm vào chính là một nhà cỡ lớn siêu thị lúc lúc đó t r à n g diện kia liền cùng chư cắt l ư ợ n gặp c h ụ t d u một dạng mấy người đem lòng bàn tay một đ á m mở liền chữ nhất lửa đối phó loại này thực thể sản nghiệp không có cái gì là một trận đại hỏa chuyện không giải quyết được nếu có vậy liền lại đến một trận năm đó tào tháo tám trăm không không không đại quân đều bị đốt không có huống chi là ngươi một nhà siêu thị nhìn ra được lần này tiền thù lao cho đến không ít việc nặng cũng gấp mấy người nhận được tờ đơn sau một đường ra roi t h ú c ngựa trừ đổi xe đều không có ngừng qua trực tiếp thẳng hướng đại mẹ siêu thị đi vào tường vây bên cạnh mấy tên còn tụ cùng một chỗ nhỏ r ộ n g t h ầ m thị đầu tiên nói trước đêm nay nếu ai rơi xuống nước liền chính mình đem chuyện này tiếp tục chống đỡ uy cụ cũ một người ra một trăm linh cho hắn người nhà già trẻ giải quyết tốt hậu quả m ũ i lương buông xuống thùng dầu móc ra khăn trùm đầu đội ở trên đầu tham giỏ nhìn thoáng qua đại mẹ siêu thị đại môn k h ó chặt không có mưa hay chung quanh vậy ít ai lui tới yên tâm đi đầu nhi ta làm loại chuyện lặt v ậ t này mà cũng không phải lần đầu cái này sơn đen tôi h đen liền hai bảo an tại vọng bên trong ngủ ga ngủ gật các loại hỏa thiêu lúc thức dậy chúng ta đều lên cao tốc bọn hắn đi chỗ nào bắt chúng ta đi vì hành động lần này bọn hắn còn tận lực chuẩn bị mấy cái chỉ h o a n dẫn đốt trang bị liền ngay cả trong thùng dầu đều là tận lực tăng thêm liệu đến lúc đó l ử a một bốc cháy bảo đảm lại lớn lại vựa mà liên tại mấy tên đại hán chuẩn bị chui vào đại mễ siêu thị gây sự lúc đại mễ bên trong siêu thị bộ không yên lòng tô mạnh một mình ngồi thang máy đi vào lầu một mặt tràng đánh lấy đèn tin giỏ xét mại c h à n g tình huống kiếp trước nào đó đi về đông trận kia đại hỏa hắn ký ức khắc sâu đối với loại này cỡ lớn thực thể sản nghiệp sợ nhất chính là lửa vết xe đổ hắn cũng không muốn chính mình vừa chơi một tay mượn gió đông người ta trở tay liền cho mình đến một tay hỏa thiêu xích b í c h chính rõ xét đâu đột nhiên cây hàng trong góc một đạo hát ảnh lập tức đưa tới tô bạch chú ý giật n ả y mình tô bạch lập tức một cây đèn tin ánh đèn rời đi qua đồng thời vô ý thức chuẩn bị triệu h o n lao chu nhưng khi tô bạch thấy rõ thân ảnh của đối phương sau chứ mỹ ngươi làm sao ở chỗ này chỉ thấy lúc này trương vĩ đang nằm tại một tấm chiếu bên trên trên thân còn đóng một tầm chăn mỏng trong tay còn cầm một cây suy côn một mặt cảnh giới bộ dáng lấy tay che chắn tô b ạ c h đèn tin cầm tay ánh đèn trương vĩ còn tưởng rằng có người xông vào đâu kết quả nghe được tô b ạ c h thanh âm lập tức bung ra căng cứng thần kinh tô tổng n g ư ơ i mê ta tô b ạ c h rời đi đèn tin cầm tay ánh đèn tới gần trương vĩ nhìn một chút t r ư ơ n g vĩ chiếu sau trương vĩ hai mươi tám tuổi mua hàng mua sắm viên ta nghe nói phụ thân ngươi xảy ra tai nạn xe cộ nhập viện rồi tình huống bây giờ vẫn tốt chứ lại nói ngươi tan việc không trở về nhà làm sao ở chỗ này nghe được tô bạch không chỉ có biết mình danh tự liền ngay cả mình tình huống trong nhà vậy nhất thanh nhị sở một đại nam nhân tại c h ỗ đều nhanh cho cảm động khóc tô tổng không biết hai chuyện nói hai ngày này sẽ có người tới chúng ta đại mẹ siêu thị gây sự nghe vậy tô bạch trầm mặt một lát cho nên ngươi tan tầm liền không có đi trực tiếp ở tại siêu thị trương vĩ gật gật đầu sau đó lại lắc đầu không phải tô tổng không phải ta không đi vâng theo trương vĩ nhìn lại phương hướng tô bạch lần nữa mở ra đ è n tin hướng phía đen kị siêu thị lối đi nhỏ quất tới một giây sau xuất hiện ở trước mắt một màn để tô bạch cái mũi m ỏ i nhừ chỉ gặp r ộ n g lớn kệ hàng trong lối đi nhỏ bởi vì thời tiết dần dần nóng đã bày khắp chiếu nghe được tô bạch thanh âm hơn mười tên siêu thị nhân viên tất cả đều ngồi dậy một mặt cười h ắ t h ắ t hướng về phía tô bạch chào hỏi h ắ t h ắ t tô tổng ngài vậy không ngủ à? cái kia tô tổng nhà ta quá xa đến một lần một lần lưới nhắc chạy dứt khoát liền ở siêu thị tô tổng nhà ta không điều hòa trong siêu thị mát mẻ ta đến từ từ tiết kiệm một chút tiền điện đều không ngoại lệ cái này hơn mười nhân viên tất cả đều là siêu thị mua hàng tô b ạ c h cũng không có chọc thủng mọi người thô lậu hoang ngôn lần nữa nhìn về phía trương vĩ các người mua hàng đều lưu lại chỉ gặp trương vĩ lắc đầu không phải chúng ta mua hàng lưu lại vẫn tất cả mọi người lưu lại cái gì nghe nói như vậy tô b ạ c h nhìn về phía một mảnh đèn k ị siêu thị không khỏi tê cả ra đầu đại mễ siêu thị tăng thêm nhân viên quản lý cùng dự trữ nhân tài vượt qua một phẩy ba không không người toàn không đi nói cách khác hiện tại đại mễ siêu thị nhìn bề ngoài chỉ có mấy cái ban đêm tuần tra trực ban phòng tổn hại bộ bảo an mà trên thực tế ẩn giấu một cái tiêu chuẩn đoàn binh lực t r ư ơ n g không chín một tô tổng cho ngươi tiến đưa t r ợ công người tới t r ư ơ n g không chín một tô tổng cho ngươi tiến đưa t r ợ công người tới khi tô b ạ c h tìm tới phùng quân thời điểm ra hỏa này chính ngồi s ổ m ở khu chứa hàng bên ngoài thùng rác bên cạnh hút thuốc nếu là không có tàn thuốc ánh lửa từ chỗ này qua vẫn thật là không phát hiện được ẩn giấu một người sống sờ sờ thấy không đánh đèn tô b ạ c h phùng quân lập tức ném tàn thuốc tay trái bộ đàm tay phải ống thép hướng về phía tô mạch bóng đen thấp giọng nói khẩu lệnh khá lắm có một đoàn binh lực coi như xong liền ngay cả khẩu lệnh đều trình ra tới tô mạch nghe được tô b ạ c h thanh â m phùng quân lúc này mới bông ra đẻ xuống bộ gầm tay kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh hắn lần nữa từ trong hộp thuốc lá rũ ra một điếu thuốc lá điêu vào trong miệng đến một chi nâng cao tinh thần chút tô b ạ c h khoát tay cự t u y ệ t trực tiếp đ ặ t n ông cùng phùng quân cùng một chỗ ngồi vào thùng rác bên cạnh trong bóng tối người a n bài nhóm l ử a thuốc lá phùng quân núi bay ngay từ đầu ta liền muốn chính mình thủ một thủ mấy cái quản lý chi nhánh biết nhất định phải theo giúp ta sau đó không biết người nào đi lọt tiếng gió liền thành như bây giờ phong tổn hại bộ có hơn hai mươi cái xuất n ũ lao binh còn có mấy cái là từ vo trinh lui ra tới cụ thể trạm gác ngầm đổi cương vị đều là mấy người bọn hắn ăn bài khẩu lệnh cũng là bọn hắn chế định đúng rồi khẩu lệnh là thịt đ ồ i heo hồi lệnh là lao bạch làm ngươi có thể nhớ kỹ mọi người bởi vì sự t ì n h của ngươi đều tức sôi ruột ngươi nếu là đ ắ p không được coi chừng bị công nhân viên của mình một trận này nệ nhìn thấy tô bạch chỉ chọn đầu không nói lời nào phùng quân rốt cuộc hỏi chính mình muốn hỏi vấn đề tô tổng ân chính là ngậm lấy điếu thuốc phùng quân gãi đầu một cái trong lúc nhất thời không biết thế nào mở miệng phảng phất nhìn ra phùng quân h o a mang tô bạch thẳng thắn nói ngươi là muốn hỏi ta lần này cực kỳ tìm đường chết có suy nghĩ hay không qua hiện tại hậu quả không nghĩ tới tô bạch trực tiếp như vậy phùng quân chê cười gật gật đầu hắn chính là ý tứ này dựa theo hắn đối vị này tô tổng hiểu rõ có thể không nói khoa trường chút nào từ tô bạch trên đầu tùy tiện n ổ một sợi tóc mà xuống tới đều là giống ruột toàn thân trên dưới tất cả đều là tâm nhãn theo đạo lý giống tô tổng ánh mắt như thế cùng cách cục đều đến cảnh giới nhất định người không đến mức sẽ đi đặt mình vào nguy hiểm mới đúng có thể hết lần này tới lần khác tô bạch liền ngay trước toàn thế giới lợi dụng một trận phát sóng trực tiếp kéo một đồng lớn nguyên bản p h ù n g quân còn tưởng rằng tô bạch mang theo hắn nhiều lắm là chính là đánh một chút bình an huyện thành nhưng bây giờ xem ra cái này chỗ nào là đánh ngang an huyện a cái này mẹ nhà hắn là muốn đánh đông doanh đảo tiết tấu a đối mặt phùng quân nghi hoặc tô bạch cũng không có chính diện trả lời có một câu gọi tìm đường sống trong chỗ chết đại mễ siêu thị tồn tại khẳng định là không được cho phép vô luận là thấp hơn rất nhiều tỷ lệ lợi nhuận lại hoặc là lương cao cao phúc lợi nhân viên hay là đại mễ siêu thị bảo chất bảo lựa phục vụ khách hàng thái độ tại nghi thành có địa lợi có người cùng đại mễ siêu thị đương nhiên mở sùng dưới chỉ khi nào đại mễ siêu thị muốn quyết t r ư ơ n g khẳng định sẽ nhận các loại chống lại truy cứu nguyên nhân tô bạch loại này lương cao lợi tức thấp n h u ậ n cách làm sẽ đối với rất nhiều ngành nghề tạo thành t r ù n g kích đồng dạng thương phẩm người bán năm khối người ta bán mười khối người để người ta còn thế nào cắt giao hẹ đồng dạng nhân viên người tiền lương hơn vạn ngao ngao gọi người để người ta tiền lương ba nghìn nhân viên nghĩ như thế nào cũng không phải là ai cũng giống tô bạch dạng này muốn làm nhân dân xí nghiệp ra cảng nhiều người hay là muốn cắm đầu phát đại tài tiền không có có thể lại kiếm có thể lương tâm không có dây đến thì càng nhiều ngươi một cái đại ló bản g không nghĩ kiếm tiền khi cái gì nhân dân xí nghiệp ra a mấu chốt nhất là ngươi coi nhân dân xí nghiệp ra coi như xong ngươi bây giờ còn muốn buộc tất cả mọi người đi theo ngươi cùng một chỗ khi nhân dân xí nghiệp ra muốn cái gì đâu tại đại mễ siêu thị khai trương thời điểm tô bạch liền lại quá là rõ ràng đối mặt loại này cơ hồ vô giải cục diện tô bạch biện pháp duy nhất chính là dựa thế đúng vậy dựa vào một mình hắn hắn căn bản không có thực lực cùng toàn bộ vòng tư bản đấu ngay cả phía quan phương đều q u n không xuống sự tình hắn tô bạch quản được tới cho nên tô bạch mới có thể lợi dụng một trận phát sóng trực tiếp làm ra một trận oanh oanh liệt liệt lương văn siêu sự kiện mặc dù tô bạch hao tổn tâm cơ làm ra h t sẽ ớt, chỉ duy trì năm mươi lăm phút đồng hồ nhưng đối tô bạch tới nói cái này năm mươi lăm phút đồng hồ hoàn toàn đủ dựa vào cái này năm mươi lăm phút đồng hồ tô bạch liền có thể để tuyệt đại bộ phận lòng u ố c người nhìn thấy vốn không nên để bọn hắn nhìn thấy đồ vật nguyên lai、like, liền ngay cả siêu thị để ý h à n g v i ê n đều có thể tiền lương hơn bạn nguyên lai、like, tuân thủ tám giờ làm việc chế cũng không phải là hy vọng xa bởi n g u y ê lai、like, còn có ba mươi thiên có lương nghỉ đông loại vật này tô bạch đã đem viên này hạt giống của hy vọng gieo hạt tiến vào trong lòng của mỗi người hiện tại tô bạch làm chính là chống nổi một đoạn này gian nan thời gian các loại các loại trận này tinh tinh chi hỏa hình thành liệu nguyên chi thế đến lúc đó tô bạch liền có thể mượn cố thế này đem đại mệ siêu thị mở hướng long quốc mỗi một tòa thành thị nghe được tô bạch giải thích phùng quân vi dương cái cảm nửa ngày đều không cách được lúc đầu trong mắt hắn vị này tô tổng liền quá châu xa đơn giản chính là bỏ cái nhỏ dự n g n g như ý trùng thiên á làm ăn này làm đem tự mình tính tiến bảo đem toàn bộ vòng tư bản tính tế i n bảo hiện tại liền ngay cả toàn long quốc mười mấy ước dân chúng cũng coi như tế i n bảo hắn lại muốn mượn mười mấy ước long quốc người thế người dám tin chẳng lẽ đây chính là thiên cục hàm kim lượng tê cảm nhận được đầu ngón tay truyền đến thiêu đốt cảm giác phùng quân lúc này mới vội vàng đem tàn thuốc ném đi một mặt hoảng sợ tô tổng ngài cứ như vậy có lòng tin tất cả mọi người sẽ đến ủng hộ ngươi tô bạch thần bí khó lường l ắ t đầu mọi người sẽ tới hay không ủng hộ ta không phải ta quyết định mà là vòng tư bản định đoạt một câu lại cho phùng quân cuốn hồ đồ rồi không thể không nói thiên cục vẫn thật là không phải người bình thường có thể xem hiểu tô bạch dựa lưng vào vách tường giải thích nói nói như vậy lao ư n g quốc gia nhập thế chiến thứ hai dây dẫn nổ là chân châu cảng sự kiện hiện tại ta cái gì cũng không thiếu liền thiếu dây dẫn nổ này mà có thể cho ta đưa dây dẫn nổ này người chính là vòng tư bản nghe nói như thế phùng quân mồ hôi lạnh đều xuống ngài là nói ngài các loại chính là có người đến gây sự đây chính là ngài nói bọn người đưa cho ngài trợ công tô bạch gật đầu nói đổi lại ngươi thật vất vả thấy được một tia hy vọng nhưng khi ngươi biết được điểm ấy ngọn lửa hy vọng sắp dập tắt thời điểm ngươi sẽ như thế nào đâu vòng tư bản nhằm vào ta càng húm u ác dân chúng liền sẽ càng sốt ruột cho nên tôi ta vẫn rất hy vọng bọn họ đến gây sự làm rõ ràng đầu đuôi sự tình sau phùng quân nhìn tô bạch ánh mắt cũng thay đổi đều tính tới bước này giá hỏa này vẫn là người đang lúc phùng quân cảm khái tô bạch biến thái tô bạch đang mong đợi vòng tư bản đến gây sự lúc ngồi s ổ n ở trong bóng tối hai người vừa hay nhìn thấy xa xa trong bóng đêm một cái dẫn theo thùng dầu bóng đen chính lén, lén lút lút hướng phía phương hướng của bọn hắn sở tới nhìn một mức kêu ba lần đầu bộ dáng ngay cả khẩu lệnh đều không c ầ n đối sử bắn đều không mang theo băng sai tô tổng cho ngươi đưa t r ợ công người đến suýt đứng nói chuyện chúng ta dọa một chút hắn đúng rồi lao chu ngươi ở chỗ nào một giây sau bên cạnh trong thùng rác chuyển đến lao chu thành em yếu ớ t chỗ này chương không chín hai không có chút bản lãnh dám trải bên trong phân chương không chín hai không có chút bản lãnh dám trải bên trong phân để cho chúng ta đem thời gian đổ về đến mười lăm phút trước đó khi mùi hương mấy người đón xe lái về phía trong bóng đêm đại mệ siêu thị lúc bọn hắn không có chút nào chú ý tới tại đại m ẹ siêu thị hướng tây nam một tòa lầu cư dân đ ỉ n h chính nằm sấp một bóng người nhìn kỹ trên thân người này mặc đại m ẹ siêu thị nhân viên chế ngự mơ hồ còn có phòng tổn hại bộ chữ lưu hòa quân hai mươi bảy tuổi đại m ẹ siêu thị phòng tổn hại viên cái này võ trinh thám phục viên nghi thành bản địa tiểu hòa tử vóc dáng không cao màu da đen kịt bình thường nói cũng không nhiều mấy năm phòng quân kinh lịch để lưu hòa quân triệt để cùng xã hội tách rời lại thêm bởi vì tính cách cương trực chịu không được ý làm việc luôn luôn khắp nơi vấp phải chắc chở hai tháng trước vừa lúc đụng phải đại mệ siêu thị triều tần cùng đường mặt lộ lưu hòa quân ôm thử vận khí một chút ý nghĩ tới thử thử một lần có thể cái này thử một lần liền kiểm tra xong vấn đề tới t h i ê n lương hơn bạn không cho phép tăng ca nghỉ đông ba mươi thiên đãi ngộ là một chuyện mấu chốt nhất là đại mệ siêu thị các đồng nghiệp tốt ở trung á đại mệ siêu thị lãnh đạo bình thường một cái so một cái hòa khí chính là b x u ố n g thuộc tăng ca thời điểm so duy trì trật tự còn hung ác hơn một tháng qua trầm mặc ít nói lưu hòa quân đã triệt để yêu phần công tác này đồng thời cùng tất cả nhân viên một dạng hắn cho là mình bỏ ra cùng đãi ngộ căn bản không xứng đôi mỗi lúc trời tối đều đang nghĩ như thế nào mới có thể đem bình thường phòng tổn hại viên cương vị làm ra thành tích làm ra phong thái như thế nào mới có thể xứng đáng phần này tiền lương và phúc lợi có thể đang lúc lưu hòa quân khổ vì chính mình không cách nào thực hiện tự thân giá trị lúc đền đáp công ty cơ hội rốt cuộc đã đến lương văn siêu sự kiện đến cùng có ảnh hưởng gì lưu hòa quân không hiểu cũng không muốn đi quan tâm nhưng khi xế chiều hôm nay phòng tổn hại bộ chủ còn nói gần một đoạn thời gian sẽ có người tới đại mẹ siêu thị gây sự thời điểm lưu hòa quân liền biết nên hắn xuất thủ cùng một đám đồng d ạ n g ma quyền sát trưởng phòng tổn hại bộ đồng sự cấp tốc chế định nhiều bộ khẩn cấp dự án sau từng tại nguyên bộ đội nhậm trước tay bắn tỉa lưu hòa quân quang linh thu được bên ngoài cảnh giới nhiệm vụ từ trên trời đen bắt đầu lưu hòa quân ở chỗ này n ằ m sấp không nhúc nhích nằm sáu giờ đối với chấp hành một lần đánh lén nhiệm vụ đ ợ i một chút lại muốn n ằ m sấp bên trên cả ngày lưu hòa quân tới nói căn bản không tính sự tình đang lúc lưu hòa quân cầm kính viễn vọng quan sát đến thông hướng đại mẹ siêu thị tất cả con đường lúc vừa mới bắt gặp mùi gương xe cộ lái về phía đại mẹ siêu thị ngay từ đầu lưu hòa quân còn tưởng rằng là qua đường xe cộ nhưng khi đối phương tại ở gần đại mệ siêu thị trên đường trực tiếp đóng lại đèn xe sau lưu hỏa quân nguyên bản b ồ n g xuống đôi mắt trong nháy mắt nâng lên cũng thông qua bộ đàm lập tức đem tin tức chuyển về phòng tổn hại bộ tổ chim chim sẻ kêu gọi tổ chim thu đến chim sẻ mời nói mười hai điểm phương hướng không rõ xe cộ tới gần đóng lại đèn xe chạy bộ dạng khả nghi tiếp tục trong quan sát tổ chim minh bạch sau năm phút khi mùi đơn bốn người xuống xe chỉ để lại một người ở trong xe tiếp ứng cũng dọc theo g ả i cây xanh hướng phía đại mệ siêu thị đến gần thời điểm bọn hắn không có chút nào phát hiện liền t ạ i bọn hắn bên cạnh trong d i ả i cây xanh nằm sấp một người sống sờ sờ cái này mẹ nhà hắn ai có thể nghĩ tới a một cái siêu thị phòng tổn hạ i biên d ạ n g sáng hai giờ qua không tại cổng bên trong chơi điện thoại xoát đầu âm tiểu t ỷ t ỷ hắn nằm sấp trong d i ả i cây xanh n g ư ờ i dám tin nhà ai bảo an sẽ nằm sấp trong d i ả i cây xanh a n g ư ờ i một cái bảo an một tháng cùng lắm thì ba bốn ngàn dựa vào cái gì m ệ n h a ngay tại mũi ưng mấy người phân tán ra tiến vào đại mẹ siêu thị khu vực thời điểm tên này nằm n h o i trong g ả i cây xanh phòng tổn hạ biên lúc này mới thông qua bộ đàm truyền đạt tin tức t ổ chim nơi này là bụ mục tiêu năm người một người lưu thủ trong xe tiếp ứng bốn người dẫn theo thùng dầu hai người đi hướng mại trảng hai người đi hướng khu chứa hàng tổ chim thu đến tất cả đơn vị chú ý bảo trì quan sát không nên đánh cỏ kinh rán đem bọn hắn bỏ vào đến đóng cửa đánh chó coi như mũi hương mấy người không ngừng xâm nhập đại mẹ siêu thị đồng thời cho là mình không có chút nào bị phát hiện lúc bọn hắn không có chút nào chú ý tới trong dải cây xanh gầm xe quần xuống trên chặt cây thùng rác phía sau lít nha lít nhít tất cả đều là người lúc này lương văn siêu tránh một cây trụ phía sau nghe trong thai nghe chuyển đến thanh âm nhìn xem hơn mười mét có hơn hai đạo bóng đen lặng lẽ vén tay háo lên đang lúc lương văn siêu hiếu kỳ đối phương làm sao tiến vào mại tràng lúc hai đạo bóng đen chậm rãi đi vào siêu thị mại tràng bên ngoài vung xuống thùng dầu sau từ phía sau trong ba lô móc ra một cái cỡ lớn c ò m bạ tràng vật thể một đầu còn mang theo rác hút rác hút hướng mại tràng trên pha lê vừa kể sát mang theo dao kim cương một đầu khát xoáy cắt một vòng một khối lớn hình tròn pha lê liền bị lấy xuống sau đó hai đạo bóng đen liền giao thế tiến nhập mại tràng nội bộ một trận thao tác cho lương văn siêu thấy nghẹn học nhìn chân chối người trong nghề a bất quá các ngươi cứ như vậy đi vào thật được không mại tràng bên trong thế nhưng là có hơn bảy trăm h à o đằng đằng sát khí ra hỏa đang chờ các ngươi a ngay tại hai cái tiểu đệ thành công tiến vào đại mệ siêu thị mại tràng chuẩn bị cùng hơn bảy trăm tên đại mệ siêu thị nhân viên đến một trận thân mật gặp gỡ bất ngờ lúc mùi lưng vậy mang theo một tên tiểu đệ đi tới khu chứa hàng bởi vì đại mễ siêu thị có hai tòa vượt qua sáu mươi mét vông cỡ lớn nhà kho mùi lưng p ấ t tay để tiểu đệ đi mặt khác một tòa mà m ũ i lưng thì đến đến trong đó một tòa cạnh đại môn bởi vì nhà kho dùng cỡ lớn an phòng cửa quấn m ũ i lưng căn bản cũng không có xông vào ý nghĩ mà là từ trong túi đeo lưng của mình móc ra một bộ đáng làm ống mỏng một đầu cắm vào thùng dầu một đầu khác bẻ t h ẳ n g sau trực tiếp từ trong khe cửa cắm vào nhà kho xác định khoảng cách đầy đủ xâm nhập trong kho hàng bộ sau m ũ i lưng liền sờ soạn tìm kiếm lấy giọng thấp bơm chốt mở muốn đem bơm dầu nhập trong kho hàng có thể sờ soạn đường này m ũ i lưng đều không có sờ đến chốt mở cái này tối như bưng hắn lại không dám bật đèn đang lúc mùi ưng nhẫn mại tính tình tiếp tục sở chốt m ở lúc một thanh â m xuất hiện tại mùi ưng sau lưng nếu không cho ngươi chiếu cái sáng sờ lên đầu mùi ưng lắc đầu vô ý thức đ ắ p lại không cần có thể vừa dứt lời mùi ưng cũng cảm giác chỗ nào không đúng chờ hắn vừa mới quay đầu một đạo quang mang trói mắt bắn thẳng đến mùi ưng con mắt sáng do hắn căn bản mở mắt không ra một giây sau một bóng người trực tiếp xuất hiện tại mùi ưng sau lưng một cái thủ đao trực tiếp chặt tới mùi ưng chỗ cổ còn không đợi mùi ưng kịp phản ứng cả người cũng cảm giác mắt tối sầm lại kẽ xịu đi qua đây là tô mạch lần thứ nhất nhìn thấy cái này cực giống giả đội trưởng g i a hỏa động thủ có thể so với yến sông hưng động tác gọi là một cái nhanh thậm chí mùi hưng ngã xuống đất sau lao chu còn nhàn nhã một cái hắt đầu đem chính mình tán loạn rẽ ngôi một lần nữa vung thành dưới năm điểm lại nói tô bạch cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này chỉ gặp lao chu một bàn tay xuống dưới mùi hưng liền ngã chết rồi lao chu ngồi xuống xuống tại mùi hưng trên thân lấy ra một thanh trụy thủ ném ra sau không chết được chính là động mạch cổ đậu tính ất ta có chừng mực nói xong lao chu một bên rút ra mùi hưng dây lưng vừa hướng tô bạch giạt ò đúng rồi người chớ học a cái đồ chơi này nhẹ không có hiệu quả nặng rất dễ dàng người chết nghe lời này lao chu làm loại chuyện này hoàn toàn không phải lần một lần hai xe nhẹ đường quân r ấ t tô b ạ c h thấy l i u cả lưới thật đúng là ứng câu nói kia không có chút bản lãnh dám trải rẽ ngôi cung càng chọc càng mạnh một dạng loại này trải rẽ ngôi ra hỏa cũng là hung ác ngân a trường không chín ba chờ một lúc có thể không đánh mặt không trường không chín ba chờ một lúc có thể không đánh mặt không bị lao chu dây đánh tráng váng m g i ứng hẳn là cảm tạ lao chu nhân tử bởi vì hắn mấy cái tiểu đệ tình huống liền khác nhiều hai cái vừa tiến vào mãi chàng vặn ra thùng dầu đóng chuẩn bị rót dầu tiểu đ ệ còn không có đem thùng dầu nhấc lên đâu đ e m kịp mại tràng bên trong liền truyền đến một tiếng hét lớn đậu thủ liền cùng minh nhân đa trọng ảnh phân thân một dạng từng cái kệ hàng phía sau xoát xoát xoát cứa ra người đồng thời mỗi người trong tay đều cầm đèn tin trong chốc lát mấy trăm đạo đèn tin cầm tay đèn chiếu sáng vào hai người trên mặt trực tiếp tới một tay tầm mắt đâm mù ai mẹ nhà hắn có thể nghĩ đến dạng sáng hai giờ qua đại mẹ trong siêu thị thế mà có thể cất dấu mấy trăm người a mấy trăm người a một người nện một quyển vậy bị không nổi a hai tên tiểu lệ tại chỗ liền bị sợ choáng một người trong đó trực tiếp run rẩy rơ hai tay lên khiếp mắt cứng rắn gạt ra dáng tươi cười ta nói đúng là muốn tại chủ động đầu hàng lời nói còn thì không một cái khác tiểu đệ lấy xuống khăn trùn đầu của chính mình nuốt một miếng nước vào sau thương lượng ta r ử a vào mặt kiếm cơm chờ một lúc có thể không đánh mặt không nhìn ra được hoàn toàn chính xác rất chuyên nghiệp giác nộ vậy rất đúng chỗ nhưng là rất đáng tiếc bọn hắn chọn sai đối thủ hai ngày này đại mễ siêu thị nhân viên bởi vì lương văn siêu sự kiện bởi vì tô bạch tại trên mạng bị chửi tất cả đều tức sôi ruột đang lo tìm không thấy địa phương phát tiết đâu các ngươi cái này đưa tới cửa không vừa vặn đụng trên họng xuống sao không bao lâu mại c h à n g bên trong liền chuyển đến một trận tiếng têu rên cùng siêu thị các lãnh đạo tiếng hò hét đừng tại đây mà đánh máu tươi trên mặt đất kéo không sạch sẽ ảnh hưởng khách hàng thể nghiệm kéo ra ngoài đánh hắc nói xong không cho phép dẫn đầu đánh chết không tiện bàn giao t mấy người các ngươi nữ đồng chí đường c à o mặt đều nhận không ra là ai ngược lại là đánh lén một cái khác nhà kho tiểu đệ nhất có q ố c khí khi hắn phát hiện bị mấy trăm hảo đại mẹ siêu thị nhân viên vây quanh thời điểm trực tiếp từ chính mình sau lưng móc ra một thanh truy thủ đối mặt đám người hung ác nói có loại tới lao tử trước khi đi cũng muốn kéo một cái đệm lưng đối mặt cùng hung ác cực phần tử phạm tội nhất chúng siêu thị nhân viên thật đúng là không làm gì được hắn đang lúc mấy cái n h i ệ t hết u y sôi trào nam nhân viên chuẩn bị nào lên thời điểm tránh ra chỉ gặp hơn mười tên phòng tổn hại bộ phòng tổn hại viên trên đến phía trước đáng nhắc tới chính là trong tay của bọn hắn toàn cầm một cây dài đến ba mét ống thép bởi vì cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh hơn mười cm truy thủ lưỡi lao đối mặt dài ba mét ống thép lúc cũng chỉ có nghị c ô n phận Khi một giây sau tên này tiểu đệ tiếng kêu thảm thiết càng thêm thảm liệt vang vọng toàn bộ đại vệ siêu thị bầu trời mà đang lúc siêu thị nhân viên cùng lên trận đánh một đám tên phóng hỏa ngao ngao gọi lúc nhưng không ai chú ý tới tại siêu thị khác một bên c ù vừa bạn m tô thân m tổng lần này cần một cây riêng quẹt đêm nay trận này lửa vậy nhất định phải bốc cháy về sau đại mễ siêu thị thật thành thế giới top năm trăm ngươi chính là đệ nhất công thần đến lúc đó ta đem ngươi tấm hình treo trong phòng làm việc của ta đốt lên thuốc lá hít sâu một cái sau phùng quân lấy xuống thuốc lá ép ở ngón trò cùng ngón cái ở giữa bắn ra thiêu đốt thuốc lá trên không trung xoay tròn rơi xuống thẳng tắp bay vào xe mẹ xe đét c h â u ngồi phía sau một giây sau một trận đại hỏa phóng lên tận trời khi tô bạch chú ý tới ánh lửa thời điểm phòng tổn hại bộ chủ quản đội vàng chạy tới một mặt đáy n ấ y tô tổng phùng tổng xe bị đốt đi còn ở vào giám sát điểm mù không biết là ai làm tô bạch ngẩm đầu nhìn về phía trùng tiên ánh lửa tỉnh táo gật gật đầu biết báo cháy đi mấy chục giây sau ngâm thuốc lá phùng quân xuất hiện tại tô bạch sau l ư n g cũng không nói chuyện chỉ lo đưa tay vô vỗ trên bả vai mình cho bụi không đau lòng kỳ thật tô bạch đã sớm chuẩn bị xong kế hoạch đem chuyện này làm lớn chuyện ra ánh sáng nhưng có sao nói vậy so với tô bạch kế hoạch phùng quân đám lửa này tới càng trực tiếp càng quả quyết chính là đáng tiếc trước kia theo phùng quân hơn mười năm l á o mẹ xe đeben phùng quân nhóm lửa thuốc lá sau nhún vai nói có cái gì đau lòng năm đó thiên gia huệ đóng cửa thời điểm ta cái gì vậy không lớn liền mang đi lao đầu này về sau ta vẫn cảm thấy chính mình tài nghệ không bằng người thua không、an. thàng đến gặp ngươi gặp đại mễ siêu thị cho ta cơ hội đông sơn tái khởi ta vậy có nguyên tắc của mình ta cũng không muốn cả một đời tại trước mặt người khác túi đầu ta chờ năm năm một mực chờ đợi một cái cơ hội ta muốn tranh một hơi không phải muốn chứng minh ta ghê v ớ m c ỡ nào ta chỉ muốn nói cho người khác biết mất đi đồ vật ta nhất định phải tự tay cầm bể một trận nói đều nhanh đem làm láo bản tô bạch cho lửa d ố i quẹ đang lúc tô bạch cảm động không thôi thời điểm phùng quân từ trong túi móc ra một vật đưa cho tô bạch tô bạch nhận lấy vội vàng mở ra đèn tin nhìn cái gì a phùng quân xoa xoa đôi bàn tay không có gì chính là năm đó mua xe thời điểm hóa đơn ngươi nhìn cho báo thôi cầm hóa đơn tô b ạ c h k h ỏ e miệng điên cuồng c ó r ú n g muốn báo sổ sách người con mẹ nó không nói sớm cho ta chỉnh nhiệt huyết x ô i c h à o làm gì cùng lúc đó nghi thành thị bắt thành khu tiêu phòng trung đội khi nhận được đại mễ siêu thị cháy điện thoại sau hai chiếc xe cứu hỏa đội ba lái ra phòng c h á y đứng hướng phía đại mễ siêu thị phương hướng chạy tới dạng sáng hai giờ qua trên đường xe không nhiều lái xe cũng liền không muốn lấy muốn kéo còi cảnh sát có thể vừa ra cửa không đến một phút đồng hồ xe tải trong bộ đàm liền chuyển đến trực ban lãnh đạo thanh em trong lúc nhất thời xe cứu hỏa xe cảnh sát xe cấp cứu tiếng còi báo động vang vọng đường cái tiểu đạo nhao nhao hướng phía thành bắc chạy tới liền ngay cả nghi thành bản địa đài truyền hình tin tức phóng viên đều tại đêm khuya nhận được trong đài lãnh đạo điện thoại sau vội vã lái xe đi ra ngoài vô cùng lo lắng hướng đại mễ siêu thị đổi còn có đồng tam cân lúc này đồng tam cân ngồi ở trong xe rốt cục bông u xuống ở trong tay điện thoại khi hắn biết được đại mễ siêu thị bị phóng hỏa thời điểm trong nháy mắt tỉnh cạn g ủ hắn biết vòng tư bản có thể số lượng lớn nhưng không nghĩ tới đối phương tốc độ nhanh như vậy khoảng trừng lương văn siêu sự kiện sau ngày thứ hai liền độc thủ càng làm cho đồng tam cân buồn b ự c là vừa rồi tô bạch cái tia thông điện thoại để đồng tam cân đem động tác làm lớn điểm càng lớn càng tốt vị này đại quản gia tựa ở trên ghế ngồi trầm tư một lát sau đột nhiên mở hai mắt ra không thích hợp gia hỏa này không có chút nào nhận thua dáng vẻ hắn còn có chuẩn bị ở sau t r ư ơ n g không chỉ bốn hắn đ ề u tính toán đến một bước này t r ư ơ n g không chỉ bốn hắn đ ề u tính toán đến một bước này đến đồng tam cân vị trí này cùng tô b ạ c h gặp mặt địa điểm liền rất có để ý lấy tô b ạ c h giá trị bản thân cũng sẽ không tùy ý tiến vào địa phương đại quan phòng làm việc cho nên hai người gặp mặt địa phương bị ổn định ở nghi thành thị nhân dân y địa viện đáng nhắc tới chính là tại lần này bắt tên phóng hỏa hành động bên trong có hơn mười tên đại vệ siêu thị nhân viên anh dũng bị thương cũng không phải là bởi vì mấy cái tên phóng hỏa phản kháng đưa đến mà là đ ể ép thương dù sao muốn từ mấy trăm người trong vòng đây tìm k h e hở chui vào phía trước nhất đi đá lên hai cước không trả giá một chút sao có thể đi đoan chừng sau đó mấy cái kia tên phóng hỏa cũng có thể tại d ấ m máy may thời điểm thổi tốt nhất một hồi ngưỡng bức dù sao năm chọn một n g à n ba còn có thể phản thương hơn mười mặc dù toàn bộ hành trình ô m đầu bị đánh nhưng ngươi liền nói đối diện thương không có thương đi khi cảnh sát đến hiện trường nhìn thấy đại mẹ cửa siêu thị làm phóng hỏa tổ năm người lúc còn tưởng rằng đại mẹ siêu thị nhân viên trực tiếp đem người đánh chết có thể một tên đại m ẹ siêu thị phòng t ồ n hại bộ xuất ngũ lính quân y lại đứng dậy vỗ bộ ngực biểu thị tất cả đều không chết còn có một hơi m à cũng chính bởi vì danh y này liệu binh tồn tại mấy tên tên phóng hỏa mới cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết chịu một hồi đánh lính quân y liền lên tới kiểm tra một trận còn cho băng bó cầm máu xác nhận không chết được sau lại tiếp tục đánh vừa đi vừa về d ạ y vò nhiều lần về sau nói đánh cho chỉ còn một hơi m à cũng chỉ t h ừ a một hơi m à nhiều một hơi mà đều không mang cho người thở liền ngay cả chạy tới bệnh viện cấp cứu bác sĩ đều lối tên này cấp cứu binh tay nghề dựng ngón tay cái cái này cho đánh xe cứu thương đến chậm vài phút đều không được c ũ n g may siêu thị các công nhân viên còn lưu lại một tay mùi l ư n g chịu đánh nhẹ nhất bằng không đoán chừng cảnh sát mang bệ không tốn cái mười ngày nửa tháng đều không cách nào thẩm vấn bệnh viện nhân dân bên trong đồng tam cân dẹp an an ủi dũng đấu đạo tặc thủ thương thị dân danh nghĩa thăm hỏi hơn mười nhiều tên đại mẹ siêu thị nhân viên sau cùng tô b ạ n h cùng một chỗ đi tới bệnh viện lãnh đạo chuyên môn an bài trong phòng khách có đồng tam cân ra mặt cục thành phố đối mùi l n g thẩm vấn làm việc nhanh đến mức không hợp t h o i thưởng một phương diện khác cũng là mùi l n g bàn giao được nhanh dù sao cục thành phố đang tra hỏi thời điểm tận lực đ ể một câu nếu như mùi lương không thành thật bàn giao liền đem mùi lương đưa về đại mễ siêu thị nghe được đại mễ siêu thị bốn chữ suy nghĩ lại một chút chính mình mấy cái tiểu đệ t h a m trạng mùi lương bàn giao đến gọi là một thông khoái nguyên lai、like, tại một ngày trước một cái người thần bí thông qua lái buôn tìm được mùi lương đội lấy hai triệu tiền thuê thuê mùi lương đội cho đại mẹ siêu thị p h ó n g hỏa chúng ta thông qua t ỉ n h tính kỹ thuật duy trì thu hoạch người thần bí á m đi định vị cùng chuyển khoản ghi chép nhưng là rất đáng tiếc người thần bí này trước mắt tại nam mỹ chuyển khoản cũng là thông qua số lượng tiền tệ giao dịch không cách nào truy tung nơi phát ra mấy tên hình sự trinh sát giả vậy nhất trí cho rằng tên này người thần bí thân phận s á t x u ấ t lớn cũng là giả tóm lại một câu muốn đem chuyện này tra cái t r a ra manh mối trừ phi cao tầm phía quan phương ra mặt vận dụng nhiều mặt tài nguyên tốn hao đại giới vậy tương đương to lớn nhưng là đồng tam cân cùng tô bạch đều tương đối rõ ràng căn bản cũng không có điều tra đi tất yếu coi như truy đến cùng số dưới vòng tư bản chỉ sợ cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng tới kẻ chết thay đi ra c o nổi n đối với tô bạch tới nói phần này trợ công đưa đến là được đến tột cùng là cái nào ngu n ơ cho mình tặng trợ công căn bản cũng không trọng yếu mà nhìn xem tô bạch bình tĩnh bộ dáng một mực trong lòng còn có nghi ngờ đồng tam cân rốt cục nhịn không được ngươi thành thật nói cho ta biết ngươi có phải hay không còn có át chủ bài tô bạch cũng không có trực tiếp trả lời đồng tam cân mà làm ó c ra chính mình tư nhân điện thoại trực tiếp cho từ thiếu thường đánh qua lúc này từ thiếu thường vừa tới đến phòng làm việc của mình đồng thời đã biết được d ạ n g sáng đại mẹ siêu thị bị phóng hỏa tin tức không có coi ra từ thiếu thường đối với chuyện này không có một chút n g o à i ý m u ố n khi tô bạch coi trời bằng ung ra ánh sáng lương văn siêu sự kiện thời điểm từ thiếu thường liền ngờ tới sẽ có cái ngày này Long、quốc、vòng tư bản khá phức tạp, ở trên cái thế kỷ niên Quốc phức cái tư tạp, thế thập bắt khá kỷ ở một mực Một như gần như xa.、Một、phương diện long quốc phát triển kinh tế không thể rời bỏ vòng tư bản chỉ có thể nhìn bọn hắn từ từ lớn mạnh một phương diện long quốc lại thông qua xí nghiệp nhà nước phương thức một mực k h ô n g chế mạch máu kinh tế k h ô n g chế lấy đám này nhà tư bản phát triển hạ n mức cao nhất không để cho bọn hắn giống lao đ ư n g quốc vốn liếng tập đoàn tư bản lũng đoạn như thế đ ạ i mà không ngã từ một điểm này cũng có thể nhìn ra cổ đại tại sao phải một mực nặng nông để ép buôn bán bởi vì đám này thương nhân trong lòng chính là trục lợi vì lợi ích bọn hắn có thể không nhìn hết thảy mà bây giờ tô bạch xuất hiện triệt để phá vỡ phía quan phương cùng vòng tư bản ở giữa cân bằng tô bạch mục đích rất rõ ràng thông qua lương văn siêu sự kiện đổ bức l o n g quốc vòng tư bản nhường lợi tại dân nhưng phòng l o n g quốc phía quan phương xem ra tô bạch cách làm này điểm xuất phát là tốt là quá qua non nớt cùng lý tưởng hóa để một đám rơi vào tiền nhãn mà bên trong nhà tư bản bỏ tiền làm sao có thể chứ cho nên lương văn siêu sự kiện bị hạ lưu mười sáu nhà truyền thông pháo b a đại mệ siêu thị bao quát hiện tại đại mệ siêu thị bị phóng hỏa tất cả đều tại phía quan phương trong dự liệu vòng tư bản kiên kỵ phía quang phương nhưng không có nghĩa là bọn hắn sợ s ẻ tô bạch tương phản tô bạch nếu dám phản bội vòng tư bản liền muốn làm tốt đầy bản đều thua giác ngộ mà phía quang phương vì quốc gia cùng kinh tế ổn định vậy không có khả năng công khai duy trì tô bạch chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tô bạch từng bước một đi vào vực sâu truy cứu nguyên nhân hay là tô bạch chọn sai đối thủ thông minh một thế hồ đồ nhất thời a đang lúc từ thiếu thường là tô bạch gặp phải cảm thấy t i ế c hận lúc linh linh linh từ thiếu thường chính mình tư nhân điện thoại di động bang lên đứng lên giữ mắt xem xét là tô bạch điện thoại sau từ thiếu thường do dự hai giây sau hay là để bí thư thối lui ra khỏi phòng làm việc đi tới trước cửa sổ tiếp lên điện thoại ngự a khí cô đơn nói nếu như ngươi đánh cú điện thoại này là muốn tìm kiếm phía quan phương công khai chính diện ủng hộ ta chỉ có thể nói cho ngươi bất lực nguyên bản từ thiếu thường còn tưởng rằng tô b ạ c h lúc này gọi điện thoại tới khẳng định là cầu viện dù sao tô b ạ c h hiện tại thế đơn lược bạc có thể trợ giúp hắn chỉ có phía quan phương có thể sau đó tô b ạ c h một trận nói hoàn toàn ngoài từ thiếu thường đ ó n trước phía quan phương ủng hộ ta liền không hy vọng xa lời nếu như có thể mà nói ta muốn xin mời đài truyền hình tỉnh đăng lại nghi thành điện thị đại tin tức nghe nói như thế từ thiếu thường sửng sốt nửa giây ngươi nói là d ạ n g sáng đại mễ siêu thị phóng hỏa sự kiện đối tô bạch tiếp tục nói bổ sung không cần phía quan phương bất luận cái gì lập trường duy trì chỉ cần đài truyền hình tỉnh đứng tại góc độ khách quan đưa tin một trận lại so với bình thường còn bình thường hơn hỏa hoạn tin tức cái này tổng không có vấn đề chứ không cần phía quan phương bất luận cái gì lập trường duy trì đem đại mễ siêu thị phóng hỏa sự kiện xem như một trận phổ thông báo cáo tin tức tại từ thiếu thường độ cao tầm mắt cùng cách cục tự nhiên người phi thường có thể so sánh suy nghĩ mấy giây sau lập tức kịp phản ứng tô bạch đến cùng muốn làm gì tiểu t ử ngươi đây là muốn mượn phía quan phương tây mở chính ngươi dư luận chiến trường không có sai toàn bộ internet hiện tại đã bị vòng tư bản một mực khống chế phía quan phương truyền thông vậy toàn bộ hành trình bảo trì im miệng không nói nhưng là vòng tư bản lại không để ý đến một chỗ cho dù bọn họ năng lượng lại lớn cũng vô pháp khống chế địa phương các tỉnh đài truyền hình nhất là các tỉnh đài truyền hình băng tần tin tức cho dù là vòng tư bản năng lượng lại lớn cũng không dám n ú n g t à n khu vực này mà bây giờ tô bạch lý do lại mười phân đang lúc căn bản cũng không cần phía quan phương duy trì đã các ngươi không có khả năng công khai ủng hộ ta cái k i a giống đưa tin một trận phổ thông hỏa hoạn như thế đưa tin đại mệ siêu thị phóng hỏa sự kiện cái này tổng không có vấn đề chứ đối với tô bạch loại này t h ỉ n h cầu từ thiếu thường căn bản nghĩ không ra lý do cự t u y ể t h ú ố n g chi đánh tâm nhãn bên trong hán vốn chính là duy trì tô bạch đột nhiên từ thiếu thường nghĩ đến vài ngày trước tô bạch cùng mình đã nói chờ chút ngươi lần trước nói để cho ta xuất thủ bảo đảm ngươi không phải là chỉ chính là chuyện này cúp điện thoại từ thiếu thường một mặt kinh ngạc ngồi trở lại phòng làm việc gia hòa này đã sớ ngờ tới cái ngày này hắn đều tính tới bước này t r ư ơ n g không chín năm n g ư ơ i gì cấp bậc c ù n g ta trốn cùng một chỗ t r ư ơ n g không chín năm n g ư ơ i gì cấp bậc c ù n g ta trốn cùng một chỗ bệnh viện nhân dân trong phòng khách đồng tam cân toàn bộ hành trình mắt thấy tô bạch cùng từ thiếu thường trò chuyện nhìn thấy tô bạch sau khi cúp điện thoại đồng tam cân một mặt giật mình đại minh bạch biểu lộ n g ư ơ i đã sớm trở lấy vòng tư bản đối phó người sau đó ngươi mới t ố t cầm chuyện này làm văn chương internet dư luận trận địa tại vòng tư bản khống chế bên dưới trực tiếp luân hãm sau đó tô bạch mở ra lối riêng trực tiếp thông qua đài truyền hình mở chính mình dư luận trận đem đại mễ siêu thị bị phóng hỏa chuyện này làm lớn chuyện làm cho cả nước đều biết không thể không nói tô bạch tay này khổ nhục kế tú đến đồng tam cân tê cả ra đầu nhưng đồng tam cân lại nghĩ đến một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề người cứ như vậy xác định các l a o bách tính nhìn thấy tin tức sau liền sẽ đứng ra ủng hộ ngươi vấn đề này đồng dạng cũng là tô bạch lo lắng lương văn siêu sự kiện tô bạch đã tại dân chúng trong lòng trôn xong một viên hạt giống mà bây giờ đại mễ siêu thị phóng hỏa sự kiện có đầy đủ phất lượng để dân chúng đứng ra duy trì tô bạch sao nghĩ tới đây tô bạch cũng bắt đầu đoán trách lên vòng từ bản tới oan trách bọn hắn cho mình tặng trợ công không đủ lớn không đủ hấp dẫn ánh mắt mà liền tại tô bạch lo lắng đại mệ siêu thị hỏa hoạn tin tức không đủ kình bạo lúc nghi thành y địa viện cửa ra vào một tên kiêng thủng đựng nước đưa nước công đã trả trộn tại liền xem bệnh người bệnh trong đám người chậm rãi tiến nhập phòng khám bệnh đại s ả n h tô bạch không biết là vòng tư bản đối với hắn trả thù xa xa không có đơn giản như vậy m ù i ương mấy người đến mục đích vậy xa xa không chỉ phóng hỏa đơn giản như vậy sớm tại một ngày trước vòng tư bản liền làm rõ ràng tô bạch tình huống vốn là muốn đối tô bạch người nhà đậu tủ có thể toàn bộ cầu nhi thôn không chỉ có đồng tam cân phái ra liên phòng đội còn có cầu nhi thôn mấy chục hào chạy về thôn thanh niên đem toàn bộ tô ra vây quanh cái ba tầng trong ba tầng ngoài liền ngay cả cửa thôn đều ngồi mấy chục hào đại gia đại m ụ vừa nhìn thấy người xa lạ tới gần thôn ánh mắt kia liền cùng nhìn kẻ buôn người giống như muốn nửa đêm ẩn vào đi tôi h toàn bộ cầu nhi thôn hơn mấy chục đầu thả rông chó danh xứng với thực cầu nhi thôn đêm hôm khuya k h o á t không biết chỗ nào liền nằm một đầu cách mấy chục mét nghe được có động tĩnh lập tức liền kêu to mở không cần mười giây đồng hồ liền có ô ư ơ n một đống người tới xem xét tình huống bình thường một cái thôn bảo an cấp bậc có thể so với lao ư n g quốc tổng thống người cầm đầu đi sông a nếu không có khả năng tìm tô bạch người nhà phiền phước vậy cũng chỉ có thể tìm tô bạch phiền toái vừa vặn rất tốt có chết hay không tô bạch hai ngày này dứt khoát trực tiếp ở tại đại mệ siêu thị phòng làm việc người ta căn bản liền không ra trái cũng không được phải cũng không được cho nên mới nghĩ đến cái này dẫn xả xuất động biện pháp nguyên bản kế hoạch là để mùi ương mấy người đi đại mệ siêu thị phóng hỏa lửa một b ú t cháy đến lúc đó tô bạch khẳng định sẽ hiện thần đến lúc đó l i ề n có thể tìm tới cơ hội giết chết tô bạch có thể tuyệt đối không nghĩ tới chính là trận này đại hỏa căn bản không đốt đứng lên nguyên bản mai phục tại siêu thị ngoại vi sát thủ nhìn thấy ô ương ương trong bóng đêm hơn ngàn hào đại mệ siêu thị nhân viên tại chỗ liền hủy bỏ ám sát kế hoạch cái này tối như bưng muốn tại hơn một ngàn người bên trong tìm tới tô bạch không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển khả hoàng thiên không phụ người khổ tâm mặc dù trận này lửa không đốt đứng lên có thể cuối cùng vẫn là đem tô bạch dẫn xuất phòng làm việc nhất làm cho sát thủ kích động là tô bạch thế mà còn đi bệnh viện bệnh viện loại địa phương này nhiều người phức tạp lại thích hợp động thủ bất quá quả n h i là sơn cùng thủy tận nghi không đường liệu áng hoa minh hữu i nhất thôn a khiêng thùng đ ự n g nước giả bộ như đưa nước công cũng không có tại trong bệnh viện khắp nơi tìm kiếm tô bạch thân ảnh mà là đem thùng đ ự n g nước ném tới phòng vệ sinh sau trực tiếp đi hướng bệnh viện bãi đỗ xe cũng trước tiên tìm được tô bạch lao a sáu xác định tô bạch không hề rời đi sau tên sát thủ này liền giấu ở phụ cận trong góc đồng thời từ phía sau móc ra một thanh trong phim hong công thường gặp súng lục năm mươi bốn nạp đạn lên n ò n g vẫn sức chờ phát động trên tình báo nói tô bạch bình thường chỉ có một người ngay cả lái xe đều không có loại nhiệm vụ này đối với sát thủ tới nói đơn giản đơn giản đến không tưởng đổi sau năm phút đồng tam cân cuối cùng kết thúc cùng tô bạch gặp mặt trước khi đi đồng tam cân còn không có quên dặn dò tô bạch bất kể như thế nào trong khoảng thời gian này ngươi muốn đặc biệt coi chừng thiếu suất đầu lộ diện thật không cần p h ả i thêm mấy người bảo hộ ngươi tô bạch lắc đầu dùng hết xung quanh lại nói tô bạch người bên cạnh càng nhiều ngược lại càng sẽ tăng lớn lao chu độ khó công việc trong khoảng thời gian này đến nay s u ấ t b u nhập thần lao chu đã hoàn toàn thu được tô bạch tín nhiệm dùng tô bạch lời nói, nói cái này một triệu tiêu đến tương đương giá trị theo đồng ba cân rời đi mang theo khẩu trang cùng kính dâm tô bạch vậy đi xuống lầu hướng bệnh viện bãi đỗ xe nhìn tô bạch chỉ có một người nhưng trên thực tế liền ngay cả tô bạch cũng không biết lao chu ở nơi nào dù sao hắn kiểu gì cũng sẽ không giải thích được xuất hiện tại ngươi không tưởng tượng được địa phương t ỷ như ngươi tiến vào mại tràng nhà vệ sinh đi nhà xí、sí, lao chu kiểu gì cũng sẽ ngồi s ổ m ở bên cạnh ngươi hố vị t ỷ như ngươi mở cửa xe lao chu kiểu gì cũng sẽ xuất hiện đang điều khiển chỗ ngồi đối với lao chu loại này thần hồ kỳ kỹ năng lực tô bạch đã sớm thành bình thường đi vào siêu thị bãi đỗ xe sau tô bạch trực tiếp hướng phía chính mình lao a 6 đi đến dựa theo d i vãng lệ cũ tô bạch đi thẳng tới bên cạnh xe đưa tay kéo cửa sau xe có thể kỳ quái lạ lần này cửa xe thế mà không có kéo ra lao chu không trong xe đang lúc tô bạch muốn túi đầu xem xét thời điểm đông một đạo nhục thể đập ở trên mặt đất thanh â m từ phía sau chuyển đến chỉ gặp một cái mang theo mũ lơi trai nam nhân xa lạ bị lao chu trực tiếp ném tới phía sau mình nhìn tình huống cùng tối hôm qua m ũ i ứng một dạng lại bị lao chu mê đi mà lao chu tiêu sai lắc lắc chính mình tóc trẻ ngôi giữa sau trực tiếp từ sau eo móc ra một thanh súng lục năm mươi b ố tới giết n g ư ơ i tiến bệnh viện thời điểm ta liền bắt đầu chú ý hắn một mực theo đến bãi đỗ xe thủ phát sinh nhưng hẳn là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện nói xong lao chu còn hướng trên mặt đất hôn mê nam nhân đạo một c ư ớ c tránh chỗ nào không tốt tránh ta địa phương bản thân n g ư ơ i cái gì cấp bậc cùng ta tránh cùng một chỗ lao chu toàn bộ hành trình nói đến hời hợt tô b ạ c h lại n g h e được phía sau l ư n g phát lệnh thiếu điều à nếu không phải mình có dự kiến trước mời lao chu vị đại thần này tới trấn tràng tử đoán chừng hôm nay liền muốn bị nặng còn không đợi tô bạch lấy lại tinh thần cầm súng ngắn lao chu liền nói ra hai ngày này ta nghe ngươi ý kia là muốn làm hơi lớn động tĩnh đang lúc tô bạch hiếu k ỳ lao chu muốn làm gì lúc chỉ gặp lao chu trực tiếp dơ thương hướng phía bên cạnh d i ả i cây xanh tại tô bạch trong ánh mắt khiếp sợ phanh phanh phanh ba tiếng súng vang lên qua đi lao chu bình tĩnh há to miệng có vẻ như đôi súng lục năm mươi tư tiếng súng không hài lòng lắm đi động tĩnh này hẳn là đủ lớn nói xong cũng không đợi tô bạch nói chuyện liền trực tiếp dùng quần áo xoa xoa thương trồi nắm sau đó gỡ xong đạn sau trực tiếp nhét vào nam tử xa l ạ trong tay ta sống làm xong còn lại giao cho ngươi a nhớ ký đừng để cập ta danh nhi a nói xong cũng hấp tấp mà chạy lưu lại tô bạch một người đứng tại chỗ nhìn xem trên đất nam nhân lại nhìn xem lão chu đi xa bóng lương hoài nghi nhân sinh ý gì a cái này thì ra ta một cái trăm tỷ tổng giám đốc tay không t ấ p sắc đơn đấu cầm thương đạo t ặ n g chống đỡ được ba thương không chết không nói còn đem đối phương co chương k h ô thật coi chúng ta năm trăm vạn nghi thành người là dễ khi dễ chương k h ô thật coi chúng ta năm trăm vạn nghi thành người là dễ khi dễ lao chu chạy quản dết không còn trôn lưu lại tô bạch một người một mặt mập ức cùng lúc đó ba tiếng súng vang lên vậy vang vọng cả người dân bệnh viện trên không rất nhiều bác sĩ cùng người bệnh còn không biết chuyện gì xảy ra dù sao đại đa số người cả một đời đều không có nghe qua tiếng súng mà tại bệnh viện lối đi ra đồng tam cân đang chuẩn bị lên xe trở về ba tiếng súng vang lên mới vừa xuất hiện một tên đi theo đồng tam cân sau lưng cảnh vệ liền trực tiếp đem đồng tam cân hướng trong xe nào h đồng thời hô lớn đi mau là tiếng súng còn không đợi lái xe nhấn ga đâu nghe được tiếng súng đồng tam cân trong nháy mắt như bị xét đánh trong lúc mấu chốt này tiếng súng ý vị như thế nào liền không cần nói cũng biết đồng tam cân trong nháy mắt nghĩ đến tô bạch thanh â m đều thử nhanh đi tìm tô bạch lúc này bệnh viện nhân dân bên trong bởi vì tối hôm qua phóng hỏa sự kiện vốn là có số lớn nhân viên cảnh sát đến bệnh viện điều tra lấy chứng lại thêm đồng tam cân xuất hiện cảnh lực càng là tăng lên gấp bội kỳ thật căn bản không cần đến đồng tam cân hạ mệnh lệnh đang nghe tiếng súng trước tiên liền có mấy danh cảnh sát hình sự giả trước tiên xông về tiếng súng chuyển đến phương hướng tại long quốc loại địa phương này cầm đao cướp vóc đều xem như chuyện hiếm có chớ nói chi là động súng phàm là dính đến súng ống thỏa thỏa đại án a bình thường địa phương cảnh lực bộ môn muốn cầm cái ra dáng công lao so với lên trời còn khó hơn mấy tên vừa gia nhập cảnh đội người trẻ tuổi nghe được súng vang lên trong n ấ y mắt một cái hai cái liền như bị điên xông về phía trước trong đầu không ngừng tưởng tượng lấy d u n g đấu lưu manh bảo hộ quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn hình ảnh thấy mấy cái hình sự trinh sát giả gấp đến độ thẳng d ậ m chân đang lúc bọn hắn muốn đem người gọi trở về làm rõ ràng tình huống lại hành động lúc mấy tên xông vào bãi đỗ xe tuổi trẻ cảnh sát nhìn thấy một màn trước mắt sau trực tiếp cứ thế tại nguyên chỗ sau đó là mấy tên đuổi theo hình sự trinh sát giả cùng bọn hắn đổ đệ một dạng thẳng trừng mắt lại sau đó là đồng tam cân phái tới cảnh vệ cầm trong tay bộ đàm đối mặt nhìn thấy tình huống trong lúc nhất thời không biết nên thế nào báo cáo hơn mười giây sau tô bạch nhìn xem vây quanh ở bên cạnh mình đám người xoắn suýt nửa ngày sau chỉ hướng đến cùng hôn mê sát thủ ta nếu là nói g i a hỏa này chính mình đem chính mình ngã sấp xuống các ngươi tin hay không một tên cảnh sát trẻ tuổi đi vào chính mình sau lưng sư phụ nhỏ giọng nói sư phụ cái này tô tổng tuyệt bức là cao thủ mà tô bạch nhìn xem đám người một mặt ngươi đ á n ta tin hay không ánh mắt lập tức bó tay rồi song con b từ lương tâm nghe khuyên để không được heo sau người của mình thiết lại thêm một cái cao thủ cách đấu mà khi xác nhận sau khi an toàn đồng tam cân đi vào bãi đỗ xe nhìn thấy thanh kia súng lục năm mươi tư lúc tháng sáu ngày nắng trói trang trên đầu mồ hôi lập tức liền xuất hiện tiểu tự ngươi thật đúng là mạng lớn đồng tam cân tự nhiên biết là tình huống như thế nào chỉ bất quá vì bang tô bạch hết sức che giấu lao chu tồn tại đồng tam cân cũng chỉ có thể giả vờ không biết lúc này một tên hình sự trinh sát giả đi tới đột kích thẩm vấn dị thường thuận lợi thật đúng là bị lao chu cho đón chúng ra hỏa này cũng không phải là nghề nghiệp tại long quốc loại địa phương này sát thủ chuyên nghiệp muốn nhập cảnh đều khó khăn gia hỏa này liền một người bình thường trên thân cong hơn trăm v à n bay mắt nhìn thấy liền muốn nhảy lầu loại kia sau đó liền bị người thần bí liên hệ với ra ngoại quốc du lịch huấn luyện một vòng đồng thời hứa hẹn chỉ cần dựa theo yêu cầu giết một người cũng đem sự t ì n h tiếp tục chống đỡ chẳng những bồi thường toàn bộ tất cả đ o ạ nần sẽ còn cho hắn người nhà một số tiền lớn đối với rất nhiều c ù n g đường mạt lộ người mà nói đối mặt loại lựa chọn này căn bản sẽ không cự tuyệt đợi một tháng sau gia hỏa này rốt cục nhận được mục tiêu của mình nhân vật tô mạch thông qua thượng gia trợ giút nắm bắt tới tay thương sau liền chạy đến nghi thành ám sát tô mạch nhìn ra được ra hỏa này cùng mũi ưng bọn người một dạng hoàn toàn là một cái con đường trên thế giới này có quá nhiều có thể dùng tiền giải quyết sự t ì n h mà hoàn toàn tốt vòng tư bản thứ không thiếu nhất chính là tiền v ề phần có thể hay không t r a được hát thủ phía sau màn đó là cảnh sát sự t ì n h tô mạch bây giờ có thể làm chính là hào hảo lợi dụng vòng tư bản đưa tới trợ công nguyên bản hắn còn lo lắng một trận đại hỏa tin tức không đủ k ì n h bạo đâu hiện tại tốt lại thêm một trận sự kiện ám sát tin tức này hàm k í c lượng dù sao cũng nên đủ chứ tin tức còn không có chuyển ra đi nghi thành điện thị đài đã sớm chuẩn bị xong tối hôm qua đại m ẹ siêu thị phóng hỏa tin tức tài liệu nhưng bởi vì đồng tam cân tận lực bàn giao bây giờ còn đang cùng đài truyền hình tình cầu thông đăng lại công việc không có nghĩ rằng thời khắc mấu chốt này lại ra một trận sự kiện ám sát còn cần ngươi nói phóng viên đều đang trên đường tới cung t ư thiếu thường không giống với đồng tam cân đã sớm lên tô bạch t u y ề n g i ặ c hắn hiện tại vậy hoàn toàn không thèm đếm x ỉ a đ ố i tô bạch tất cả kế hoạch đại lực duy trì không ủng hộ không được a tô bạch cùng đại mễ siêu thị nếu là thật không có cái kia đồng tam cân đoán chừng thật sự phải chuẩn bị từ sớm dưỡng lao nhưng n h a đồng tam cân nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại tô bạch lập tức ý thức được chỗ nào không đúng chuyện cũ kể thật tốt diễn trò muốn làm nguyên bộ người ta hao tổn tâm cơ đến ám sát người không có công lao vậy cũng có khổ lao ngươi nói một trận ám sát xuống tới ngươi nguyên lành cái gì sự tình không có tính làm sao vấn đề tô bạch lập tức hiểu ngay lập tức đồng tam cân ý tứ hơn mười phút sau tô bạch liền nằm tiến vào bệnh viện nhân dân cứu giúp phòng bệnh cùng tô bạch một dạng tiến vào cứu giúp phòng bệnh còn có bệnh viện nhân dân mấy tên ngoại khoa giải phẫu bác sĩ cùng y tá chỉ bất quá khi tiến vào cứu giút trước phòng bệnh bọn hắn tất cả đều ký tên hiệp nghị bảo m biết cái gì nên nói cái gì không nên nói cho nên khi mặc vào y phục giải phẫu một chính bác sĩ khi tiến vào phòng giải phẫu sau nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh chơi điện thoại di động người bệnh tô bạch sau biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ khu khu cái kia tô tổng dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ngài nhìn xem có hay không cảm b ạ o nóng suốt cái gì chúng ta tiện tay chữa cho ngươi ngược lại là hai cái khí giới thứ nhất tá trực tiếp đem đã sớm chuẩn bị xong giấy bút móc ra một mặt kích động tô tổng ký cái t ê thôi mà liền tại tô bạch cùng một đám bác sĩ y tá tại giải phẫu trong phòng cùng một chỗ cày phim nói chuyện trời đất trưa hôm đó các tỉnh đài truyền hình thành phố giờ ngọ tin tức thời gian nghi thành nào đó trong cư xá hà lập bình phụ mẫu vừa ăn cơm chưa xong đang chuẩn bị nhìn xem tv tin tức nói chuyện phiếm ở giữa vừa vặn cho tới lần trước lương văn siêu sự kiện muốn ta nói người ta tô tổng làm được liền không có sai trước đây ít năm giá phòng mấy lần mấy lần trướng có thể ngươi xem một chút hiện tại người tuổi trẻ tiền lương bao lâu không có tăng còn có ngươi nhìn sát vách lao lý gia như tử ở công ty thức đêm tăng ca đều thêm ra bệnh trầm cảm tới hiện tại những lao bản này là thật không đem nhân viên khi người thật không hiểu rõ trên internet vì sao nhiều như vậy mắng tô bạch liền không có một người đứng ra hắn trò chuyện đối mặt bạn già lạnh đại hà cha nước đổ đầu vịt đối với dân chúng bình thường tới nói thường thường chỉ có thể nhìn thấy chuyện một góc của b ă n g sơn nhưng hà cha ngược lại là từ nhi tử trong miệng biết được tô bạch lần này đắc tội quá nhiều người là bị cứ vậy mà làm đối với hắn loại này dân bình thường mà nói loại chuyện này nghe một chút nhìn xem là được trừ cái đó ra còn có thể làm cái gì đây đang lúc hà cha mở ra nghi thành bản địa đài truyền hình như thường lệ quan sát tin tức lúc một đầu tin tức xuất hiện trực tiếp để cho hai người không rời mắt nổi các vị người xem và hôm nay d ạ n g sáng hai lúc nữa bản thị đại mệ siêu thị phát sinh một trận người vì phóng hỏa sự kiện căn cứ bản đài phóng viên mới nhất nhận được tin tức một giờ trước kia đại mệ siêu thị người sáng lập tô bạch trước khi đến bệnh viện tham viếng thụ thương nhân viên trong lúc đó bị không rõ cầm thương đạo tặc tập, tập kích lưu manh hết thể mở bàn thương trước mắt tô bạch tiên sinh đã bị mang đến bệnh viện nhân dân phòng cấp cứu sống chết không rõ đại mệ siêu thị bị đốt tô bạch bị thương tích nguyên bản còn việc không liên quan đến mình treo lên thật cao hà tra lập tức liền từ trên ghế xạ lỏn đứng lên cầm hộp điều khiển tivi tay phải bậy run dậy không chỉ trong khoảng thời gian này đến nay hà gia đã thành đại m ệ siêu thị trung thực khách hàng tựa như hà cha nói làm nghi thành người tô bạch chẳng những không có hố bọn hắn bọn này đồng hương ngược lại đại m ệ siêu thị sản phẩm phục vụ thu được nghi thành người nhất trí tán thành lại thêm lương văn siêu sự kiện cũng làm cho nghi thành người địa phương ý thức được tô bạch đối với mình quê hương đó là thật tốt đối với trên mạng nhằm vào tô bạch thiên về một bên tiếng mắng người nhà họ hà biểu thị bất lực chỉ có thể ở trong lòng cho tô bạch duy trì có thể trầm mặc cũng không đại biểu không quan tâm có thể các ngươi vòng tư bản tại trên mạng mắng tô bạch coi như xong hiện tại còn muốn đốt đại mẹ siêu thị đốt đại mẹ siêu thị coi như xong hiện tại thế mà ám sát tô bạch thúc thúc có thể nhịn t h ầ m t h ầ m vậy nhịn không được thật coi chúng ta năm triệu nghi thành người là dễ bắt nạt b à anh khi đến phát run hà cha một tay lấy hộp điều khiển ti vin nện vào trên bàn trà đi hà mẫu nghe được tô bạch bị thương kích chính tâm đ a u đâu nhìn thấy lao đầu tử muốn đi người muốn đi đâu còn a chỉ gặp hà cha từ trong phòng bếp lôi ra mua thức ăn dùng xe đẩy một mặt nghiêm túc bọn hắn không phải muốn cho đại mẹ siêu thị đóng cửa sao không phải muốn cho đại mẹ siêu thị làm không đi xuống sao vậy bọn hắn trước tiên cần phải hỏi một chút chúng ta năm triệu nghi thành người có đáp ứng hay không coi như bọn hắn đem đại mễ siêu thị đốt thành t r o lão tử cũng cần mua nó hai cân bụi đi chương k h ô xuất phát đi nghi thành chương k h ô xuất phát đi nghi thành cùng hà ra một dạng tại giờ ngọ tin tức chuyển ra trước tiên toàn bộ nghi thành các đại cư xá t ừ n g nhà tiếng mắng chửi đóng sập cửa âm thanh liên tiếp nếu bản về tô b ạ c h tại nghi thành bản địa h i vọng tuyệt đối có thể xếp ba vị trí đầu cái này nghi thành đi ra trăm tỷ phú hảo cũng không có quên quê hương của mình không gần như chỉ ở nghi thành bản địa đầu tư xây nhà máy là quê quán phụ lao hương thân cung cấp làm việc cương vị liền ngay cả nghi thành bản địa đa sở từ thiện tiểu học dưỡng lao cơ cấu đều có tô bạch quên xây thân ảnh hiện nay tô bạch lại đang quê quán mở một nhà đại mệ siêu thị là nghi thành các đồng hương cung cấp hàng đẹp giá rẻ thương phẩm lương văn siêu sự kiện người được lợi là ai cái kia hơn một ngàn hào đại mệ siêu thị nhân viên còn không đều là nghi thành bé con tương cọc tương kiện nghi thành người đều nhìn ở trong mắt đi ở trong lào đều nói dân chúng con mắt là sáng như tuyết hai đối tốt với bọn họ bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng lại thêm hai ngày này tô bạch tại trên mạng bị chửi mọi người vốn là nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng hiện tại lại làm ra tới một cái siêu thị phóng hỏa tô bạch bị ám sát thì ra các ngươi vòng tư bản thật coi chúng ta mấy triệu nghi thành người không tồn tại đúng không chúng ta nghi thành hậu sinh liền phải bị các ngươi khi dễ đối với những này nghi thành các đồng hương mà nói lên mạng bọn hắn không thông thạo tại vòng tư bản khống chế bên dưới cũng vô pháp ban tô bạch phát ra tiếng có thể các ngươi vòng tư bản lợi hại hơn nữa còn có thể khống chế hiện thực phải không các ngươi không phải liền là muốn cho đại mệ siêu thị làm không đi xuống sao vậy chúng ta liền lệch không có khả năng như ngơi ư ý ngay tại hà cha hà mẫu một mặt nộ khí đi ra khỏi nhà lúc cửa đối diện hàng xóm lao trương vậy mặt đen lên đi ra cửa lao hà nhìn tin tức không có nhìn bố khỉ khi dễ đến chúng ta nghi thành đầu người lên cách lao tử đi đi lại mễ siêu thị cùng một chỗ cùng một chỗ muốn cùng một chỗ đi đối với những ngày giản dị nghi thành đồng hương mà nói tạo internet bên trên cho tô bạch phát ra tiếng tính không được cái gì đều là hư muốn duy trì liền lấy điểm hành động thực tế đi ra không có cái gì so móc ra vàng dòng bạc trắng đi duy trì đại m ẹ siêu thị tới càng thực sự một đường ngồi dưới thang máy lâu cơ hồ mỗi tầng lầu đều có người tiến thang máy đều không ngoại lệ tất cả đều là nhìn tin tức một c h u y ề n mười mười p h ề n trăm muốn đi duy trì đại m ẹ siêu thị đi ra phòng ở sau lầu tình huống khoa trương hơn toàn bộ trong khu cư xá một mảnh ồn ào sôi sục cám e o chửi mẹ gọi điện thoại gọi người mang nhà mang người hội tụ thành khổng lồ đám người t r u n g t r u n g điệp điệp hướng phía đại mệ siêu thị xuất phát tình huống như vậy phát sinh ở toàn bộ nghi thành phố lớn ngõ、nhỏ. liền ngay cả rất nhiều xung quanh hương chấn nghi thành b á c tính nghe được đại mệ siêu thị bị đốt nghe được tô bạch bị khi phụ đều lập tức thả ra trong tay tiểu nhị ố lạp lạp hướng đại mệ siêu thị tiến đến nếu bàn về m á t tính n ă m đó đánh cuộc sống tạm bỡ thời điểm xuyên du đàn ông liền không có sợ qua vòng tư bản quản ngươi cái gì vòng tại nghi thành mặt đất này bên trên cái gì vòng đều cho ngươi đánh thành vòng l ạ c e o mà liền tại nghi thành b á c h tính trùng trùng điệp điệp chạy tới đại mễ siêu thị lúc cùng một thời gian dung thành đúng lúc gặp bên trong thi đại học kết thúc rất nhiều phụ huynh đều kế hoạch mang theo vừa thi xong hải tử ra ngoài du lịch một vòng ở vào dung thành bắc thành khu một nhà năm i ệ n g ăn chính cao hứng bừng bừng đàm luận muốn dẫn hải tử đi chỗ nào du lịch đâu đột nhiên phóng khách trên tv truyền ra tin tức đưa tới mấy người chú ý đại mệ siêu thị bị phóng hỏa tô bạch bị ám sát vậy viện trong cấp cứu so với nghi thành dung thành xem như tô bạch cố g ư ơ n g thứ hai dù sao đại mễ khoa ký tổng b ộ ngay tại dung thành lại thêm tô bạch nghe khuyên lương tâm nhân vật thiết lập tại dung thành bản địa thâm thụ dân chúng yêu thích đối với lần này lương văn siêu sự kiện tuyệt đại bộ phận dân chúng cũng là cầm thái độ ủng hộ làm lão bản cho mình nhân viên phát thêm chút tiền lương còn có thể có lỗi chỉ bất quá vòng tư bản một mực một mực không chế lấy internet dư luận không để cho mọi người là tô bạch nói chuyện thôi muốn nghĩ chuyện này chính là tại trên mạng nói nao h nao h hai ngày liền không sao không có nghĩ rằng bọn hắn lại dám đi đốt đại mễ siêu thị còn ám sát tô bạch nghe được tô bạch còn tại bệnh viện cứu rút người một nhà đau lòng quá chặt chẽ tại một đám xí nghiệp ra bên trong tô bạch xem như ít có có can đảm đứng ra là dân chúng nói chuyện nếu như tô bạch không có đại mễ siêu thị đóng cửa vậy sau này còn có ai dám đứng ra bang dân chúng nói chuyện nếu nói vì mọi người báo tất người không thể làm cho nó đông chết tại phong tuyết cái kia giống tô b ạ c h dạng này vì mọi người tăng lương người đừng nói đông chết tại phòng tuyết phạm là đông lạnh bị cảm đều là đang ngồi tất cả mọi người sai xem hết tin tức sau người một nhà đều đem ánh mắt đặt ở trong nhà vừa thi đại học xong trên người nữ nhi nữ nhi vậy trong nháy mắt hiểu ngay lập tức người nhà ý nghĩ cười biểu thị nói các ngươi đừng q u ê n ta cũng là tô tổng trung thực f a n hâm mộ ta đúng vậy để ý đem ngày nghỉ du lịch đệ nhất t r ạ n g phóng tới nghi thành vừa vặn ta cũng muốn đi đại mễ siêu thị đi dạo một vòng đâu thay thế người một nhà lập tức ý kiến thống nhất đệ nhất trạm đi nghi thành duy trì đại mễ siêu thị duy trì tô tổng so với người trưởng thành danh sưng lữ hành lính đặc trùng các sinh viên đại học thì phải càng thêm cảm tính cùng xúc động đúng lúc gặp nghi thành các đại trường cao đẳng nghỉ không ít học sinh đều tại tổ chức ngày nghỉ du lịch ở vào dung thành đại học thành kỵ hành đoàn càng là tổ chức một chi hơn hai trăm người kỵ hành đoàn đội chuẩn bị lợi dụng ngày nghỉ thời gian kỵ hành quốc lộ ba trăm mười tám hôm nay đang chuẩn bị xuất phát đ ầ u trong đội ngũ đột nhiên chuyển đến tin tức không xong đại m siêu thị bị đốt đi tô tổng cũng bị ám sát sống chết không rõ nghe được tin tức một đám sinh viên lập tức kêu sợ hãi l ê n t ụ so với người trưởng thành nhóm này sinh viên mới là internet bên trên quân chủ lực tô bạch nhóm f a n hâm mộ trong cơ thể càng là có số lớn sinh viên cơ hồ mỗi cái sinh viên trong điện thoại di động đều tồn lấy tô bạch theo heo bao biểu lộ bởi vì đại mễ điện thoại di động siêu cao tỷ lệ hiệu suất mười cái sinh viên bên trong chín cái đều là sử dụng đại mễ điện thoại đối với bọn này sinh viên mà nói tô bạch là trăm tỷ tổng giám đốc là đại mệ khoa kỹ người sáng lập nhưng là t ạ i internet bên trên tô bạch càng giống là một vị lão bằng hữu hiện tại vị lão bằng hữu này gặp được khó khăn gặp được phiền t o á i bởi vì cho nhân viên tăng lương hô hào vì mọi người tăng lương nhận lấy vòng tư bản liên hợp chống lại thậm chí ngay cả đại mễ siêu thị đều bị đốt đi liền ngay cả tô bạch chính mình đều bị ám sát cái k i a ba thương tô bạch là vì ai chịu còn không phải là vì ngàn ngàn vạn vạn người bình thường nghe được tin tức này sau một tên nam sinh tìm tới kỵ hành đoàn đội trưởng đội trưởng ta không đi ba trăm mười tám còn có ta ta vậy không đi ta cũng giống vậy nhìn thấy mọi người nhao nhao tìm được lý do thoát đoàn kỵ hành đoàn đội trưởng còn không biết chuyện gì xảy ra tất cả mọi người muốn đi nghi thành duy trì đại mễ siêu thị duy trì tô tổng hắn lại làm sao không muốn đâu nếu như các ngươi thoát đoàn là muốn đi nghi thành duy trì đại mẹ siêu thị lời nói ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết dạng này bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể đem kỵ hành đệ nhất trạm đổi thành nghi thành nghe được tin tức này một đám các sinh viên đại học hưng phấn không thôi còn không đợi chi này hơn hai trăm người kỵ hành đoàn xuất phát hội học sinh học tỷ liền nội vàng tìm đi lên thở hồn hển nói nghe nói các ngươi thay đổi tuyến đường đi nghi thành thế nào rồi học tỷ lộ ra ngay uy tín của mình nói chuyện p h i m ghi chép lít nha lít nhít tất cả đều là muốn đi nghi thành duy trì đại mẹ siêu thị cùng tô mạch vậy các ngươi có thể muốn chờ một hồi muốn đi nghi thành duy trì đại mệ siêu thị không chỉ có riêng là các ngươi t r ư ơ n g không chín tám động tô b ạ c h ngươi không nhìn hắn là ai cái lồng t r ư ơ n g không chín tám động tô b ạ c h ngươi không nhìn hắn là ai cái lồng từ thiếu thưởng cuối cùng vẫn là xuất thủ mặc dù hắn luôn miệng nói đối tô b ạ c h bất lực nhưng là tại biết tô b ạ c h kế hoạch sau vị này dung thành đại quản g ra hay là trái với nguyên tắc của mình hướng thủ đô đánh tới một trận điện thoại không ai biết từ thiếu thường ngày đó ở trong điện thoại nói cái gì nhưng tại chương đó chứ nghi thành cùng tục tỉnh điện thị đài bên ngoài long góc các tỉnh đài truyền hình thành phố tất cả đều nhận được đến từ thủ đô nội bộ thông chi trưa hôm đó các tỉnh thị giờ ngõ tin tức tất cả đều thông báo đại mệ siêu thị phóng hỏa cùng tô bạch gặp phải ám sát tin tức tô bạch nói không có sai phía quan vương hiện tại xác thực không có khả năng công khai duy trì hắn nhưng không có nghĩa là phía quan vương an bị xem không để ý tới cho phép các ngươi vòng tư bản bánh khỏe đằng sau làm đánh lén còn không cho phép tô bạch mượn dùng quan môi phát ra tiếng một ngày này cả nước trên trăm đài truyền hình đài phát thanh phía quan vương mạng lưới truyền thông tất cả đều gia nhập tuyên truyền trợ doanh nhất là khi có được 2.3 i c h a ước p a n hâm mộ long quốc tin tức đầu âm tài khoản đăng lại tô bạch gặp chuyện tin tức sau bị vòng tư bản điều khiển đại lượng thủy quân t r ậ n tròn mắt cho bọn hắn là gan lớn như trời cũng không dám tại l o n g quốc tin tức đầu âm trong khu bình luận gây sự a không chỉ có là thủy quân liền ngay cả bởi vì lương văn siêu sự kiện cùng một ruột chống lại tô bạch vòng tư bản v ậ y ngộ người ta phía quan phương truyền thông không có bất kỳ cái gì duy trì tô bạch luôn luận chẳng qua là khách quan công chính đứng ra đăng lại tin tức loại tình huống này vòng tư bản còn dám hẳn lưu ngay cả cái dám cũng không dám thả cũng là tại phía quan p ư ơ n g ra mặt sau nguyên bản internet bên trên nhằm vào tô bạch thiên về một bên áp bình rốt cục bị rộng rãi đám dân mạng tìm được đột phá khẩu hai ngày này tô bạch phan hâm mộ bốn là nhịn gần chết khi bọn hắn nhìn thấy đại mẹ siêu thị bị đốt tô bạch bị ám sát tin tức sau cái kia ma khí là một cái so một cái đại tại long quốc tin tức trong khu bình luận tất cả đều là là tô bạch minh bất bình thanh âm ta chỉ nói một câu nếu như đại mẹ siêu thị đóng cửa giống lương văn siêu dạng này l ư ơ n g cao nhân viên thất nghiệp chúng ta đang ngồi tất cả mọi người đều có sai vì mọi người báo t â n người không thể làm cho nó đông chết tại phong tuyết là lớn chúng lưu phúc lợi người không thể làm cho nó cô quân p h ấ n chiến tô tổng chịu đựng đại mẹ siêu thị chịu đựng chúng ta việt tỉnh huynh đệ đến ủng hộ các ngươi tô tỉnh mười tám thái bảo ở đây các huynh đệ lập tức mua vé đi nghi thành xong rồi t â n tỉnh đi thuộc tỉnh vé tàu đệm từ toàn bán sạch xuôi nam trên tàu đệm từ tất cả đều là đi chợ giúp đại mẹ siêu thị tào tháo nằm động cũng nghĩ không ra sẽ có liên tục phạt vòng từ bản một này g giống ta dạng này trâu ngựa vì để cho con của chúng ta không còn tiếp tục làm trâu ngựa hành động đều nói internet bên trên một trăm lần hó hét cũng không sánh nổi trong hiện thực một lần duy trì lần này rộng rãi đám dân mạng bệnh ọ c thông minh muốn duy trì tốt ạ c h biện pháp tốt nhất chính là xuất ra hành động thực tế đến duy trì đại mẹ siêu thị tô bạch đã đốt lên ngọn lửa hy vọng bọn hắn cần làm chính là để đoàn này ngọn lửa hy vọng không cần dập tắt đồng thời đốt hướng long quốc đại địa mà đang ủng hộ tô bạch rộng rãi dân chúng ở trong có một đám người thân phận khá đặc thù sơn thành nào đó nữ tử y ô ga trong nhóm chính là cơm chưa điểm y ô ga trong nhóm đột nhiên toát ra mấy đầu tin tức bọn tỉ muội không xong đại mẹ siêu thị bị đốt đi còn có tô tổng bị lưu manh tập kích liên tục mở ba thương sống chết không rõ Theo t o r nhưng g n ó m ném ra, mấy tin nối, toàn bộ hơn n ra đầu tức kết bộ g ờ i ữ tử Ý Bầy, l ậ p tức tổ.、Vong、tư vỡ Vong bản một u ố đối n p h Bạch thời điểm, khi tương đ quan tô r n mạch ộ t chút. không có liền mang ý nghĩa đại mễ băng vệ sinh không có l i ê n mang ý nghĩa cả nước và i ước đồng bào phái nữ băng vệ sinh không có tin tức manh mối ngươi vòng tư bản internet hạ lưu điều khiển bình luận coi như xong hiện tại lại dám đụng đến bọn ta tô tổng ngươi không biết tô tổng là chúng ta và i ước nữ đồng bào b ả o bọc ngươi không biết đ ụ n g đến hắn thì tương đương với đụng đến bọn ta băng vệ sinh đụng đến bọn ta băng vệ sinh cùng đụng đến bọn ta có cái gì khác nhau đúng nào đó nhà hàng tây bên trong một vị nào đó trang dung đẹp đẽ phụ nhân nhìn thấy trong nhóm tin tức sau tức dẫn đến kém chút đem đĩa lập trầm mặc mấy giây sau trực tiếp móc ra điện thoại là ta cuối tuần này công ty lập đoàn du lịch trực tiếp đội thành nghĩ thành cho mỗi cái nhân viên cung cấp một nghìn khối đại mễ siêu thị tiêu phí hạn mức tại long quốc bán lẻ ngành nghề đều có một cái chu nhận g n thức so với tiêu phí năng lực chẳng bằng con chó nam nhân long quốc nữ tính tiêu phí năng lực cái kia cũng không thể gọi nửa bầu trời gọi là một tay che trời nói tiếng người liền không có long quốc nữ tính nâng không nổi hàng hiệu đừng nói là đại mễ siêu thị chính là đại mễ q u ẩ y bán quả vặt và i ước long quốc nữ tính vừa ra tay vậy làm theo cho ngươi nâng thành thế giới top năm trăm tựa như như bây giờ năm trăm người y ấ ga trong nhóm nói chuyển khi biết được tô bạch thủ thương cứu giúp sau tất cả đều là có tiền lại có nhãn muốn đi chợ giúp đại mẹ siêu thị đối với các nàng tới nói vì đổi một cái sao ca nhạc đều có thể đi theo sao ca nhạc tuần diễn chạy khắp các đại thành thị thống chi là một cái nghi thành đâu tình huống giống nhau phát sinh ở cả nước các nơi so với cơi xe sinh viên ngồi tàu đệm từ nam đồng bào các tỉnh thị nữ đồng bào liền ngang tăng nhiều kim lĩnh q u a mật chỗ làm việc nữ cường nhân rộng rãi phủ t h i ê n kim dưỡng thành bà chủ nhà bọn họ top năm top ba thành đoàn máy bay thuê bao mua hộ du lịch thậm chí còn có người hô ra miệng hào vì chúng ta băng vệ sinh bọn tỉ mội hướng về nghi thành t h n lên hết thảy đều phát sinh quá nhanh chỉ bất quá tại mấy canh giờ ở giữa lúc này đại mễ siêu thị thiêu hủy lão xe mẹ xe đét đã bị kéo đi bị tên phóng hỏa phá hư pha lê vậy hoàn thành thay đổi làm đại mễ siêu thị ceo khi tô b ạ c h tại bệnh viện nhân dân cùng bác sĩ y tá nói chuyện phiếm cày phim lúc phùng quân nâng lên trách nhiệm lúc này phùng quân ngay tại an bài các công nhân viên thay phiên nghỉ ngơi trải qua tối hôm qua phóng hỏa sự kiện các công nhân viên phần lớn không có nghỉ ngơi tốt giống như hắn nhịn một cái suốt đêm có thể vừa nghe đến muốn chính mình nghỉ ngơi rất nhiều nhân viên liền không làm nữa phùng tổng không phải chúng ta không nghe ngươi hiện tại tô tổng đều thụ thương ai biết có còn hay không có người đến gây sự đối ta còn g á n h bắt được vạn nhất còn có người tìm đến kiến thức lao tử khẳng định cái thứ nhất xông đi lên tô tổng không tại chúng ta liền phải giúp hắn đem siêu thị bảo vệ tốt nhìn xem kích động không thôi các công nhân viên phùng quân cũng là b ỏ tay toàn tập tô tổng tụ h thương mặc dù hắn không rõ ràng cụ thể trải qua nhưng cũng có thể nhìn ra một chút nội tình tối thiểu tô tổng người nhà không có xuất hiện tại bệnh viện nhân dân liền chứng minh tô tổng hắn không có trở ngại nhưng loại sự tình này phùng quân tự nhiên không có khả năng cùng các công nhân viên nói tỉ mỉ coi như phùng quân nghĩ đến thế nào khuyên các công nhân viên thay phiên lúc nghỉ ngơi đột nhiên phùng quân trong tay bộ đàm băng lên phùng tổng người mau ra đây nhìn xem là phòng tổn hại bộ chủ quản thanh â m phùng quân nghe chút lập tức thần sắc nghiêm túc đứng lên trong lúc mấu chốt này tô Tổ tổng không tại chẳng lẽ lại có người đến gây sự chương k 9 ô m ở siêu thị đem cao tốc miệng chặt lại chương k 9 ô m ở siêu thị đem cao tốc miệng chặt lại lúc này lão sân bay nhanh chóng trên đường từng chiếc chờ đầy hành khách xe buýt tại đầu đẩy mồ hôi lái xe thao tắc bên dưới hướng phía đại mẹ siêu thị chạy tới không chỉ có là xe buýt còn có xe cá nhân xe taxi nguyên bản quận g cụ vẽ lao sân bay đường và hôm nay náo nhiệt đến đáng sợ làm đệ nhất nhóm tám chiếc xe buýt lái vào bể đứng t r ù n g t r ù n g điệp điệp đại gia đại mụ bọn họ lao xuống xe buýt hướng phía đại mẹ siêu thị phóng đi thời điểm mấy tên siêu thị bên ngoài đứng gác phòng tổn hại viên đều mộng tình huống gì a đây là hôm nay không phải thứ hai sao một tên phòng tổn hại viên càng là trong đám người thấy được cha mẹ của mình cha mẹ các ngươi thế nào tới lao l ư ỡ n khẩu thờ hồn hển nói người đứa nhỏ ngấp này người ta tô tổng cho ngươi phát cao như vậy tiền lương đãi ngộ còn tốt như vậy tô tổng có phiền thoái đại mễ siêu thị có khó khăn ngươi thế nào không cùng chúng ta nói chúng ta không có gì đại bản sự đến ủng hộ một chút đại mẹ siêu thị còn không được đi ngươi tốt nhất làm việc không cần phải để ý đến chúng ta nói xong lão lưỡng khẩu liền đi theo đám người cùng một chỗ t hướng phía đại mễ cửa siêu thị r u n g manh lao tới mà khi phùng quân mang theo mấy tên quản lý cán bộ đi ra đại mẹ siêu thị còn tưởng rằng lại có người tìm đến sự tìm lúc cũng bị một màn trước mắt sợ choáng chỉ gặp toàn bộ đại mễ siêu thị trên quảng trường đã người ta tấp nập đồng thời còn tại có liên tục không ngừng nghi thành thị dân đang theo lấy đại mễ siêu thị vào tới không đợi phùng quân làm rõ ràng tình huống liền nghe đến trong bộ đàm lần nữa chuyển đến thanh âm nơi này là phòng t ồ n hại bộ xã hội xe cộ nhiều lắm cửa siêu thị đại lộ chắn đi lên chúng ta cần trợ giúp phía bên phải hai hảo môn quá nhiều người chúng ta nhu cầu cấp bách đạo lưu lan can nơi này là phục vụ khách hàng bộ chúng ta cần điều phối dù che nắng liên tiếp thanh âm để mấy tên quản lý cán bộ tất cả đều quay đầu nhìn về phía phùng quân hiện tại tô tổng k ô n g tại phùng quân liền thành mọi người chủ tâm cốt chỉ gặp phùng quân trầm mặc mấy giây sau cấp tốc cầm lấy bộ đàm phong tồn hại bộ lập tức thỉnh cầu địa phương cảnh lực trợ giúp con đường trong vòng về chúng ta quản g con đường bên ngoài thỉnh cầu địa phương cảnh lực hiệp trợ tất cả cửa ra vào lập tức thành lập đạo lưu lan can đồng thời phái người c h ấ n g i ữ tránh cho dẫm đạp sự kiện phát sinh tất cả thay phiên nghỉ ngơi đồng sự chia hai tổ một tổ nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một tổ trợ giúp các bộ môn tất cả cương vị tại phùng quân một trận đều đâu vào đấy chỉ h u bên dưới toàn bộ đại mệ siêu thị phảng phất một máy tinh vi phối hợp to lớn máy móc nhanh chóng vận chuyển lại mà b u ô n g xuống bộ đàm phùng quân nhìn xem trùng trùng điệp điệp đám người trong lòng đối tô b ạ c h b ộ i phục c à n g là đầu giảm xuống đất thiên hạ đại thế này vẫn thật là bị tô tổng cho mượn đến mà liên tại phùng quân các loại một đám đại mệ siêu thị nhân viên đối nghi thành dân chúng duy trì cao hứng lệ nóng doanh trong lúc bọn hắn nhưng lại không biết bọn hắn hay là cao h ứ n g quá sớm cùng một thời gian nghi thành mở trường giang trên bờ đê đồng tam cân ngay tại dẫn người kiểm tra năm nay phòng lộ công trình làm nghi thành đại còn ra hắn không có khả năng đem tất cả tâm tư đều đặt ở đại mệ siêu thị bên trên tương phản bởi vì tô bạch cùng đại mễ siêu thị trong khoảng thời gian này nhận vòng tư bản điền cùng chống lại liền ngay cả duy trì đại mễ siêu thị đồng tam cân hiện tại cũng chịu đ ư ợ c lấy áp lực lớn mặc dù không biết tô bạch biện pháp có hữu dụng hay không nhưng việc đã đến nước này đồng tam cân đã lui không thể lui chỉ có thể bồi tiếp tô bạch một con đường đi đến đen phó thác cho trời đi đang lúc đồng tam cân đối đại mễ siêu thị cùng tô bạch lo lắng không t h i lúc đột nhiên bí thư tiểu trương v ộ i vã chen qua đám người cầm điện thoại hướng về trên vở đê đồng tam cân ních lại gần chú ý tới tiểu trương tới gần sau cầm bản vẽ đồng tam cân cũng không ngẩng đầu lên nói chuyện gì lúc này tiểu trương đ i nhớ lao bản động b a cân dạy bảo gặp đại sự lòng có t í n h khí một bộ không nóng không vội bộ dáng mới từ giao q u ả n bộ môn lấy được tin tức thông hướng chúng ta nghi thành mấy cái cửa cao tốc hiện tại toàn chặt lại xếp hàng bên dưới cao tốc xã hội xe cộ càng ngày càng nhiều nghe được tin tức đồng tam cân đem bản b ẽ đưa cho một tên cán bộ nghi ngờ nói mấy cái cửa cao tốc toàn chặt lại cái này không quan hệ không nghĩ thế nào cửa cao tốc còn chặt lại tiểu trương một mặt bình tĩnh gật đầu nói đối nghe nói tất cả đều là muốn đi đại mệ siêu thị mua sắm nơi khắc q u ầ chúng khi câu nói này vừa nói ra khỏi miệng ở đây hơn mười tên cán bộ lãnh đạo tất cả đều một mặt ngươi bửa ta biểu lộ đi đại mễ siêu thị mua sắm quần chúng đem cửa cao tốc chặt lại c h ắ n cái gì đều có thật là liền không có nghe nói qua chắn cửa cao tốc đó a đừng nói bọn hắn liền ngay cả ngay từ đầu nhận được tin tức bí thư tiểu trương chính mình cũng không tin còn nhớ rõ sao lúc trước tiểu trương mang theo tô bạch cho đại mễ siêu thị tuyên trì thời điểm tô bạch cũng đã nói đại mễ cửa siêu thị đường muốn rộng một chút và không dễ dàng kẹt xe lúc đó tiểu trương còn tối coi là tô bạch đang khoác lắc đâu siêu thị đều không có mở chỉ lo lắng kẹt xe rồi có thể sự thật chứng minh tô bạch không chỉ có không có c lác người ta còn tương đối bảo thủ chắn không chỉ có là đại mễ cửa siêu thị người ta liền ngay cả cửa cao tốc đều có thể cho người chắn ai có thể nghĩ tới a mở siêu thị có thể đem cửa cao tốc cho c h ặ t lại có thể đang lúc bí thư tiểu trương cảm thấy mình đã đi theo lão bản học xong cái gì gọi là tinh khí cái gì gọi là trời sập đều có thể mỉm cười tuyệt đối không rút lúc trái lại lão bản của hắn đồng tam cân lúc này lại kích động đến toàn thân thằng run không trách đồng tam cân không giữ được bình tĩnh chủ yếu là bí thư tiểu trương cách c u c nhỏ tại bí thư tiểu trương trong mắt chẳng qua là nơi khác quần chúng đến duy trì đại mệ siêu thị nhưng là tại đồng tam cân trong mắt nhưng lại xa xa không có đơn giản như vậy tựa như tô bạch nói đại mễ siêu thị hạch tâm là cái gì là người mà xem như nghi thành đại q u ả n g i a đồng tam cân vậy lại quá là rõ ràng một tòa thành thị hạch tâm là cái gì cũng là người chỉ cần có người có tiêu phí có khu động lực thành thị liền có phát triển mà bây giờ bởi vì một thiên đại mệ siêu thị phóng hỏa cùng tô bạch gặp chuyện tin tức tương nơi khác q u ầ chúng tất cả đều tại hướng nghi thành đổi nói nhỏ chuyện đi đây là người ta đang ủng hộ đại mẹ siêu thị đang ủng hộ tô b ạ c h nói lớn chuyện ra nhiều như vậy nơi khác quần chúng đến nghi thành đi đại mẹ siêu thị tiêu phí đến dùng tiền đi tại nghi thành chơi hai ngày đến dùng tiền đi á cơm rừng chân giao thông du lịch đến dùng tiền đi cái này chỗ nào là chắn cửa cao tốc ga đây rõ ràng chính là đẩy trời phú quý trực tiếp nghệm vào nghi thành trên đầu a lần này không chỉ có đại mẹ siêu thị muốn bay lên liền ngay cả nghi thành cũng muốn đi theo lên như diều gặp gió cái này có thể để đồng tam cân không kích động nhanh liên hệ các bộ môn lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp đội vang kết thúc tuần tra làm việc sau đồng tam cân liền ngựa không dừng vó đuổi đến trở về cái này đầy trời phú quý hắn đồng tam cân nếu là không tiếp nổi vậy không mặt mũi tại nghi thành chờ đợi trên đường trở về đồng tam cân một bên kích động gọi điện thoại một bên cảm thán tô b ạ c h tủ bút ngươi nói đồng dạng đều là s o ạ t cờ dợ tiểu t ử này thế nào liền có thể bên dưới lớn như vậy bàn cờ đâu t r ư ơ n g một trăm đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu t r ư ơ n g một trăm đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu nghi thành y địa viện đặc biệt cần trong phòng bệnh tô mạch trên cổ đã phủ lên tay cổ mang toàn bộ tay trái vẫy quấn lên băng vải treo ở trước ngực dù sao chịu ba thương không nhận bị thương thật không thể nào nói nổi tô bạch chính gọi điện thoại cho nhà báo bình ăn đâu cầm điện thoại di động bí thư tiểu lưu gõ cửa mà tiến tô bạch ánh mắt ra hiệu chờ một lát một lát thẳng đến tô bạch triệt để sau khi cúp điện thoại tiểu lưu mới kích động nói tô tổng đại mễ siêu thị triệt để phát hỏa vẫn là câu nói kia tô bạch thành công toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ có sao nói vậy đại mễ siêu thị có thể lựa hoàn toàn dựa vào người ta vòng tư bản đưa tới chợ công lại là phóng hỏa lại là ám sát xem như giúp tô bạch đại ân nhìn thấy kích động tiểu lưu tô bạch để điện thoại xuống vốn n ắ n ngươi một chút đại mễ siêu thị lửa chỉ bất quá vừa mới bắt đầu vừa mới bắt đầu tất cả cả nước các nơi dân chúng đều đến duy trì đại mệ siêu thị như thế vẫn chưa đủ lửa vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu tô bạch kiên nhẫn giải thích nói bởi vì tuyệt đại đa số người căn bản cũng không phải là chạy đại mệ siêu thị tới không có sai lần này tới duy trì đại mệ siêu thị dân chúng tuyệt đại bộ phận căn bản không phải chạy đại mệ siêu thị tới mà là bởi vì tô bạch bởi vì tô bạch dẫn đầu đưa ra lương cao, cao phúc lợi đãi ngộ đổ bức vòng tư bản là lớn chúng tăng lương bởi vì vòng tư bản mánh khỏe đằng sau cho đại mệ siêu thị phóng hỏa thậm chí thuê sát thủ ám sát tô bạch mọi người không muốn nhìn thấy tô bạch dạng này lương tâm xí nghiệp ra cô quân phân chiến cho nên mới sẽ nao nao h đến đây duy trì đại mệ siêu thị muốn dùng hành động thực tế để diễn tả đối tô bạch duy trì nhưng là rất nhiều người đều không để ý đến một chút đó chính là rất nhiều dân chúng kỳ thật cũng không biết đại mệ siêu thị đến cùng thế nào từ đại mệ siêu thị lần thứ nhất t ạ i internet bên trên r a ánh sáng liền không khó coi ra tuyệt đại đa số người kỳ thật đều đối đại mệ siêu thị cũng không xem trọng tất cả mọi người cho là tô bạch chọn sai đường đua muốn cùng đệ nhất thế giới ốc nhị mã cứng rắn mà bây giờ mọi người nhao nhao tiến về đại mẹ siêu thị nhưng thật ra là vì duy trì tô bạch sinh ra xúc động tính tiêu phí theo bọn hắn nghĩ cho dù đại mẹ siêu thị sản phẩm phục vụ cũng không sánh nổi ốc nhị mã vậy cũng muốn bỏ tiền duy trì tô bạch một đợt có thể sự thật thật lạ như vậy phải không tô bạch vì cái gì một mực không có t ạ i internet bên trên trắng trận tuyên truyền đại mẹ siêu thị bởi vì từ lập trường góc độ xuất phát chắc chắn sẽ co vương bà bán dưa mẹo khen mẹo dài đôi l ư ờ n nghi nếu nói chén vàng ly mạc không bằng dân chúng danh tiếng đại mễ siêu thị thế nào còn phải dân chúng định đoạt khai trương hơn một tháng qua đại mễ siêu thị đã hoàn toàn thu được nghi thành thị dân nhất trí tán thành có thể cái này còn xa xa không đủ muốn nhanh chóng khuyết trương tô bạch muốn trở thành lòng gốc nhà giàu nhất đại mễ siêu thị liền cần càng nhiều người tán thành cho nên tô bạch mới bày ra loạt sự kiện này hắn chính là muốn lợi dụng một cơ hội này để cả nước dân chúng đều đến đại mễ siêu thị đặt mình vào hoàn cảnh người khác nhìn một chút đi dạo một vòng để bọn hắn nhìn xem đại mễ siêu thị đến cùng thế nào tô bạch đầu này l ầ mua đến cùng viện không có chọn sai cũng chỉ có thu được cả nước dân chúng danh tiếng cùng duy trì đại m ẹ siêu thị mới có thể không trở ngại chút nào tiến hành quyết t r ư ơ n g cái này chính là tô bạch toàn bộ kế hoạch cho nên tô bạch mới có thể nói đại m ẹ siêu thị lửa chẳng qua là vừa mới bắt đầu lúc nào cả nước các nơi dân chúng đều đang thúc giục lấy để nghe khuyên tô bạch đem đại m ẹ siêu thị mở ra quê nhà bọn họ đây mới thực sự là lửa cho nên người nghe rõ chưa một trận sau khi giải thích tô bạch ngồi tại trên giường bệnh ngầm đầu nhìn bí thư tiểu lưu lúc này bí thư tiểu lưu ngay tại gầm tô bạch dỗ quả cầm một quả táo loằng x o à n nguyễn nghe được tô bạch tra hỏi tiểu lưu nghiêm trang lắc đầu a còn cần ta nghe rõ sao nếu không ngài nói lại một lần t a quay xuống trở về từ từ nghe đối với bí thư tiểu lưu mà nói nàng hoàn toàn thuộc về nghe lời làm theo loại hình ngươi nói cái gì nàng liền làm gì lực chấp hành mạnh ngoại hạng có thể ngươi nếu là cho nàng giảng thương nghiệp sách lược chiến lược logic thuần túy là đàn gậy hai châu có thể không ngủ được chính là đối ngươi lớn nhất tôn trọng nhìn xem tiểu lưu một mặt thanh tịnh ngu xuẩn tô bạch một mặt đập chết chó biểu lộ không có chuyện ngươi tiếp tục ăn tô tổng quả táo này ăn ngon ngài có mua không ta cho ngài gọ không cần ngài không n ó i bụng sao no bụng rất nằm tại trên giường bệnh tô bạch rất có chủng cao sơn lưu thủy kiếm không đến c h i âm cảm giác cô tịch tựa như chính mình rõ ràng dáng dấp rất đẹp trai mọi người lại chỉ chú ý tới hắn có tiền ai vì a i mà liền tại tô bạch rút đao tứ phương tâm mở mị lúc xa xôi bằng thành t úp nhĩ ma đại long quốc khu tổng bộ cầm điện thoại di động chu bằng phi t r ầ m rãi tại chính mình trên ghế làm việc ngồi xuống nhìn xem long quốc tin tức đầu âm khu bình luận một mặt cảm thán không nói khoa chương chút nào từ khi đại mệ siêu thị ngày lễ quốc tế lao động khai trường chu bằng phi vẫn tại toàn bộ hành trình chú ý đều nói hiểu rõ nhất người của ngươi thường thường chính là đối thủ mà đứng tại chu bằng phi góc độ hoàn toàn là hiểu rõ nhất tô bạch người lấy chu bằng phi đối tô bạch qua lại kinh lịch hiểu rõ cái này có thể đem internet chơi ra hoa tới trăm tỷ phú hảo khẳng định là nhẫn nhịn cái gì việc lớn m à cho nên trong khoảng thời gian này chu bằng phi một mực tại ám xoa xoa quan sát muốn nhìn một chút tô bạch đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì có thể cái này nhất đẳng liền đợi chừng hơn một tháng đang lúc chu bằng phi đều cho là mình phán đoán sai lầm lúc tô bạch triệt để để chu bằng phi cảm nhận được cái gì gọi là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người tô bạch một tay lương văn siêu sự kiện không chỉ có chấn kinh khắp internet liền liền xem như đối thủ chu bằng phi đều hôn mê rồi ngươi một cái mở siêu thị không hào h ả o nghiên cứu chuỗi cung ứng cùng phục vụ ngươi chạy tới cùng vòng tư b ả n cũng chết một cái siêu thị để ý hàng biên tiền lương hơn bạn ngươi đây không phải tinh khiết tìm đường chết sao coi như chu bằng phi càng ngày càng xem không hiểu vị này tô tổng mê chi thao tắt lúc buổi trưa hôm nay cả nước các đại địa phương đài truyền hình tập thể thông báo đại mệ siêu thị p h ó hỏa c ù n g t ô bạch gặp chuyện thi tức lập tức để chu bằng phi gửi được một chút không bình thường k h í t ứ c thằng đến chu bằng phi nhìn thấy quảng đại quần chúng nhao nhao tiến về nghi thành muốn đi duy trì đại mẹ siêu thị lúc khi phản ứng chu bằng phi tại chỗ liền cho t ô bạch quỳ dứt bỏ hiện tượng nhìn bản chất t ô bạch cái này một trận t a o thao tác có thể xưng ơ sách giáo khoa cấp bậc marketing án lệ từ trên kết quả nhìn có thể làm cho nhân dân cả nước đều tự phát đi ủng hộ ngươi mở siêu thị còn không tính thành công sao những cái kia m a k e t i n g tri vương tiếp thị đại sư tại vị này t ô tổng trước mặt ngay cả sách g à y cũng không xứng nhưng tùy theo mà đến một vấn đề một mực khốn nhiều chu bằng phi không có sai tô bạch s á c thực là lớn gạo siêu thị mang đến khổng lồ lưu lượng nhưng là những dân chúng này phần lớn là chạy duy trì tô bạch đi nói trắng ra là đi đại mễ siêu thị nhiều lắm là xem như xúc động tính tiêu phí đều nói lưu lượng là đua nhưng chất lượng là gốc người tô bạch marketing làm được cho dù tốt đi đại mễ siêu thị khách hàng lại nhiều nhưng nếu là người đại mễ siêu thị sản phẩm cùng phục vụ không chiếm được rộng rãi dân chúng tán thành người tô tổng không đến nổi ngay cả đạo lý dễ hiểu như vậy cũng đều không hiểu đi trừ phi chu bằng phi đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng ngay cả biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên trừ phi vị này tô tổng hoàn toàn có lòng tin để đại mệ siêu thị đạt được công nhận của tất cả mọi người nhưng loại này sự tình ốc nhĩ mát đều làm không được hắn tô bạch từ đâu tới tự tin a càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp chu bằng phi luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy do dự một chút sau vẫn là gọi tới trợ lý lập tức đặt trước một tấm đi nghi thành vé máy bay hắn ngược lại muốn xem xem cái này đại mệ siêu thị đến cùng cất dấu chuyện ẩn nào đó ở bên trong c h ư một trăm lẻ một ta đã nói xong lý trí tiêu phí đâu Chứ 101, ta đã người ó i x o n lý liền lo lắng trí tiêu tại phí Phi đâu. Chu h Mà Bằng cùng vô ớ n Nghi Thành g h t bởi đều i tiên tiến ể m Nhóm đầu v Nghi Thành d y trì tô b ạ còn h chúng, đã đến. Nghi Thành chạm thu phí, theo chẩm lái thu phí thông đạo. Lái xe phụ thân liếc qua thu phí màn hình dân mâng đến. nói cán lên, trắng nút màn nói. cao tốc cố cười c người đã đạo. đều dãi liếp lái Lái một màu À, ra qua sau, BM áp xe X3 chưa tới đại mệ siêu thị đâu nhà chúng ta trước hết duy trì tô tổng hơn một trăm cao tốc phí hết ngồi ghế cạnh tài xế mẫu thân buông xuống trong tay kính trang điểm đầu tiên nói trước mặc dù chúng ta là đến duy trì tô tổng nhưng cũng muốn từ tình huống thực tế xuất phát không có khả năng loạn tiêu phí chỉ mua dùng được ngồi ở hàng sau n ã i n ã i vậy phụ hòa nói đối kỳ thật nếu bàn về tỷ lệ hiệu suất ta vẫn là ưa thích đi ốc nhĩ mã cái này tô tổng mặc dù lương tâm nhưng cái này đại mệ siêu thị tỷ lệ hiệu suất chưa chắc liền so ốc nhĩ mã cao chúng ta duy trì về duy trì nhưng là cũng không thể loạn tiêu phí vừa vặn lần này người cả nhà đi ra tự giá du có thể nhiều mua chút đồ ăn vặt trên đường ăn thuận tiện tại nghi thành chơi một vòng có được đồng dạng ý nghĩ không chỉ có riêng là người một nhà này mặc dù lần này tới nghi thành duy trì đại mệ siêu thị dân chúng rất nhiều nhưng duy trì về duy trì cũng muốn từ người tình huống thực tế xuất phát cũng không thể vì tô bạch loạn mua một trận đi dựa theo hướng dẫn nhắc nhở người một nhà này rốt cục đã tới đích đến của chuyến này đại mệ siêu thị cùng lúc trước hà lập bình một nhà một dạng khi đại mệ siêu thị xuất hiện tại mấy người trong tầm mắt lúc cái này đến từ dung thành người một nhà lập tức mở to hai mắt hoặc đại mệ siêu thị thế mà lớn như vậy nghi thành không phải thành thị tuyến ba sao cái này đại mệ siêu thị so với chúng ta dung thành cỡ bờ giờ còn khí phái khá lắm nhiều như vậy nơi khác biển số xe tất cả đều là đến duy trì đại mệ siêu thị nguyên bản người một nhà còn tưởng rằng sẽ kẹt xe có thể lúc này liền thể hiện ra lúc trước tô bạch biên trì tính đoàn hệ đại mễ siêu thị ba cái song hướng cửa ra vào thông đạo ở thời điểm này phát huy trọn vẹn tác dụng lại thêm địa phương cảnh sát giao thông bộ môn chỉ huy mặc dù tốc độ xe chậm một chút lại không chút nào chắn ngừng dấu hiệu mặc dù không chắn nhưng là lái xe phụ thân lại một mặt lo lắng sớm biết nhiều như vậy xe liền mượn một chút tới đoán chừng chờ một lúc chỗ đầu xe khó tìm a mà coi như xe cộ đứng xếp hàng lái vào đại mệ siêu thị lối vào lúc phía trước nhìn không thấy bờ bãi đỗ xe trực tiếp để người một nhà nghẹn họp nhìn chân chối bãi đỗ xe thôi ai chưa thấy qua có thể sân bay đường băng cải tạo bãi đỗ xe người gặp qua không có một cái bãi đỗ xe vượt qua năm nghìn cái chỗ đ ậ u xe người gặp qua không có bởi vì bãi đỗ xe quá lớn đại mẹ siêu thị còn có chuyên môn bãi đỗ xe đưa đỏ xe người dám tin đang lúc người một nhà cảm thắng đại mẹ siêu thị khoa trương bãi đỗ xe diện tích lúc một vị đại mẹ siêu thị nhân viên công tác nhiệt tình đi tới tiên sinh cần miễn phí rửa xe lời nói mời đi bên này quay cửa sổ xe xuống p ụ thân một mặt ta nghe thấy được cái gì biểu lộ các n g ư ơ i đại mễ siêu thị còn có thể miễn phí rửa xe không phải chúng ta là đến ủng hộ các n g ư ơ i tô tổng đó à không phải đến chiếm các n g ư ơ i tiện nghi à mà tên này đại mễ siêu thị nhân viên thì một mặt tràn ngập ý vị nhận t ì n h dáng t ư ơ i cười đến chúng ta đại mễ siêu thị không chiếm chút tiện nghi ngươi đi được tình huống cùng lúc trước không tin tà hà lập bình mang theo người một nhà đi dạo đại mễ siêu thị không sai biệt lắm khi người một nhà này đi theo khổng lồ đám người cùng một chỗ rốt cuộc tiến nhập đại mễ bên trong siêu thị bộ lúc đại mễ siêu thị các loại chi tiết đến tâm ba bên trên thân mật phục vụ dẫn đầu để ra ra thua trận sau đó là tiêu chú nhập hàng giá cùng tiêu thụ giá song giá ký hình thức để luôn luôn tiết kiệm mãi mãi, mãi vậy lặng lẽ lột lên tay á o phục vụ không thể nói sản phẩm kia đâu bảy ngày bao lui mười bốn ngày bao đổi khẩu hiệu trực tiếp giải quyết mâu thân lo lắng mua phải hàng giả nỗi lo về sau kích động đến nhận việc điểm thét lên còn có sinh ra từ đồng dạng xưởng đồng dạng sản phẩm lại bởi vì hàng hiệu không giống mới mà chỉ có một nửa giá cả để bình thường keo kiệt phụ thân gọi thẳng trước kia mua thua lỗ và cái này cái chén tại đại mễ siêu thị thế mà chỉ cần tám gói tiền mua mua trực tiếp mua một dương không phải đâu cùng khoản giao phay trên mạng bán hơn năm trăm đại mệ siêu thị không đến tám mươi khối ta gọi điện thoại hỏi một chút ta khuê mật u ố n hay không bốn mươi chi thuần cô tông bốn kiện bộ chỉ cần một trăm hai mươi chín mua một cái sắc hoa mua một bộ tại tô b ạ c h tiểu phẩm bài lợi tức thấp luận chuỗi cung ứng sách lược bên dưới tại đại mễ siêu thị mua sắm vẫn thật là cùng chiếm tiện nghi không sai biển lắm mà trong đó có mấy cái đại phẩm loại tỷ lệ hiệu suất không nói treo lên đánh toàn thế giới treo lên đánh toàn long quốc hay là dễ như chở bàn tay thứ nhất trang phục loại mọi người đều biết trang phục loại tỷ lệ lợi nhuận luôn luôn cao đến dọa người đại thương trường bên trong động một tí bán hơn mấy ngàn vạn hàng hiệu trang phục kỳ thật nhân công cùng vật liệu chi phí ngay cả một trăm khối cũng chưa tới một kiện tại dương thành có thể luận cân bán quần áo treo ở trong thương trường bán ngươi chín mươi chín một kiện ngươi cũng cảm thấy kiếm lời mà tại đại mễ bên trong siêu thị tuyệt đại bộ phận trang phục giá cả đều không cao hơn hai trăm nguyên càng quan trọng hơn là ngươi căn bản không cần lo lắng t i ể u dáng cùng vật liệu có một đám tiền lương hơn bạn cao phúc lợi mua hàng môn nhân viên vì ngươi nghiêm ngặt giữ cửa ải bọn hắn so lão bản tô bạch còn lo lắng cho người không mua loại thứ hai trà rượu loại ngày lễ ngày tết tặng lễ lá trà cùng rượu thuế trí thông minh cao bao nhiêu cũng không cần nói nói khó nghe chút sản phẩm chi phí còn không có đóng gói tới cao ở bên ngoài trên thị trường bị xào hơn ngàn lá trà tại đại mệ siêu thị đồng đều giá chỉ có một trăm l i a mặt về phần rượu trắng nha tứ nghi thành năm đó cùng sắt vách lư u châu cạnh tranh rượu thành liền có thể nhìn ra được đại mệ siêu thị rượu trắng giá cả tuyệt đối vượt qua người tưởng tượng mấu chốt nhất là n g ư ờ i không cần lo lắng mua được giả loại thứ ba chính là hàng ngày sản phẩm bỏ qua một bên nhận hóa sản phẩm không nói tại đại mệ siêu thị còn có một loại sản phẩm giá cả thấp đến làm cho người g i ậ n sôi kính mắt cung cấp một tổ có ý tứ số liệu nào đó đưa ra thị trường kính mắt xí nghiệp gọi cổ phần t r ê n sách thấu kính bình quân chi phí không đến bảy nguyên đúng vậy ngươi không nhìn lầm trên thị trường động một tí mấy trăm hơn ngàn kính mắt thấu kính bình quân chi phí ngay cả bảy khối cũng chưa tới mà một bộ nhượng t ợ lạc tiệc kính đỡ chi phí không cao hơn mười nguyên tinh khiết thái kính đỡ chi phí vậy tại bảy tám mươi nguyên tả hữu khi đại mễ siêu thị cung cấp một hai trăm thậm chí mấy chục khối phối kính phục bũ lúc có rất ít người có thể ngăn cản loại rũ học này cho nên khi đ ạ i mễ siêu thị giống như là b â y khô cơ như thế điên cùng đem các loại sản phẩm lợi nhuận cùng trình độ bung đến không còn một mảnh lại hiện ra tại rất nhiều khách hàng trước mặt lúc áp lực liền đi tới siêu thị để ý hàng viên trên thân đối mặt với một đám tràn vào siêu thị điên cùng chặt tay nhìn thấy thương phẩm liền vô nao hướng mua sắm trong xe nhét khách hàng làm để ý hàng viên lương văn siêu khóc không ra nước mắt con hàng này bộ không thắng căn bản bộ không thắng cùng lương văn siêu một dạng im lặng còn có vậy đến tử dung thành người một nhà lúc này nữ nhi đang đứng tại trong đám người trông coi hai chiếc chồng chất như núi mua sắm xe nhìn xem chính mình cái kia vén tay áo lên từ trong đám người liên quẩn đoàn hàng người một nhà không phải ta đã nói xong lý tính tiêu phí đâu chương một trăm linh hai cái này căn bản là tô bạch đang cấp đại gia mưu phúc lợi chương một trăm linh hai cái này căn bản là tô bạch đang cấp đại gia mưu phúc lợi tô bạch nói đến không có sai đại mẹ siêu thị lửa vừa mới bắt đầu nhất là khi tô bạch đại lượng nữ tính phan hâm mộ g i ế t tới nghi thành sau đại mẹ siêu thị nhân viên mới cảm nhận được cái gì gọi là nữ tính quần thể kinh khủng tiêu phí năng lực có mang theo công ty mình mấy trăm h ả o nhân viên trực tiếp tới đại mễ siêu thị lập đoàn mua sắm vậy có cần một s ứ p mua sắm danh sách trực tiếp giúp mình khuê mật đoàn mua hộ còn có mặc dép l à o bề ngoài xấu xi、si、dương thành bác gái muốn đem cả một cái rượu trắng kệ hàng trực tiếp bao trọn nguyên bản các nàng đúng là chạy duy trì tô bạch tới thật l à tiến vào đại mễ siêu thị sau các nàng mới phát hiện cái này chỗ nào là duy trì tô bạch đa cái này căn bản là tô bạch tại cho mọi người mưu phúc lợi đối với bọn này tại ven đường phạm là nhìn thấy giảm giá liền không rời nổi bước chân nữ nhân mà nói đại mẹ siêu thị đơn giản chính là chuyên môn vì bọn nàng chế tạo mua sắm thiên đường nhất là trang phục phẩm loại cùng lúc trước nhận hóa đồ trang điểm một dạng tô bạch đơn giản đem giá cả đánh dấu đến các nàng tâm ba bên trên y phục kia giày mua trang diện cùng nhập hàng không sai bị lắm mà liên tạ i đến từ cả nước các nơi khách hàng tràn vào đại mẹ siêu thị điên cùng chặt tay lúc dương thành hữu i nghị nhật hóa hán hà hiếu khải đã đặt xong bay hướng nghi thành vé máy bay đồng thời vội vàng thu thập lấy hành lý của mình một bên thu thập còn tại một bên đoán trách chính mình đều tại ta nếu không phải ta lúc đầu khuyên tô tổng tiến quân thương siêu ngành nghề cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy cũng may đến tiếp sau báo cáo tin tức bên trên nói tô b ạ c h t h ụ thương không nặng muốn thật có chuyện bất chấp đ o á n chừng hà hiếu khải có thể ấ y n ấ y cả một đời đi ngươi cũng đừng mã hậu pháo nhìn thấy tô tổng nhớ kỹ cùng hắn nói chúng ta đại mễ liên minh toàn thể công ty tất cả đều duy trì hắn nghe phụ thân gì từ xung quanh căn dặn thu thập xong hành lý hà hiếu khải vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài trong túi điện thoại lại văng lên không phải trông điện thoại cũng không phải uy tin tin nhắn thanh âm này ngay cả hà hiếu khải chính mình cũng cảm thấy lạ lẫm chỉ gặp hà hiếu khải một mặt buồn bực lấy điện thoại cầm tay ra lúc này mới phát hiện tiếng nhắc nhở thế mà đến từ một cái phần mềm đây là hữu nghị nhận hóa hán trở thành đại mệ siêu thị nhà cung cấp sau đại mệ siêu thị gửi tới một cái nhà cung cấp phần mềm theo phùng t ô n g nói nhà cung cấp có thể thông qua cái này phần mềm thời gian thực nhìn thấy hàng hóa của mình tại đại mệ siêu thị tiêu thụ tình huống không có sai tô bạch trích dẫn úc nhị mã tiêu thụ mua sắm một thể hóa hình thức để nhà cung cấp tự động theo dõi bổ sung từng cái tiêu thụ điểm nguồn cung cấp hiệu suất cao thương phẩm bổ sung để cho người ta công c ù tồn kho chi phí giảm mạnh chỉ cần điều này liền có thể giảm b ấ t phần trăm hai phần trăm sáu ở giữa chi phí có thể từ khi lắp đặt phần mềm này sau hà hiếu khải một mực không có quá mức để ý dù sao đại mệ siêu thị hiện tại chỉ có một nhà thử hỏi một nhà siêu thị coi như lượng tiêu thụ cho dù tốt lại có thể tốt đi đến nơi nào đâu đồng thời vì duy trì tô tổng đại mệ siêu thị mỗi lần hữu nghị n h ậ t hóa h á n bổ hàng đều là tích cực nhất ngay tại hai ngày trước mới cho đại mệ siêu thị bổ giá trị gần hai mươi vạn hàng tổng không đến mức hai ngày thời gian hai mươi vạn hàng liền bán hết đi nhưng khi hà hiếu khải ấn mở phần mềm sau màu đỏ báo động tin tức trực tiếp để hà hiếu khải nối rộng ra cái cảm khố tồn cao cấp giá trị gần hai mươi vạn nhật hóa sản phẩm hai ngày thời gian liền tồn kho bá o nguy đây là đại mễ siêu thị chỉ có một nhà t ỉ n h hùng dưới nếu là mười nhà đâu một trăm nhà đâu một nghìn nhà đâu mặc dù hà hiếu khải biết đây là các tỉnh dân chúng tự phát tiến về duy trì đại mễ siêu thị sinh ra công trạng nhưng duy trì này cường độ quả thực hơi cường điệu quá nha đây là muốn đem đại mễ siêu thị cho c h u y ề n c h ố n g không tiết đ ấ u thu đến tồn kho bá nguy tin tức không chỉ có riêng là hữu nghị nhật hóa hán danh sưng tại long quốc cảm giác tồn tại thấp nhất cấm tỉnh Bán, thâm thụ cống tỉnh nhân dân yêu ái. tại đại mễ siêu thị thành lập trước phùng quân liền tự mình đi cống tỉnh cùng nhuận điền nước khoáng xưởng trưởng dương hữu trương hiệp đảm hợp tác công việc đối với nhuận điền nước khoáng mà nói mặc dù thâm thụ người tỉnh nhà dân yêu thích nhưng nó lực ảnh hưởng lại một mực cực hạn tại cống tỉnh một chỗ truy cứu nguyên nhân sẽ không marketing vậy không có tiền đanh quảng cáo cấm đơn giản nhất đóng gói tới nói nó trời xanh mây trắng bãi cỏ xanh vỏ bọc đơn giản đất đến bỏ đi trên căn bản không được mặt b ả n nếu không phải cảm giác tốt giá cả thấp có thủ cống tỉnh nhân dân duy trì đ o á n chừng đã sớm đóng cửa cho nên khi phùng quân tìm đến đến dương hữu trương hiệp đàm hợp tác thời điểm dương hữu trương cũng không dám tin tưởng qua nhiều năm như vậy đều là dương hữu trương cầu ra ra cáo n ã i n ã i muốn cùng cỡ lớn thương siêu hợp tác có thể giống úc n h i mã dạng này đại hình thương siêu căn bản là chướng mắt nhuận điển quê mùa như vậy bên trong thổ khí tiểu phẩm bài không có nghĩ rằng đến đại mễ siêu thì chỗ này thế mà lại còn chủ động mời vào ở mấu chốt nhất là đại mễ siêu thì áp dụng chính là liên doanh hình thức tương đương với đại mễ siêu thị cho nhuận điền nước khoáng cung cấp sân bãi tiến hành tiêu thụ không tham dự định giá chỉ tham dự lợi nhuận trích phần trăm nhuận điền vẫn là có thể tiếp tục bán một nguyên một bình lương t â m giá điểm này mới là để dương hữu trương tâm động nhất cho nên khi phùng quân tìm tới cửa lúc hai người chỉ nói không đến nửa giờ liền thống khoái mà xác định ý hướng hợp tác mặc dù trở thành đại mễ siêu thị nhà cung cấp nhưng dương hữu trương đối với chuyện này cũng không quá để ở trong lòng dù sao đại mễ siêu thị vừa thành lập còn chỉ có một cửa tiệm cái này lượng tiêu thụ cho dù tốt lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu đang lúc năm mươi ra mặt dương hữu trương giống như là thường ngày như thế chắp tay sau lưng tuần tra lấy khu sử lúc đột nhiên tiêu thụ quản lý b ộ i vã tìm tới t h ở không ra hơi nói dương tổng đại mễ siêu thị t ồ n kho b á n g uy nghe được tin tức dương hữu trương một mặt một bực bình thường cho đại mễ siêu thị bổ hàng đều là một vòng b ù một lần cho đại mễ siêu thị bổ hàng không phải hôm qua mới đến sau hệ thống không có đổi mới thấy thế tiêu thụ quản lý chống đỡ đầu gối nói dương tổng n g à i thật sự là không có chút nào lên mạng a hiện tại đại mễ siêu thị triệt để phát hỏa lửa đến dối tinh dối mù liên đối chúng ta nhận u điền nước khoáng cũ n g hỏa chúng ta hôm qua mới đến nhóm hàng kia cũng muốn ban sạch dương tổng chúng ta nhận u điền nước khoáng chi lăng đi lên a đại mễ siêu thị phát hỏa liên đối nhận u điền nước khoáng cũ n g hỏa dương hữu trương tuyệt đối không nghĩ tới nhận u điền nước khoáng một mực không giải quyết được ra tình quân cảnh thế mà bị một nhà đại mễ siêu thị giải quyết phản ứng một lát sau nhìn xem còn tại thở mà tiêu thụ quản lý lập tức thuốc d i ụ c nói thất thần làm gì tranh thủ thời gian giao hàng a tình huống giống nhau phát sinh ở cả nước các nơi lỗ tỉnh đến từ biệt h ị xanh ăn cái sữa bánh b í c u y phúc tỉnh phán phán khoai tây chiên việt tỉnh sâu huy trà hoa cúc người anh em tiết kiệm hoa quế biểu vân tỉnh đâu á sữa b ò những này cùng đại mễ siêu thị hợp tác không biết tên hàng nội lương tâm hàng hiệu cũ tất cả đều nhận được đến từ đại mễ siêu thị tồn kho báo nguy tin tức từng chiếc c h ở đ ầ y các loại hàng hóa xe tải tại thông hướng nghi thành trên cao tốc lộ nhanh như đ i ệ n c h ớ p t r ư ơ n g một trăm linh ba đây chính là trong truyền thuyết người đông nghìn nghị chương một trăm linh ba đây chính là trong truyền thuyết người đông nghìn nghị hiện đại internet đều có một cái điểm giống nhau hoặc là chế tạo điểm nóng hoặc là truy đổi điểm nóng mà hai ngày này internet số một điểm nóng không hề nghi ngờ chính là tô bạch cùng đại mệ siêu thị từ khi long quốc tin tức phía quan phương tài khoản hạ tràng là tô bạch bệ đứng sau vòng tư bản liền biết bọn hắn hạ lưu cùng thủy quân đã không có nổi chút tác dụng nào mà khi vòng tư bản giải trừ liên quan tới tô bạch hạ lưu sau nhị gần chết rộng rãi đám dân mạng rốt cuộc có thể nói thoải mái đối vòng tư bản chửi mẹ trong đó không thiếu đại lượng đại v bắt chủ đứng ra truy đuổi điểm nóng phân tích lần này tô bạch cùng vòng tư bản đại chiến mà trong đó có một cái bắt chủ đang truy đuổi điểm nóng p ư ơ n g diện hiển nhiên càng hơn một bậc thu nguyện bình chắc làm kịp tộc bình chắc khu bát chủ chuyên công hàng ngày sinh hoạt phẩm hàn thu nguyện tại đông đảo bình chắc bát chủ bên trong một mực thanh danh không hiến hách o có được không đến một trăm không không không phan hâm mộ nàng bình chắc tiếp sống cũng hầu như là không nóng không lạnh nhưng là hàn thu nguyện lại là khó được không bị s ư ở n g nạp tiền có thể kiên trì khách quan bình chắc bát chủ một trong mà hàn thu nguyện vậy một mực không hề từ bỏ chính mình bình chắc sự nghiệp nàng từ đầu đến cuối tin tưởng bỗng chắc nàng chỉ là thiếu khuyết một cái cơ hội một cái để mọi người cơ hội làm v ớ i nàng hôm nay cơ hội này rốt cuộc đã đến khi các tỉnh đài truyền hình phát ra tô bạch gặp chuyện tin tức lúc hàn thu nguyệt vừa lúc ở hàng thành sân bay chuẩn bị đi l ô tỉnh thăm hỏi chính mình nhiều năm không thấy khuê mật nhưng khi nhìn thấy cả nước các nơi dân chúng đều tại tự phát tiến về nghi thành duy trì tô bạch duy trì đại mễ siêu thị lúc hàn thu nguyệt bén nhảy phát ra được đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở nếu tất cả mọi người muốn đi duy trì đại mễ siêu thị vậy cái này nhà đại mễ siêu thị đến cùng như thế nào đây đại mễ siêu thị sản phẩm phục vụ phải chăng cùng tô tổng đại mễ điện thoại cùng đại mễ bang vệ sinh mật dạng hoàn toàn như trước đây lương tâm đâu có người h ế u kỷ tự nhiên cũng liền cần phải có người đến giải đáp đối với xác định và đánh giá bác chủ hàn thu n g u y ệ t tới nói cái này chẳng lẽ không phải có thể lộn nhưng không thể cầu cơ hội quý báu sao không nói khoa t r ư ờ n g chút nào do dự một giây đồng hồ đều là đối với mình nghề nghiệp không tôn trọng cho nên hàn thu n g u y ệ t quả quyết sửa lại mục đích thẳng đến nghi thành sự thật chứng minh hàn thu n g u y ệ t lựa chọn không có sai khi nàng mới từ nghi thành xuống phi cơ tại đi hướng đại mệ siêu thị trên xe taxi mở ra phát sóng trực tiếp lúc đại mễ siêu thị họ p ờ lìn mình chắc phát sóng trực tiếp tiêu để đánh đi lên không đến năm phút đồng hồ trong phát sóng trực tiếp liền tràn vào mấy ngàn người ta liền đoán được khẳng định có dẫn chương trình sẽ đi đại mệ siêu thị có điểm nóng không nghĩ tới nhanh như vậy giống giống thu nguyện ngữ bức nghe nói rất nhiều dẫn chương trình đều tại đi đại mệ siêu thị trên đường ngươi là người thứ nhất phát sóng ta đi dẫn chương trình động tác nhanh như vậy cái này đến nghi thành theo càng ngày càng nhiều mang theo lòng hiếu kỳ người xem tràn vào phát sóng trực tiếp liên quan tới đại mệ siêu thị nghiên cứu thảo luận vậy càng thêm nhiệt liệt nói thật ta đối đại mệ siêu thị cũng không xem trọng rất đơn giản đạo lý nhân viên tiền lương cao như vậy cuối cùng còn không phải mở đến chi phí bên trên hàng giá cả còn có thể thấp có sao nói vậy đối với loại này đối với công nhân viên tốt công ty dù là giá cả cao một chút ta vậy nguyện ý bỏ tiền tính tiền chính là mọi người vì cái gì duy trì tô tổng duy trì đại mệ siêu thị không phải liền là hy vọng giống lương văn siêu dạng này nhân viên càng ngày càng nhiều sao không thể không nói trừ họ phơ lìn h thật đi qua đại mệ siêu thị khách hàng tại internet bên trên t u y ệ t đại đa số người đối đại mệ siêu thị tỷ lệ hiệu suất đều không ôm quá cao kỳ vọng không nói trước đại mệ siêu thị cùng úc nhĩ mã thể lượng t r a n l ệ n h liên luận đại mễ siêu thị thi hành lương cao cao phúc lợi hậu đái tới thu nhận công nhân chi phí vậy không có khả năng để đại mễ siêu thị giá hàng thấp đi đến nơi nào cùng nói là đi duy trì đại mễ siêu thị chuẩn xác hơn nói càng giống là vì duy trì tô bạch lương cao cao phúc lợi mà tính tiền đối mặt đám dân mạng khen chê không đồng nhất nghị l u ậ n ngồi tại trên xe taxi hàn thu nguyện cũng không có phát biểu bất luận cái gì chủ quan ý kiến đối với một tên chuyên nghiệp xác định và đánh giá bất chủ nàng tùy thời đều cần đứng tại khách quan lập trường nói chuyện đại mễ siêu thị cụ thể thế nào chỉ có đi mới biết được bất quá tại đến đại mễ siêu thị trước đó h xe xe sư, sư phụ ta nguyên thể thu là nhìn t tin tức rơi lái taxi vào xe xe chuyên môn đến duy trì đại mễ siêu thị ta chưa từng tới nghi thành ngài có thể giới thiệu cho ta một chút đại mễ siêu thị tình huống sao nghe được hàn thu nguyệt là đến duy trì đại mệ siêu thị xe taxi sư phụ nụ cười trên mặt lập tức nhiệt tình đứng lên lập tức mở ra máy hát đại mễ siêu thị tình huống nói như thế nào đây xe taxi sư phụ tay phải nắm tay lái tay phải chụp chụp s ó não phản phất trong lúc nhất thời tìm không thấy chuẩn xác từ ngữ để hình dung nói như vậy ta mở ra thuê tiền kiếm lao bà của ta có một phần ba đều được tiêu vào đại mệ siêu thị bên trên nghe được câu trả lời này hàn thu nguyệt nho nhỏ t r ấ n kinh một thanh tuy tiện gặp được một cái xe taxi sư phụ chính là đại mễ siêu thị trung thực khách hàng l、so、đáng cả nhắc á t t sóng tới i ế n g nghe chính là khi tài xế xe taxi đem hàn thu nguyệt đưa đến đại mễ cửa siêu thị hàn thu nguyệt móc ra điện thoại di động của mình chuẩn bị quét mã trả tiền thời điểm xe taxi sư phụ lại trực tiếp đem b ệ điều khiển bên trên mã hai triệu thu vào ấy sư phụ ta trả tiền đâu ngươi làm gì a chỉ nhìn thấy thuê xe sư phụ làm ra đổi người động tác cười nói không nói là ngươi chúng ta bản địa xe taxi hai ngày này đều lập xuống một quy củ phạm là nơi khác đến duy trì đại mễ siêu thị hành khách hết thẻ miễn phí nghe được câu trả lời này cầm phát sóng trực tiếp điện thoại di động hàn thu n g u y ệ t một mặt kinh ngạc vì duy trì đại mễ siêu thị bản địa xe taxi hết thẻ miễn phí không phải cái này đại mễ siêu thị có thể có tốt như vậy không chỉ là hàn thu n g u y ệ t liền ngay cả trong phát sóng trực tiếp gần bạn danh q u a n chúng đang nghe xe taxi sư phụ lời nói sau đều kinh ngạc phải nói không ra nói đến kịch bản tuyệt đối là kịch bản tình huống gì à chúng ta chỗ này xe taxi gặp được người bên ngoài không đường vòng cũng không tệ rồi người ta vì một nhà siêu thị thế mà miễn phí người dám tin ta đi c h ỉ ta đều muốn đi một chuyến đại mễ siêu thị đã lớn như vậy cho tới bây giờ không có ngồi qua miễn phí xe taxi không thích hợp cái này tô tổng đại mễ siêu thị rất không thích hợp cái này đại mễ siêu thị làm gì để người địa phương như thế duy trì thu nguyện đ ư n g lề mề mau dẫn chúng ta đi xem một chút ta mà khi hàn thu n g u y ệ t cảm ơn xe taxi sư phụ cầm phát sóng trực tiếp điện thoại xoay người lại đối mặt đại mẹ siêu thị thời điểm trong phát sóng trực tiếp người xem lập tức vỡ tổ không phải đây là siêu thị ngươi xác định không phải ngày nghỉ lễ điểm du lịch t r ờ i hạ lột đây cần bao nhiêu người t h i ế n siêu thị còn muốn xếp hàng ta nhỏ mẹ ruột lặng đây chính là trong truyền thuyết người ta tấp nập chương một trăm lẻ bốn cướp được chính là kiếm được chương một trăm lẻ bốn cướp được chính là kiếm được đây là đại mẹ siêu thị lần thứ nhất công khai xuất hiện tại phát sóng trực tiếp ở trong hàn thu nguyện trực giác là đúng đại mệ siêu thị bình chắc tiêu đề vừa đưa ra đi liền có liên tục không ngừng người xem tràn vào phát sóng trực tiếp lại thêm giờ o u i n phát sóng trực tiếp mở bờ a đ ầ y chạy cơ chế kiểm tra đo l ư ợ n g đến hàn thu nguyện phát sóng trực tiếp siêu cao tồn tại s a u càng là hướng phía hàn thu nguyện trong phát sóng trực tiếp điên cùng dẫn lưu ngắn ngủi nửa giờ từ lúc mới bắt đầu hơn nghìn người trên b à người mười b à người hiện tại đã tăng trưởng đến hai trăm năm mươi người tri cự số lượng còn tại tăng mạnh đối với một cái trường kỳ phát sóng trực tiếp chỉ có hơn ngàn người xem hàn thu n g u y ệ t tới nói nếu như nàng biết mình trong phát sóng trực tiếp đã tràn vào vượt qua hai trăm năm mươi không không không người xem khẳng định sẽ cao hứng đến nhảy dựng lên nhưng hàn thu n g u y ệ t nhưng căn bản không kịp đi chú ý người xem số lượng nàng lúc này chính t r ê n tại trùng trùng điệp điệp trong đám người đi theo đội ngũ cùng một chỗ hướng phía đại mệ cửa siêu thị r u n g manh lao tới quá nhiều người nhiều đến hàn thu n g u y ệ t lo lắng đụng hỏng chính mình phát sóng trực tiếp thiết bị chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đem thiết bị nâng qua đỉnh đầu mà khán giả nhìn thấy đại mễ cửa siêu thị trên vai thích cánh khoa trương người lưu lượng nhao nhao nối rộng ra cái cảm không phải ta đi nói nghi thành duy trì tô tổng đó là nói đùa mà tình cảm các ngươi là thật đi a ta che trời so với chúng ta quê quán trung tâm thành phố an tết còn náo nhiệt cần thiết hay không duy trì tô tổng phương thức có rất nhiều liền nhất định phải đi một nhà đại mễ siêu thị tham gia náo nhiệt đột nhiên cái nào đó m ắ t sắc người xem có vẻ như từ phát sóng trực tiếp hình ảnh trong góc nhìn thấy cái gì không thích hợp các ngươi mau nhìn dưới góc phải đồng dạng phát giác tình h u n g không thích hợp còn có hàn thu nguyện đến đại mễ siêu thị thời điểm nàng liền phát hiện đại mễ siêu thị dò người số lượng có chút quá tại khoa trương mặc dù có rất nhiều nơi khác khách hàng muốn đến duy trì tô tổng nhưng số lượng cũng không trở thành khoa trương như vậy đang lúc hàn thu nguyện không hiểu ra sao lúc cách đó không xa xuất hiện một màn đưa tới hàn thu nguyện chú ý đó là đại mễ siêu thị một cái trong đó mua sắm lối ra rất nhiều đón xe hoặc là cưỡi xe buýt tới khách hàng tại hoàn thành mua sắm sau cần từ nơi này lối ra đi hướng c h ạ m xe buýt theo đạo lý điều này cũng không có gì đáng giá ly kỳ có thể sở dĩ gây nên hàn thu nguyện chú ý là những cái kia từ cửa lớn đi ra khách hàng bọn hắn đều không ngoại lệ đẩy tràn đẩy một mua sắm xe thương phẩm thậm chí còn có người một nhà trực tiếp đẩy dòng d ã chiếc mua sắm xe đi ra trang diện kia không biết còn tưởng rằng là tận thế mới tới tại độn sinh tồn vật tư đâu theo hàn g thu nguyệt đem ca mê ra bố néo đi qua càng nhiều phát sóng trực tiếp người xem vậy chú ý tới một màn này không phải đâu ta nghĩ đến đám các ngươi đi duy trì tô tổng chính là tùy tiện mua chút đồ vật mà thôi kết quả các ngươi trực tiếp nhập hàng đi rồi tình huống gì đồ vật một xe một xe mua vì duy trì tô tổng thời gian như rồi ai có thể nói cho ta biết đến cùng phát sinh gì khán giả cùng hàn thu n g u y ệ t một dạng một đầu dấu chấm hỏi duy chỉ tô tổng thôi có thể lý giải dù sao người ta tô tổng cái thứ nhất đứng ra hiệu triệu lương cao cao phúc lợi là lớn chúng như phúc lợi còn nhận lấy vòng tư bản các loại nhầm bảo nhưng mọi người lý giải duy trì nhiều lắm là chính là có tiền nâng cái tiền tràng có người nâng cái nhân tràng ý tứ đến còn kém không nhiều lắm kết quả đây kết quả các ngươi mua đổ một xe một xe kéo duy trì này cường độ cũng quá khoa trương đi đang lúc mọi người không làm rõ ràng được tình huống lúc hàn thu nguyện vậy rốt cuộc xếp tới đội mũ cuối cùng đi vào đại mệ siêu thị mạ tràng đối với hôm nay đại mễ siêu thị tới nói cái gì chất lượng phục vụ cái gì sửa sang hoàn cảnh cái gì nguyên bộ công trình tất cả đều trở nên không trọng yếu nữa tất cả tiến vào đại mễ siêu thị khách hàng trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ cướp được chính là kiếm được không có sai chính là đoạn cho nên khi hàn thu n g u y ệ t tiến vào mại c h à n g sau nhìn thấy cái thứ nhất hình ảnh chính là một đám bác gái canh giữ ở kệ hàng trước vén tay háo lên trận địa sẵn sàng đón quân địch còn chưa hiểu các nàng muốn làm gì lúc chỉ gặp một tên siêu thị để ý hàng viên chính đẩy dòng dã một xe thương phẩm chuẩn bị hàng tới đỡ trước bồ hàng có thể cái dương vừa mới mở ra một đám bác gái liền cùng n g ạ lan g chụp mồi một dạng cùng nhau tiến lên mấy cái ngang tàng bác gái càng là trực tiếp ôm lấy cả một cái cái dương liền t r ố n đi một bộ sâu sợ sệt bị cướp bộ dáng trang diện này cho hàn thu n g u y ệ t thấy sửng sốt một chút cũng cho trong phát sóng trực tiếp đã đột phá ba trăm không không không chi chúng người xem thấy hai lăng hai lăng tình huống gì a đây là một mặt hiếu kỳ hàn thu n g u y ệ t cẩn thận từng ly từng tí xét tới chỉ gặp b ộ hàng trong dương thế mà tất cả đều là bít ấ t lam lượng à y một đám bác gái tại đoạn bít ấ t không phải cái này b í tất cũng có thể đoạn Buồn bực、hàn、Thu Nguyệt Hàn nhìn về phía một cái cướp phía một về vô vô đường ợ c một d ư đường chính chính thuần cô t ô n g m ớ ngươi có chịu không nghe được là thuần cô t ô n g m ớ hàn thu nguyệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu hiện tại trên thị trường b í t tất chất lượng vàng t h a o lẫn lộn chân chính thuần cô t ô n g m ớ thật đúng là không dễ mua rất kén chọn nhãn lực có thể cho dù là không dễ mua cũng không trở thành giống bác gái dạng này chặn lấy để ý hàng v i ê n một trận đoạt ta đang lúc hàn thu nguyện còn muốn hỏi nói thời điểm bác gái lại trước tiên mở miệng tiểu cô đương ta khuyên ngươi vậy nhanh đi đoạt một giường một khối ngày mùng ngày một tháng năm xong trừ đại mẹ siêu thị tại địa phương khác ngươi thật là mua không được nghe được một khối ngày mùng ngày một tháng năm xong ngay từ đầu hàn thu nguyện còn vô ý thức gật gật đầu có thể gật đầu hai cái sau hàn thu nguyện lập tức ý thức được không thích hợp bao nhiêu một khối năm một đôi người khác đối giá hàng không hiểu rõ nhưng làm bình chắc bác chủ hàn thu nguyện còn đối giá hàng không hiểu rõ hiện tại trên thị trường thuần cô tôm n ớt phổ thông năm sáu khối một đôi ngập đông vài số lượng hoàn hư đánh dấu tốt một chút hàng hiệu thuần cô tôm n ớt đều muốn mười mấy hai mươi khối một đôi kết quả ngươi cùng ta nói tại đại mễ siêu thị một khối ngày mùng ngày một tháng năm xong dựa theo hiện tại hai mươi bảy một tấn thuần cô tông giá cả mà tính một đôi thuần cô tông với vật liệu chi phí đều tiếp cận một khối còn không tính nhân công vận chuyển thì ra đại mễ siêu thị thuần cô tôm n ớt một đôi cũng chỉ kiếm lời một hai mao tiền không chỉ có là hàng thu nguyện nghe được một khối ngày mùng ngày một tháng năm s o n g thuần cô tâm ớ rất nhiều trong phát sóng trực tiếp người xem đều một mặt ta nghe thấy gì biểu lộ nào đâu chân chính thuần cô tâm ớ giá cả có thể có thấp như vậy Dạ, tuyệt đối là giả ta đầu tuần mới mua thuần cô tâm ớ đều tám khối một đôi trên lầu khôi hài đâu không thấy được nhiều như vậy bác gái đoạn các nàng tất cả đều không biết hàng à các ngươi cũng không nhìn một chút đây là ai mở siêu thị tô tổng mấy ngàn đức tài sản bán ngươi một khối nhiều giả biết tất chẳng lẽ các ngươi quên tô tổng nói lên đại mễ tiêu chuẩn rồi một trận phân tích đến đám dân mạng lập tức không bình tĩnh mọi người đều biết tô tổng thành lập đại mễ tiêu chuẩn trong vòng một đêm đem long quốc n h ậ t hóa sản phẩm giá cả đánh tới vài ước long quốc nữ tính đủ chặt tay chẳng lẽ lại đại mễ tiêu chuẩn cũng bị tô tổng dùng đến đại mễ siêu thị lên đang lúc mọi người muốn để hàn thu n g u y ệ t nhanh đi nhìn xem mặt khác sản phẩm giá cả có phải hay không vậy thấp như vậy lúc không ít người xem lại phát hiện không biết lúc nào hàn thu nguyện đã chen vào bác gái trống đống chính con rùa ấp trứng giống như cả người nào vào một g ư ơ bít tất bên trên còn tại hướng phía chung quanh bác gái hô đừng đoạn đây là ta thấy cảnh này đám dân mạng cùng nhau trầm mặc người công chính đâu người khách quan đâu người một cái bình chắc dẫn chương trình không mang theo người xem làm bình chắc người chạy tới chặt tay